Mà hai người đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp Tôn Kiệt, giáo thụ, thi pháp y các người đây là chuẩn bị trở về. Thi thi chú ý tới Tôn Kiệt trong tay cầm một chồng tư liệu, cái này người chết người điều tra đến như thế nào? Cùng trước hai cái người chết có cái gì liên hệ sao? Tôn Kiệt lắc lắc đầu, Lưu Tuệ tuy rằng là bác sĩ, khoa chỉnh hình đại phu, cùng phụ khoa cơ bản không dính biên, cùng hai cái người chết càng là không có bất luận cái gì liên hệ. Khoa chỉnh hình Thi trong lòng luôn là ôm một tia may mắn tâm lý, nếu là cái này lưu tuệ cùng phụ khoa có quan hệ, như vậy này ba người nhưng thật ra có chút tiềm tàng liên hệ. ân trưởng phu của nàng bên ngoài khoa, cũng là không quen biết trước hai cái người chết, hơn nữa bọn họ ở trong bệnh viện nhân duyên cũng không tệ lắm, cũng không cùng bất luận kẻ nào nháo quá cái gì không thoải mái, chúng ta chính là muốn bài tra có hiểm nghi người đều khó khăn. Tôn Kiệt lắc lắc đầu. Thi Thi, cùng ta đi một chuyến bệnh viện đi. David bỗng nhiên mở miệng. Thi Thi sửng sốt một chút. Lao sư thân thể không thoải mái sao? Này David cũng là hơn 70 tuổi người, không biết là tuổi trẻ thời điểm rơi xuống bệnh căn vẫn là như thế nào, thường xuyên sẽ cảm thấy cả người đau nhức cho nên đi bệnh viện cũng là chuyện thường ngày. Người liền như thế hy vọng thân thể của ta không hảo có phải hay không, ta chính là đi lấy ta kiểm tra báo cáo mà thôi, người đứa nhỏ này như thế nào đều không nói tốt hơn lại tới nữa, Thi Thi chỉ có thể buông xuống đầu, ai, chính mình thật đúng là miệng tiện, nhiều cái gì miệng A. Thực mau hai người liền đến bệnh viện, cầm kiểm tra báo cáo, David mau chân đến xem viện trường, thi thi tự nhiên là cùng đi. Nói nữa, ngày đó sự tình còn không có hỏi ra cái nguyên cớ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này hỏi một chút. Hai người vừa mới tới rồi cửa, liền nghe thấy được bên trong tranh luận thanh. Nay đài giải phâu đã báo cho người nhà, lâm thời đổi bác sĩ nói, người bệnh người nhà bên kia khẳng định là vô pháp tiếp thu, tôn bác sĩ, bọn họ là hướng về phía ngài lại đây, hơn nữa người bệnh tình huống, ngươi là hiểu biết. Đã tới rồi phi phẫu thuật không thể được nông nỗi. Đây là một người nam nhân thanh âm. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng là ta hiện tại thật sự không có cái này tâm tình. Người bệnh lên đài giải phẫu, chính là đem sinh mệnh giao cho ta. Ta phải vì người bệnh sinh mệnh an nguy phụ trách, nhưng là các ngươi cũng biết ta. Ai, ta nơi nào có cái này tâm tình A Nguyên lai like là lưu Tuệ Trường Phu, căn cứ bọn họ hiểu biết, hai người kia đều là người đến trung niên, xem như bệnh viện trụ cột vững vảng, mỗi ngày đều là vội đến xoay quanh. Bọn họ nếu là một khi vô pháp giải phẫu, thế tất sẽ chậm trễ rất nhiều sự tình. Cái này chúng ta tự nhiên biết, nhưng là người chết không thể sống lại, ngươi. Chết không phải lão bà ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy không sao cả. Tôn Ninh Sa bông nhiên giống lên một tiếng, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Được rồi, các ngươi đều đừng xảo. Nói chuyện thanh âm hùng hậu châm thấp, là viện trưởng thanh âm, tôn bác sĩ, ngươi bên kia lại không phải không có người không thể làm phẫu thuật, ngươi cái kia cháu trai vẫn luôn biểu hiện đều không tồi hôm nay giải phâu hắn mổ chính, người làm hắn phó thủ. Viện trưởng tôn ninh sa tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng, còn không có mở miệng, liền ngạnh sinh sinh bị nuốt trở vào. David ý bảo thi thi cùng hắn cùng nhau rời đi, hai người đứng ở cách đó không xa, thức mò, từ bên trong đi ra hai người, trong đó một cái tự nhiên là tôn ninh sa, mà một cái khác còn lại là cùng hắn khắc khẩu nam bác sĩ. Tôn đại phu, lần này ngài cháu trai xem như hoàn toàn ở viện trưởng trước mặt lộ mặt, nói thật, Người cháu trai đao pháp kỹ thuật thật sự không ra sao, người như vậy, thật không biết như thế nào tiến bệnh viện. Người là cái gì ý tứ, hắn chính là trải qua bệnh viện chính quy khảo hạch tiến bào, người không còn chung sinh có, ác ý hám hại. Tôn ninh xa thoạt nhìn thực tiểu tụy, cả người thoạt nhìn không có cái gì tinh thần, nhưng là giờ phút này cặp kia vô thần trong con người đích xác hiện lên dị thường bắt mắt quang. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôn đại phu biết ta đang nói cái gì, ngài vẫn là đi thông chi người nhà đổi mổ chính bác sĩ sự tình đi Nói xong nam nhân kia cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tức giận đến tôn ninh xa cả người đều bắt đầu run dậy. Lao sư, chúng ta đi vào sao? Đi theo hắn đi phòng bệnh nhìn xem. Thi thi mắt trợ trắng, nàng liền biết, cái này lao nhân thích nhất sự tình, chính là xem người cãi nhau, xem náo nhiệt. Ai? Thi thi nhìn nhìn trong tay kiểm tra kết quả, lão nhân thân mình còn xem như ngạnh lãng, tinh thần cũng không tồi, chỉ là càng ngày càng hợp lại dưa không run mòm xam tinh long bờ giờ. Ngươi đừng ở trong lòng mặt chửi thầm ta, đuổi kịp. David nói đi nhanh đi phía trước đi, kia kêu, kêu một cái mau à, nơi nào như là hơn 70 tuổi lão nhân, bước đi như bay à? Thi thi giẫm lên cao cùng, chỉ có thể giẫm lên tiểu toái bộ, có chút lao lực. 062 có loại đồ vật kêu sống không bằng chết. Diệp chăn chăn ở trong phòng, dùng sức hoạt động chính mình thân mình, thông thả hướng tới giao phẫu thuật phương hướng di động qua đi, cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy cả người sức lực đều phải bị rút cạn. Nàng hoạt động trong chốc lát, Liền nghỉ ngơi trong chốc lát, làn da trực tiếp tiếp xúc lạnh léo mặt đất, làm nàng làn da bị ma thật sự đau đớn, nhưng là nàng không thể từ bỏ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng cảm giác nơi này càng ngày càng lạnh, bốn phía hàn khí từ bốn phương tám hướng vào tới, xâm nhập nàng khắp người. Nàng bản thân ăn mặc váy, mà giờ phút này váy đã bởi vì nàng hoạt động, đã bị cỏ tới rồi háng, hai chân trực tiếp tiếp xúc lạnh băng gạch men xứ, từng trận hàn ý không ngừng mà xâm nhập mà đến. Mà nàng bụng nhỏ bắt đầu hơi hơi trứng đau. Từng đợt truyền đến đau đớn, làm nàng cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này là nàng tiến vào từ da duy nhất cân lượng, nàng nhất định không thể làm đứa nhỏ này xảy mất, tuyệt đối không thể. Diệp chăn chăn cắn răng, vẫn là dùng sức hoạt động chính mình thân mình, mà cái chán của nàng đã bắt đầu ở mạo mồ hôi mỏng, thân thể không thoải mái làm nàng trái tim cùng phần đầu đều bắt đầu nhịn không được bắt đầu có rút đau đớn. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp chăn chăn đã đối thời gian không có bất luận cái gì khái niệm, thật vất vả dịch tới rồi giao phẫu thuật vị trí Nhưng là tay nàng căn bản vô pháp cầm lấy dao phẫu thuật, chỉ có thể dùng đôi tay đem dao phẫu thuật kẹp. Dao phẫu thuật quá mức sắc bén, ngay từ đầu diệp chăn chăn hoàn toàn không biết như thế nào thao tác, dao phẫu thuật sắc bén lươi đau trực tiếp đâm vào tay nàng lòng bàn tay, nô, no, nàng chỉ có thể kêu rên ra tiếng, lại hoàn toàn bất lực. Nàng cũng không biết chính mình lòng bàn tay bị đâm nhiều ít hạ, đau đến nàng đều đã chết lặng. Thi thi bồi đa vít giáo thụ vừa mới tới rồi phòng bệnh cửa, ở đây người đến người đi. Bọn họ hai người cũng không phải thực dẫn nhân chú mục, vừa mới tới cửa, liền nghe thấy được bên trong người bệnh người nhà thanh âm. Tôn bác sĩ, chúng ta là hướng về phía ngài mới lại đây, ngài hiện tại cùng ta nói muốn ta đem ta nhi tử sinh mệnh giao cho cái này bác sĩ, ta tuyệt đối không đồng ý. phòng bệnh môn là mở ra, mở miệng nói chuyện chính là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, hắn bên người đứng một cái phụ nữ trung niên phụ nữ hốc mắt thường đỏ, kia nước mắt còn ở hốc mắt trung tích tụ, mà trên giường bệnh mặt còn lại là nằm một thanh niên khoát nhìn bất quá là hơn 20 tuổi. Ta không thể đem các ngươi sinh mệnh nói giỡn, trong nhà của ta mặt ra chút sự tình, ta hiện tại không có tinh thần cùng tinh lực lên bàn giải phâu, còn thỉnh các ngươi thông cảm. Tôn Ninh xa khẩu khí thực thâm cần. Nhà bọn họ xảy ra sự tình, bệnh viện đều chuyển khắp, người bệnh và người nhà tự nhiên là nghe nói, bọn họ do dự trong chốc lát, nhưng là cái này tiểu Tôn bác sĩ, chúng ta thật sự là không tin được, nếu không khiến cho đường bác sĩ mổ chính đi, chúng ta đối hắn còn quen thuộc một ít. Nói chuyện chính là cái kia thanh niên, hắn ngự khi suy yếu, có điểm điếu ớt tơ nhện, nhìn dáng vẻ là bệnh không nhẹ, mà hắn lời này nói xong, trong phòng bệnh mặt một lúc trầm mặc. "Thi thi chú ý tới cái này, Tôn ninh xa biểu tình đặc biệt mất tự nhiên, Đường bác sĩ, chẳng lẽ là Đường bác sĩ không ở nơi này công tác, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào tiểu Tôn bác sĩ, vẫn là phiền toái Tôn bác sĩ hỗ trợ." Cái kia phụ nữ nói lao đem nước mắt, "Ta nhi tử tánh mạng liền giao cho ngươi." Cái này Đường bác sĩ vẫn là không tội. Như thế nào đã bị khai trừ rồi đâu, thật là kỳ quái, ai, thật là đáng tiếc. Thi thi bên người một cái xem náo nhiệt người ta nói. Ai biết được, bất quá cái này tiểu tôn bác sĩ ta là gặp qua, kỹ thuật như thế nào ta là không biết, bất quá này đối người thái độ liền không ra sao, ai, với mặt hất hàm sai khiến, hình như là dùng lỗ mũi xem người giống nhau, kia một bộ kêu căng ngạo mạn bộ dáng thật là nhìn đều không thoải mái. Đúng vậy, lần đó ta chính là cầm xét nghiệm đơn tìm hắn, như vậy Nga. Thật là. Tấm tắc. Hình như là ai cầu hắn giống nhau, ai làm nhân ra là bác sĩ đâu. Thi Thi lúc này xem như xác định, đường bác sĩ chính là đường mình, cái kia đường bác sĩ vì cái gì bị khai trừ A Thi Thi hỏi một chút chung quanh xem náo nhiệt người. Cái này bệnh viện cũng là cái ngư long hôn tạp địa phương, tin tức lưu thông thực mau bảo không chuẩn bọn họ biết chút cái gì. Nghe nói là trái với cái gì quy định, bất quá cụ thể ta cũng không biết. Cái gì A không phải như thế. Ta nghe nói là bị người cử báo. Thi thi con ngươi tình quang hiện lên. Cử báo. Được rồi, đi thôi. David nghe xong trong chốc lát, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Thi thi gật gật đầu, chẳng qua nàng trong lòng lại luôn là cảm thấy thập phần bất an. Mà giờ phút này Diệp chăn chăn hai cái bàn tay giá trụ dao phẫu thuật, sau đó lao lực nhi dùng dao phẫu thuật muốn tua nhỏ trói chặt nàng tay băng dán Kỳ thật nàng phí cái này kính nhi làm cái gì đâu. Liên tính là nàng đem băng dán mở ra, cũng là ra không được. Đồng tuyết ngồi ở máy tính trước mặt, giờ phút này trên máy tính mặt xuất hiện hình ảnh đối diện diệp chăn chăn, diệp chăn chăn nhất cử nhất động đều ở nàng trong không chế. Tổng phải cho nàng một ít hy vọng không phải sao. Đường Minh ngồi ở đồng tuyết bên cạnh người, ở nàng sườn mặt hôn một chút, tuyết nhi ta không có giết cái kia nam nhân, giết nàng lão bà. Kia còn tiện nghi hắn. Đồng tuyết rôi tay đùa nghịch chính mình móng tay, biểu tình lạnh nhạt. Không tiện nghi, trên đời này mặt, có một loại đồ vật gọi là sống không bằng chết. đường Minh lạnh lùng cười Diệp chăn chân nào biết đâu rằng, cái này giao phẫu thuật chính là Đường Minh cô y ném, mà liền tính nàng tránh thoát khai sở hữu trói buộc, muốn đi ra ngoài, không chỉ là nàng trước mặt này đại môn, còn muốn thông qua bên ngoài lưỡng đại môn, thêm lên tổng cộng 3 đại môn. Mà nơi này phong kín tính thực hảo, cách âm hiệu quả càng là hảo, mặc cho người kêu phá huyết hầu đều là sẽ không có người nghe thấy. 063 trong ngoài không đồng nhất, mặt người dã thú. Không có lưu lại cái gì manh mối đi. Đồng Tuyết cầm lấy trong tay bấm ngón tay, cái nhảy Cái nhảy, cắt móng tay, kêu biểu tình mang theo một chút nghiêng ấm. Bất quá cái này biểu tình luôn là làm người không thoải mái, đặc biệt là nàng giờ phút này khỏe miệng kia dơ lên một mặt ta cười, tổng làm người cảm thấy cả người khó coi sầm. Nàng hạ thể có phải hay không đổ máu? Đồng tuyết chỉ chỉ video theo dõi, giờ phút này diệp chăn chăn nào biết đâu rằng chính mình liều chết dây rua, nỗ lực mà muốn thoát khỏi loại trói buộc này dùng hết chính mình cuối cùng một chút sức lực, chính là lại là người khác giải trí tiêu khiển đối tượng đâu ở Đồng Tuyết xem ra, nàng bất quá là một cái thú đông, ở làm vô vị vây thú chi đấu. Hình như là, Đường Minh càng là nói không sao cả, mà là tiếp nhận Đồng Tuyết trong tay bấm móng tay, giúp Đồng Tuyết cắt móng tay, biểu tình chuyên chú, thực nghiêm túc, hắn con ngươi buông xuống, tuấn tú mặt biểu tình nghiêm túc, rất có mị lực, mà đường minh tay, thon dài, khớp xương rõ ràng, rất là đẹp, thực thích hợp làm bác sĩ. Nếu là đứa nhỏ này không có, thật đúng là đáng tiếc. Đồng Tuyết trên mặt mặt hiện lên một tia tiếc hận. Nhưng là lại ở sau một lát trở nên bộ mặt dữ tợn, lấy hài tử đương lợi thế, quả thực không thể tha thứ. Mà đồng tuyết này thân mình cứng đờ, bấm móng tay trực tiếp trượt, đường Minh tiếc hận nhìn nàng móng tay, cắt hỏng rồi, hảo đáng tiếc. tựa hồ ở hắn xem ra, diệp chăn chăn sinh tử, còn không bằng đồng tuyết móng tay tới quan trọng. Không có việc gì, một cái móng tay mà thôi. Đường Minh người hối hận cùng ta ở bên nhau sao? Đồng tuyết nhìn trước mắt nam nhân, mặt mày thanh tú tuấn lãng, cười rộ lên thời điểm còn thập phần mê người. Chính là người nam nhân này, lại vì nàng. Ngạnh sinh sinh biến thành một cái giết người hung thủ. Nếu là làm ngươi một lần nữa lựa chọn nói đồng tuyết suy suy cười. Ngươi khẳng định, ta còn là lựa chọn ngươi. Đường Minh cười rỗi tay vướt đồng tuyết mặt, hơi hơi cúi người, ở đồng tuyết trên môi mặt in lại một cái nhợt nhạt hôn. Thi Thi còn chưa tới phòng thí nghiệm, Thi Thi vừa mới tiến vào đại lâu, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra tới rất nhiều hắc y hề nhân, không khỏi phân trần giá Thi Thi liền thượng một chiếc xe Ngắn ngủ nháy mắt công phu, này thi thi liền thét trói hai công phu đều không có. Thi thi vừa mới lên xe tử, liền thấy chính mình bên người ngồi cư nhiên hại chết cô san nhiên, cô san nhiên hướng về phía thi thi chấp chấp mắt chữ, tây tử mỹ nhân, người hảo nhà. Cái gì tây tử mỹ nhân, người rốt cuộc muốn làm gì? Thi thi còn nhớ rõ, nữ nhân này làm chính mình giải phẫu thi thể sự tình, húng chi cố ra người có phải hay không đều thích uy hiếp người à, này tiến đi một cái lại tới nữa một cái. Chính mình đời này có phải hay không chú định cùng cố ra người dây dưa không rõ à? Cái này xưng hô không hảo sao? Ta đây kêu người mẹ nuôi hảo. Phúc, thi thi còn không có phản ứng lại đây, phía trước lái xe người liền phung tới. Nị cố nam xanh, người muốn chết có phải hay không? Cố san nhiên trực tiếp dối tay cho phía trước lái xe người trên đầu mặt lập tức. San nhiên bảo bối, ta không phải cố ý. Thật sự, tha mạng a Cố nam xanh cười tránh nẻ cố san nhiên công kích. Hắn nhưng thật ra hảo phúc khí, có người như thế đại con gái nuôi. Thi thi nghĩ tới cô bác thần vừa mới nhận tiểu dịch làm con nuôi, người nam nhân này nhưng thật ra thích loạn nhận thân thích đâu. Mẹ nuôi, ngươi đừng nói chuyện như thế toàn à, ta không thể xem như địa đạo cố ra người, ta là bị cha nuôi cứu trở về tới, ngay lúc đó cô ra thực loạn, hắn cần thiết cho ta cái thân phận, bằng không ta rất khó ở cố ra dừng chân, cha nuôi tuy rằng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là cả ngày sụ mặt, lại thích chỉ huy người. Chính là cố gia đại gia trường A, ta liền kêu hắn chan uôi. Ta không có muốn nghe ngươi giải thích. Thi thi kỳ thật vẫn là rất muốn biết đến, chỉ là ngạo kiểu thôi. Ngươi hiện tại là lão bà của ta A, cái này thân phận còn chưa đủ sao. Cố nam xanh nhỏ giọng nói thầm. Được rồi đi ngươi, lúc ấy ngươi thấy ta như là gặp được ôn dịch giống nhau. Sợ ta đoạt đi rồi ngươi tiểu thúc, có phải hay không ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cố san nhiên đều ngượng ngùng nói toà hắn. Này còn không biết xấu hổ cố tình muốn để sự tình trước kia. Thi thi rửa vào ghế rửa mặt trên. Này cố ra nàng tổng cộng nhìn thấy bất quá là ba người. Này thân phận nhưng thật ra loạn có thể. Ngụy cha con quan hệ, thúc rất quan hệ, phu thê quan hệ, thật là đủ rồi. Nhà các ngươi quan hệ đủ loạn A. Thi thi nhịn không được phung tảo. Một chút đều không loạn. Ta cùng nam xanh là phu thê, cha nuôi là nam xanh tiểu thúc. Kỳ thật ta cũng nên đi theo kêu tiểu thúc. Chỉ là thói quen, khó có thể sửa miệng người gả lại đây lúc sau sẽ biết Một chút đều không loạn. Ta chưa nói phải gả qua đi. Thi thi biểu môi, gia nhân này thật đúng là tự cho là đúng. Là sao? Đó là cha nuôi tự mình đa tỉnh. Tấm tắc. Cha nuôi thật đáng thương. Là rất đáng thương, san nhiên bảo bối. Ta liền nói sao? Trên đời này mà không có mấy người phụ nhân chịu được tiểu thúc cái kia sú tính tình ngạo mạn tự đại, tàn nhẫn độc ác, lành đến giống cái khối băng. Cố nam xanh nhịn không được phun tảo. Đúng vậy, tính tình qua sú. Thích ghét bỏ người khác, còn thích dùng cách xử phạt về thể sắc người, điển hình tròm xử nữ, bắt bẻ quy mau, phiền đều phiền đã chết. Nếu là cùng hắn đãi ở bên nhau một phút, ta cảm thấy ta cả người hội trưởng lông xanh. Còn không phải là mốc mèo sao. Còn trường lông xanh. Thi thi che miệng cười trộm. Ngươi đừng cười à, chúng ta đang ở cho ngươi phủ cập cha nuôi yêu khuyết điểm đầu. Bất quá cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi nếu là thật không muốn cùng tiểu thúc cùng nhau nói, nhân lúc còn sớm thoát được càng xa càng tốt bằng không dừng ở trong tay của hắn mặt, không có hảo trái cây ăn. Cố san nhiên hướng về phía Thi Thi cười. Thi Thi kỳ thật cảm thấy có chút kỳ quái, cố bác thần lãnh giống cái khối băng. Không có đi, cái kia chủ động hôn chính mình người, là cái khối băng, nị mạ, còn động bất động thích động tay động chân đầu. Quả nhiên nam nhân thích trang mặt người dạ thú, trong ngoài không đồng nhất, người trước một bộ, người sau một bộ, khối băng. Hử, các người tìm ta rốt cuộc phải làm cái gì à? Thi Thi bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình là bị bắt cóc tới a Thì ngươi phân tích kia tam cổ thi thể lâu? À, nịm ạ, ta đời này cùng kia tam cổ thi thể có phải hay không liền phân không khai à? Vài lần đi cố ra đều là vòng quanh kia tam cổ thi thể, thật là đủ rồi. Chính mình đời này chứ bỏ cùng người chết giao tiếp, còn có thể hay không cùng người sống hảo hảo ở chung? Yên tâm đi, tiểu thúc hôm nay có chuyện, không ở nhà, ngươi có thể yên tâm lạc. Thi thi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ba người tới rồi cố ra. Liên tập thể ngốc vòng. 064 trước mặt mọi người đùa giỡn. Cố San Nhiên đi ở phía trước, trực tiếp đẩy cửa đi vào, tây tử mỹ nhân, chạy nhanh vào đi, thừa dịp cha nuôi không ở nhà. Hắc <cười> hắc. Cái kia thi thi lại ở ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới ngồi ở trong phòng khách mặt Cố bác Thần, một thân màu trắng gạo quần áo ở nhà, trong tay cầm một quyển sách, ở tràn ngập sắc màu ấm hệ trong phòng khách mặt, có vẻ phá lệ ấm áp. Ta không ở nhà, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lệ cạch, thư bị ném vào pha lê trên bàn trà mặt. Cô san nhiên hiển nhiên hoảng sợ, trực tiếp trốn đến cố nam xanh phía sau. Cha nuôi, ngươi như thế nào ở nhà? cố san nhiên ở trong lòng mặt hung hăng mà mắng một câu, nị mạ, không phải nói cha nuôi trở về lập tức cho ta biết sao. Này nhóm người là ăn cơm trắng sao? cố san nhiên nói hung hăng mà đem người chung quanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi đừng nhìn người khác, nói đi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? cố bác thần đạm nhiên bưng ly nước, uống lên nước miếng, trên mặt mặt gợn sóng bất kinh, chỉ là kia hắc rượu thạch con ng Lại gắt gao khóa ở thi thi trên người mặt. Hắc hắc. Ta có thể làm cái gì a Ta này không phải tiếp tây tử mỹ nhân tới ăn cơm sao? Ha hả cố san nhiên xấu hổ cười. Lại đây ngồi. Cửa ba người sửng sốt. Nhưng thật ra cố san nhiên một nhạc. Quả nhiên a Dọn ra thi thi. Cái gì sự tình đều dễ làm. Ha ha. Ta hảo cơ chí. Cố san nhiên nói lôi kéo cố nam xanh liền hướng tới sofa đi qua đi. Ta không có làm ngươi lại đây. Cố bác thần lời này nói xong. Cô san nhiên củng cố nam xanh bước chân nháy mắt cứng đờ, hai người xoay đầu nhìn nhìn Thi Thi, Thi Thi hiển nhiên cũng không nghĩ tới đi, tại chỗ có quắc bất an gãi gãi quần áo. Chẳng lẽ muốn ta đi ôm người lại đây sao? Cố bác thần lời này nói xong, Thi Thi lập tức động tác. Quả nhiên vẫn là uy hiếp dùng được, cố bác thần ở trong lòng mặt âm thầm chửi thầm. Thi Thi trực tiếp ngồi xuống cố bác thần đối diện, cố bác thần uống ngụm trà, ngồi ta bên cạnh. Không cần đi Thi Thi nhìn nhìn chung quanh Nị mạ. Vì cái gì nơi nơi đều có người, hơn nữa những người này tầm mắt đều là cố ý vô tình nhìn quét chính mình. Ta đây qua đi. Cố bác thần nói trực tiếp ngồi qua đi ngồi xuống. Vô sỉ a thật là quá đặc sao vô sỉ. Cố san nhiên cùng cố nam xanh lướt nhau, ở trong lòng mặt đem cố bác thần xem thường cái biến. Còn có các ngươi hai cái, còn có việc sao? Không có à, không có, chúng ta chuyện Ha ha cố san nhiên tự nhiên là lưu đến nhanh nhất, thi thi nhìn cố san nhiên. Hướng về phía nàng đầu đi cầu cứu ánh mắt, cố san nhiên hoàn toàn là làm lơ a lúc này đương nhiên là chạy trốn nhất quan trọng. Cái kêu bên người nam nhân, trên người mặt như có như không hương vị, vẫn luôn quanh quẩn ở thi thi quanh hơi thở, làm thi thi cả người không được tự nhiên. Thi thi lời còn chưa dứt, đồng nhiên cảm giác được chính mình nách thai hơi lạnh, nàng nghiêng đầu, cố bác thần biểu tình chuyên chú đem thi thi bên thai đầu tóc đừng tới rồi nhị sau, ngươi tưởng nói cái gì? Nị mạ, thanh âm muốn hay không như thế dễ nghe à? Cô bác thần thanh âm trầm thấp trung lộ ra một cổ tư tính, như thế gần gũi, thi thi cảm thấy chính mình tâm đều rung động không ngừng, hơn nữa cô bác thần mắt sáng trong, nhìn nàng thời điểm, tựa hồ mang theo điểm điểm ý cười, nhìn thi thi tim đập đều không tự giác nhanh hơn. Không có gì. Thi thi quay mặt đi, dối tay gãi gai tóc, cố bác thần tựa hồ minh bạch cái gì, đống nhiên tới gần, ở thi thi nách ai, nhẹ nhàng mà nói một câu, thi thi. À, thi thi thình lình quay đầu lại, cánh môi cỏ qua cố bác thần môi. Thi Thi tức khắc mặt đều đỏ, ngươi, ngươi làm gì dựa đến như thế gần, hôm nay là dâu Tây Vị, cố bác thần rỗi tay sờ sờ miệng mình, kìa tươi cười ta mị, quan ngươi cái gì sự tình, vô sỉ, Thi Thi lập tức hướng tới bên cạnh xê dịch, nàng dịch một chút, cố bác thần liền bách cận một phần, thẳng đến tối lui đến sofa bên cạnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a Thi Thi phòng bị nhìn cố bác thần, lại không phải không có thân quá, sợ cái gì, người chung quanh đều là túi đầu, Thế giới huyền huyền đi, bọn họ cao lên cấm dục gia chủ đại nhân ở đùa giỡn tiểu cô nương, ai? Thói đời ngày sau a Gia chủ, người mang đến. Súng lục đứng ở một bên. Mang vào đi. Cố bác thần trực tiếp rũi tay kéo lại thi thi tay, hơi hơi một xả, thi thi nửa cái thân mình liền trực tiếp thua tại cố bác thần ngực. Ui, thi thi rũi tay chống ở cố bác thần ngực, ý đổ kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Đừng lộn xộn ngoan một chút. Cố bác thần lời này vừa mới nói xong. Một đám người liền dám một người đi đến, người này lớn lên có chút lấm la lấm lét, trên người mặt tràn đầy cắt bụi hơn nữa trên mặt mặt tràn đầy huyết ô hắn hai chân đầu gối trốn là màu đỏ đen, hiển nhiên là bị thương. Hắn thân mình vô pháp hoạt động, chỉ có thể dựa vào hai cái nhiệt kéo dài người của hắn hành động, hai người đem hắn mang lại đây, trực tiếp ném tới trên mặt đất mặt. Gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng A, người nọ quỳ rạp trên mặt đất mặt, không ngừng dập đầu. Lá gan không phải rất lớn sao? Hiện tại biết sợ sao? Cố bác thần dối tay thưởng thức thi thi đầu tóc, thi thi còn lại là hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy Chúng ta không biết thi thi tiểu thư là gia chủ nữ nhân, bằng không người nọ cho chúng ta lại nhiều tiền, chúng ta cũng không dám như thế làm a lời này nói xong, thi thi thân mình cứng đở. 06 năm tới cửa khiêu khích. Có thể, kéo xuống đi thôi. Cố bác thần trực tiếp bàn tay vung lên, người nọ trực tiếp bị kéo đi ra ngoài, vừa mới ra cửa, theo một tiếng súng vang. Tiếng kêu rên nháy mắt đình chỉ, thi thi thân mình run lên một chút. Có người muốn ta mệnh, thi thi vẫn là không thể tin được. Nhà các ngươi người, chính ngươi nhiều chú ý chút. Cố bác thần rỗi tay sờ sờ thi thi đầu, thi thi lại ngẩn đầu có chút mờ mịt nhìn cố bác thần, đầu óc trung quả thực loạn thành một nồi cháo. Nhà ta người, thi thi nơi nào còn dùng tưởng, phòng chừng chính là nữ nhân kia, trong nhà mặt công ty còn không có hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, yêu cầu từ gia duy trì. Phụ thân tuy rằng đối chính mình không có cảm tình, nhưng là còn không đến mức đối chính mình ra tay, tương phản, kia đối mẹ con muốn hung giết người khả năng tính lớn nhất. Thi Thi trong con người bắn ra một tia tàn nhẫn, nàng trực tiếp đứng dậy, ta có việc, phiền thoái ngươi làm người đưa ta trở về. Ta đưa ngươi, cố bác thần nói rỗi tay lôi kéo Thi Thi tay liền hướng bên ngoài đi. Xe cũng không có trực tiếp trở lại trường học, mà là dựa theo Thi Thi nói, tới rồi một chỗ khu biệt thự, xe thực mau ngừng ở một cái biệt thự cửa. Thi Thi trực tiếp xuống xe, nổi giận đùng đùng liền vọt đi vào. Gia chủ, chúng ta liền chờ sao? Này Thi Thi tiểu thư một người đi vào, còn không có hại. Nàng bốn dĩ liền không phải cái gì người dễ trêu trọng, chỉ là không có chạm vào nàng điểm mấu chốt thôi. Hướng chi, việc này, nàng cũng không nghĩ người khác nhúng tay đi. Cố bác thần nhìn Thi Thi trực tiếp tướng môn đá văng, tấm tắc. Thi Thi, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi đây là làm cái gì? Trực tiếp đá môn tiến vào, mẹ ngươi chính là như thế dạy ngươi sao? Lý Tuệ nhìn đến Thi Thi nổi giận đùng đùng tiến vào, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Ta mẹ như thế nào dạy ta không cần ngươi quảng, nhưng thật ra ngươi, mẹ ngươi hẳn là không có giáo ngươi phải làm tiểu tam đi. Lý Tuệ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. "Thì, nơi này là nhà ta, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài." Thi Kỳ lúc ấy đang cùng Lý Tuệ ở nhà xem TV, Thi Thi kia một chân đá môn, đem hai người đều hạ nhảy dựng, bằng không ta liền báo nguy. Có bản lĩnh ngươi liền báo nguy à, làm người đều nhìn xem. Những năm gần đây, làm tiểu tam đều như thế kiêu ngạo, còn dám báo nguy, ngươi là sợ tất cả mọi người không biết ngươi là tư sinh nữ sao. Thi thi lời này nói xong, mẹ con hai người đều là sắc mặt đại biến. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ở ta nơi này phát cái gì điên. Chẳng lẽ lại là ngươi cái kia mụ mụ, làm ngươi đến nơi đây tìm người ba, người ba còn không có tan tầm. Lý tuệ trong lòng giờ phút này giống như là bị người đao cắt giống nhau, rõ ràng ta cùng thi nghị nhận thức trước đây. Hiện tại ta nữ nhi lại ngạnh sinh sinh biến thành tư sinh nữ, nàng không cam lòng. Không ở vừa lúc, ta là tới tìm các người, nhưng thật ra trang hoàng không tội a Thi Thi đánh giá một chút nơi này, phụ thân nhưng thật ra đối đôi mẹ con này khá tốt sao. Thi Thi rỗi tay sờ sờ một bên Bình Hoa, cái này Bình Hoa nhìn dáng vẻ cũng đáng cái mười mấy vạn, nàng bàn tay trắng vung lên, phanh, Bình Hoa nháy mắt nát đầy đất. Người rốt cuộc muốn làm gì, người muốn nổi điên liền hồi nhà ngươi đi, tới nơi này làm cái gì. Thi kỷ ở thi nghỉ trước mặt là cái ngoan ngoan nữ, chính là ngầm, nhưng không có như vậy thuận theo. Xảy ra chuyện gì, phụ thân không ở nơi này, ngươi liền chàng ngươi không phải thực ngon sao. Thi thi đi qua đi, theo thi thi bách cận, thi kỷ không tự giác về phía sau lui một bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào, có phải hay không mẹ ngươi lưu không được nam nhân, hiện tại cũng đến phía ngươi. Từ kính yêu là không thích đi, báo chí mặt trên đều đăng xuất tới, nhân ra thích thượng người khác, nhưng thật ra thật đáng thương. Mẹ con hai người đều là giống nhau đáng thương. Lý tuệ vừa mới nói xong, thi thi sắc bén tầm mắt lập tức bắn tới. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Thi thi trực tiếp khom lưng từ trên mặt đất mặt nhặt lên một cái bình hoa mảnh nhỏ. Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Thi kỷ, báo nguy, đánh 110, nàng điên rồi. Lý tuệ giống lớn. Hảo. Thi kỷ từ trong túi mặt vừa mới lấy ra di động, thi thi bước nhanh tiến lên, trực tiếp từ thi kỷ trong tay tránh thoát di động trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, di động bình nháy mắt xuất hiện với dạng. người cũng biết sợ sao. Lý tuệ, ta nói cho ngươi, thi ra sản nghiệp, chính là ta đã chết, cũng không tới phiên các ngươi mẹ con. Ừ, loại chuyện này là ngươi nói tính đến sao. Lý tuệ có thể ở thi nghị bên người mang theo như thế lâu, tự nhiên không phải cái gì thiện tra. Chính ngươi làm cái gì sự tình, chính ngươi rõ ràng, ta nói cho ngươi, đừng ở sau lưng làm một ít động tác, ta, ngươi không thể trêu vào, ngươi cũng nên biết. Ta nếu là điên rồi, chính là cái gì sự tình đều làm được ra tới, ngươi nhìn xem, thi kỷ lớn lên nhiều thủy linh, này khuôn mặt nhỏ lớn lên, nhiều tuấn tiêu a Thi thi tầm mắt ở thi kỷ trên mặt mặt tự do, xem thi kỷ một trận hoảng hốt. Thi thi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám thương tổn, thi kỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi ba cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý tuệ nghiến răng nghiến lợi đem thi kỳ một phen ôm sắt chính mình trong lòng ngược mặt. Bất quá có này mẫu tất có này nữ. Bảo không chuẩn ngươi nữ nhi sau khi lớn lên cũng cùng ngươi giống nhau, là cái nhận không ra người tiểu tăng đâu. Thi thi lời này nói xong, thi kỷ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nhìn thi thi ánh mắt tràn đầy ván hận, nha, này đôi mắt nhỏ, ngươi là ở trường ta sao? 066 dễ như trở bàn tay chơi lưu manh. Thi thi, từ gia môn không phải như thế hảo tiến, nghe nói ngươi cùng cái kia từ thiếu gia muốn đính hôn, thật là chúc mừng ngươi à, thật đúng là hy vọng các ngươi có thể thuận lợi kết hôn. Lý Tuệ rõ ràng biết Thi Thi cùng từ kính liêu chi gian xảy ra vấn đề, còn cố ý kích thích Thi Thi. Này Thi Thi nếu là thật sự thích từ kính liêu, khẳng định sẽ dầm chân, Thi Thi chỉ là không sao cả nhuôn vai. Ta hôn sự liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là vì ngươi chính mình nữ nhi thao nhọc lòng đi, một cái nhận không ra người tư sinh nữ, ngươi còn tưởng rằng có mấy người ra sẽ tiếp nhận nàng A, lớn lên lại đẹp có cái gì dùng, chính là cái này tư sinh nữ danh hiệu, ngươi cả đời này đều không thể làm gia đình giàu có thiếu nãi mãi nhân tiểu tam nhưng thật ra khả năng. Thi thi lời này Lý Tuệ thân mình đều tức giận đến phát run. Ngươi đừng chính mình hôn sự xảy ra vấn đề liền tới nguyên rủa chúng ta thi kỷ. Làm phụ mẫu nơi nào bao dung người khác nói chính mình hài tử không tốt. Chúng ta đây liền chờ xem, Lý Tuệ, ta nói cho ngươi, đừng lén động tay động chân, thành thị này không lớn, tin tức lưu thông thực mò. Ngươi cẩn thận một chút, lần sau ta liền không phải tới cửa cảnh cáo như thế đơn giản. Thi thi nói xong, thật sâu mà nhìn thoáng qua Lý Tuệ. Lý Tuệ ánh mắt trôn tránh một chút, thi thi cười lạnh một tiếng, đem mảnh sứ ném tới trên mặt đất mặt, lắc chi, một trận gió tửa mà lại đây, lại một trận gió tửa mà đi ra ngoài. Mẹ, ngươi nhìn xem nàng, cái gì thái độ A còn nguyên rùa ta, ngươi nhìn xem nàng thi kỷ quả thực tức giận đến dòng chân. Mẹ ngươi từ nơi nào mướn người a không phải nói có thể giết nàng sao. Nô, no, thi kỷ lời còn chưa dứt, đã bị Lý Tuệ ngăn chặn miệng. Lý Tuệ lắc lắc đầu, câm miệng, ta cái gì thời điểm đã làm loại chuyện này. Đừng nói vậy Thi kỳ lập tức hiểu ý, gật gật đầu. Thi thi thở phì phì vọt ra, cố bác thần trực tiếp xuống xe, như thế nào? Còn chưa hết giận. Nhìn đều cách đứng. Thi thi dầm dầm chân, thật là, nị mạ, hiện tại này đó làm tiểu tam, như thế nào đều như vậy không biết xấu hổ, thật là đủ rồi. Ta mang ngươi đi cái hạ giận địa phương. Cố bác thần sủng nịch dỗi tay xoa xoa thi thi đầu tóc. Cố bác thần trong con ngươi đều là sủng nịch thân sắc. Mà Thi Kỳ giờ phút này đang đứng ở lầu 2 cửa sổ, người nam nhân này lớn lên hảo soái, thi kỳ ánh mắt gần như tham lam nhìn Cố Bác Thần. "Lên xe đi." Cố Bác Thần giúp Thi Thi kéo ra cửa xe, hắn tầm mắt đảo qua lầu 2 cửa sổ, Thi Kỳ lập tức tránh ở bức màn mặt sau, chẳng qua này viên thiếu nữ tâm lại ở bang bang lộn nhảy, chỉ là loại này cảm tình chú định nàng về sau nhân sinh, một mảnh hôi bại. Cố Bác Thần mang theo Thi Thi cư nhiên tới rồi một chỗ trường bán, nơi này cơ hồ không có người, gia chủ Một người trực tiếp đón đi lên, chuẩn bị một phen nữ sĩ dùng súng lục. Cố Bác Thần nói xong, mang theo Thi Thi tới rồi một chỗ thực an tính địa phương, mà thực mau, xuống ống liền chuẩn bị tốt, Cố Bác Thần ý bảo Thi Thi thử xem súng lục. Thật xinh đẹp bạc chất súng lục, lộ ra cố hữu kim loại hơi thở, Thi Thi lần đầu tiên sợ đến loại này thương, nàng đem thương cầm ở trong tay mặt, chẳng qua động tác có chút mới lạ, nàng lần trước bắn bia vẫn là quân huấn thời điểm, chẳng qua khi đó bất quá là đi ngang qua sân khấu. Cái kia thương cũng chỉ là tùy ý sờ soạn vài cái. Lần đầu tiên, cố bác thần nhìn Thi Thi kia tò mò đôi mắt nhỏ, nhưng thật ra đáng yêu vô cùng. Ai nói, lần thứ hai, Thi Thi nhưng không thừa nhận chính mình là lần đầu tiên lấy thương. Thử xem đi. Cố bác thần chỉ chỉ phía trước biếng ấm. Thi Thi đi qua đi, nhưng là tới rồi bên kia, cư nhiên có chút khiếp, bởi vì nàng căn bản không biết nên như thế nào lấy thương. Không biết thì không biết, ở trước mặt ta người còn cậy mạnh. Cố bác thần trực tiếp từ phía sau ôm vòng lấy thi thi, đôi tay cầm thi thi tay, eo thẳng thắn đừng khẩn trương, điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, đôi tay nắm thương. Cái dạng này cố bác thần cơ hồ là tay cầm tay giáo thi thi. Cố bác thần thân thể độ ấm hơi cao, giờ phút này hắn thân mình đem thi thi toàn bộ khoanh lại. Thi thi ngay từ đầu thân thể là cứng đờ, nhưng là cố bác thần giảng giải thực nghiêm túc, thi thi thực mau liền đem trong đầu kiểu diễm ý tưởng ném ra. Chỉ là nách thai đều là hắn thanh âm. Thi Thi trái tim đều đang rung động, cả người đều khẩn trương không thôi. Này Thi Thi giờ phút này chính đắm chìm tại đây loại mới là sự vật tò mò chung, hai người kia thân mình đều dán đến cùng nhau. Xuống lục ở một bên bất đắc dĩ thở dài, gia chủ đại nhân, ngài tán gái đều chạy tới trường bán, cũng là đủ lợi hại, nói cái dạng này không kiêng nghệ gì ăn người ta đậu hủ thật sự hảo sao. Đã hiểu sao? Cố bác thần nghiêng đầu nhìn nhìn Thi Thi, Thi Thi biểu tình chuyên chú nhìn trước mắt biêng ngắm trực tiếp đem bia ngắm tưởng tượng thành lý tuệ kia đối mẹ con, chỉ là vừa mới khấu động có súng, nhắm chuẩn, chuẩn bị sạc kích. Thi thi tiểu thư, người thương còn không có viên đạn đâu. Phúc, súng lục ở một bên không khách khí bật cười, thi thi vốn dĩ nghẹn một hơi, lúc này cả người đều ngây ngẩn cả người, nhìn bên cạnh cái kia giám đốc. Chúng ta là sợ thi thi tiểu thư bị thương, cho nên, nơi này là viên đạn. Giám đốc nói bưng một cái mâm ra tới. Này thi thi nơi nào sẽ trang viên đạn A Vẫn là cố bác thần đi qua đi, giúp thi thi thường trang thượng viên đạn, kia lưu sướng động tác, xem thi thi hai mắt đều là ngôi sao, cũng quá xoáy đi. Hơn nữa cô bác thần biểu tình chuyên chú thi thi tầm mắt từ xuống ống mặt trên, trực tiếp chuyển qua cố bác thần trên mặt mặt. Súng lục ở một bên càng thán, gia chủ tâm cơ quả nhiên thực trọng A, không chỉ có ăn nhân ra đậu hủ, hiện tại là bắt đầu trời xoáy sao. Này thi thi tiểu thư hiện tại nhìn người, kia hai mắt tỏa ánh sáng A, tấm tắc, cầm, đi thôi. Cố bác thần đem thương phóng tới thi thi trong tay mặt, thi thi còn có chút ngốc lăng, cố bác thần còn tưởng rằng thi thi sợ, cư nhiên không người ở thi thi sơn mặt, hôn một cái. Yên tâm đi, không có việc gì ta ở đâu. Ngạch thi thi ngạc nhiên, mặt hơi năng, rõ ràng không phải vấn đề này, hắn đây là lại hôn chính mình. số lục cùng người chung quanh đều là sôi nổi nghiêm đầu, ai. Gia chủ hiện tại chính là chơi lưu manh đều là dễ như trở bàn tay lạc, quả thực nhìn không được, nhìn không được. 067 tự luyên cố đại gia. Thi Thi bắn bia đánh trong chốc lát, phỏng trừng là lần đầu tiên như thế xạ kích, thời gian dài, cánh tay có chút nhức mỏi, xuống lục lái xe đưa bọn họ trở về, xe trực tiếp xử vào cố ra. Kỳ thật đưa ta hồi trường học là được. Thi Thi nhìn ở một bên đang túi đầu xử lý văn kiện cố bác thần. San nhiên nói ngươi muốn lưu lại ăn cơm. Cố bác thần chính là tìm được rồi hảo lấy cớ, nếu không ngươi trực tiếp gọi điện thoại cùng nàng nói. Cố bác thần đem điện thoại đặt ở thi thi trước mặt nghệ cái này điện thoại cùng hắn đưa cho chính mình cái kia là một đôi không biết như thế nào thi thi trong lòng cảm thấy có chút dị dạng cảm giác nói không nên lời chỉ là khỏe miệng khẽ hết tới rồi cố ra cố bác thần trực tiếp lên lầu tắm rửa đi thi thi tiểu thư ngày ngồi trong chốc lát gia chủ lập tức liền xuống dưới số lục đều ngượng ngùng nói lập tức liền xuống dưới lập tức thứ này nếu là không tẩy cá bây giờ kia thật là kỳ quái Tây tửỹ nhân các ngươi đã về rồi Cô san nhiên từ trên lầu mặt nhảy xuống dưới, thi thi vừa thấy đến cô san nhiên, này trong lòng liền giận sôi máu. cố san nhiên cái này nhị hóa, hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này thi thi chồng con ngươi hiện lên tinh quang, trực tiếp đi tới trên bàn, cầm cái chỉ quả, các ngươi trở về thật sớm a cha nuôi đi lên tắm rửa sao. Các ngươi vừa mới có phải hay không đi ra ngoài hẹn hò A nghe nói ngươi cùng cha nuôi hôn ngôi, như thế nào, cái gì cảm giác a Nói phía trước ngươi có phải hay không trực tiếp đem ta bán a Cô san nhiên vừa nghe lời này, hậm hực mà cười, ngồi vào thi thi bên người. vẻ mặt lấy lòng. Tây tử mỹ nhân, đừng như vậy sao, cha nuôi tức giận thời điểm thực khủng bố, ngươi muốn thông cảm một chút ta a Hi hi, ta cũng không phải cố ý a cố san nhiên hoàn toàn là một bộ chân chó dạng. Là sao? Thi thi tuy rằng mặt ngoài mặt không nói cái gì, này trong lòng cũng đã nhớ kỹ, nữ nhân này yêu nhất mang thủ. Nay thật vất vả tới rồi ăn cơm thời điểm, cố ra là cái loại này bằng dài. Cô bác thần cùng cố nam xanh phân ngồi ở hai đầu, mà cố san nhiên là ngồi ở cố nam xanh bên kia, thi thi tự nhiên là ngồi ở cố bác thần bên kia. nay bốn người ngồi xuống lúc sau, này chết giống nhau yên tĩnh, chính là luôn luôn nói nhiều cố san nhiên giờ phút này đều là túi đầu không nói, thẳng đến cô bác thần sâu kín nói một câu, ăn cơm đi. Lúc này mới nghe thấy được một ít dao nĩa đụng vào ly bản thanh âm, thi thi còn lại là nhìn nhìn này đầy bàn đồ ăn, này cũng quá xa xỉ đi, nàng nhìn nửa ngày. Cũng không biết như thế nào hạ chiếc đũa, nhưng thật ra cố bác thần trực tiếp cầm lấy một bên công đũa, không ngừng cấp Thi Thi gắp đồ ăn. Cố san nhiên cùng cố nam xanh tuy rằng túi đầu ăn cơm, nhưng là mắt dư quang nhưng vẫn ở trộm ngắm bên kia. Cố bác thần, đủ rồi, ta ăn không vô. Thi Thi rốt cuộc nhịn không được. Người quá gầy. Cố bác thần thủ hạ mặt còn ở động tác, Thi Thi nhìn sắp xếp thành tiểu sơn. Ta nói đủ rồi. Thi Thi trực tiếp rỗi tay đè lại cố bác thần tay. Sau đó trực tiếp đem chính mình trước mặt chén phóng tới cố bác thần trước mặt, chính ngươi ăn đi, ta ăn không vôi như thế nhiều. Hảo! Cố bác thần lời này nói xong, cố san nhiên cùng cố nam xanh đều là trận to mắt, một bộ thấy được quỷ bộ dáng. Đem các ngươi miệng khép lại, ăn cơm. Cố bác thần mắt lạnh nhìn lướt qua đối diện hai người. Đúng rồi, san nhiên, ngươi tìm ta lại đây không phải nói làm ta hỗ trợ sao. Thi thi biết, hai người kia lén tìm chính mình, việc này cố bác thần khẳng định không biết. À. Cố San Nhiên nào biết đâu rằng Thi Thi sẽ đột nhiên nói chuyện này à, chỉ là hậm hực mà cười, "Ngươi đang nói cái gì đâu, ta nghe không hiểu a." Hắc hắc. "Không phải nói là thỉnh ngươi về nhà ăn cơm sao?" Cố San Nhiên vẫn luôn đối với Thi Thi là mặt quỷ, này Thi Thi chỉ là duỗi tay khẽ mâm chung đồ ăn, vẻ mặt mở mịt mà nhìn nhìn Cố San Nhiên. "Chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao?" "Cố San Nhiên." "Cố bác thần buông chết đũa, kia sâu thẳm con ngươi thẳng tắp khóa trụ Cố San Nhiên." "Tràn nuôi. Cô san nhiên cắn cắn môi, vừa mới rõ ràng còn hảo hảo, nữ nhân này như thế nào cái dạng này à, còn thích mách lẻo còn không phải là ỷ vào cha nuôi thích ngươi sao. kia gì? Ta chính là muốn tìm tây tử mỹ nhân giúp một chút mà thôi. Ta nói những cái đó thi thể chính ngươi xử lý đi. Ngươi đem ta nói đương cái gì? cố bác thần thanh âm không lớn, nhưng là lại cực có uy hiếp lực. Ta sai rồi. cố san nhiên túi đầu. Tiểu thúc, san nhiên cũng không phải cô ý. Nói nữa chuyện này ta cũng có thăm dự, ngươi nếu là Phật nói, ngay cả ta cùng nhau đi. cố nam xanh hiên ngang lẫm liệt đứng lên. Nam xanh cố san nhiên đối với cố nam xanh làm ra một cái cảm kích động tác, kìa đáng thương bộ dáng. Nhưng thật ra khổ mệnh nguyên ương. Ngươi còn sợ ta không phạt ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi giúp nàng đỉnh liền không có việc gì, ngươi ở ta nơi này còn không có như thế đại mặt mũi. Phúc, thi thi thật đúng là cho rằng này cố bác thần sẽ xem ở cố nam xanh mặt mũi mặt trên, tha cố san nhiên không nghĩ tới. Tây tử Mỹ Nhân, ngươi quá gian trá, còn không phải là ỷ vào cha nuôi thích ngươi sao. Ngươi như thế nào có thể bán đứng ta, ta cho rằng chúng ta là một đám. Đình chỉ A, ta và ngươi mới không phải một đám. Thi thi nhưng không nghĩ cùng nhau bị phạt. Cố san nhiên. Cố bác thần một e cố san nhiên lập tức lực rớt, buông xuống đầu, giống cái làm sai sự tình tiểu hài tử. Nàng là người của ta, như thế nào cùng ngươi là một đám. Tây tử Mỹ Nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào rụt dẹ đâu, ngươi như thế nào như thế mau liền tức vũ khí đầu hàng, ngươi như thế nào đều là cha nuôi người, ta thật là nhìn lầm ngươi cố san nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn thi thi, trực tiếp muốn tạp mau. kia gì? Ta không phải nha đầu này trong đầu đều suy nghĩ chút cái gì à, ta nơi nào không rụt dẹ, tức vũ khí đầu hàng, như thế nào càng nghe càng thái quá. Hơn nữa này vẻ mặt giận này không tranh là cái gì biểu tình. Chính là người của ta, ngươi còn có ý kiến. Cố bác thần trực tiếp dôi tay nắm lấy thi thi tay, này cố san nhiên kinh ngạc chỉ vào hai người dao nắm ở bên nhau tay, vẻ mặt hai toán nhìn thi thi. Làm cho thi thi cảm thấy giống như chính mình làm thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Ta nào dám coi ý kiến A, chính là quá nhanh mà thôi. Cố san nhiên nhỏ giọng nói thầm. Đó là ta mị lực đại. Cố bác thần thật là quá không biết xấu hổ. Không sáu nữ nhân là hồng thủy manh thú. Kia gì? Ta an o, ta đi trước ca. Cố san nhiên là thật sự nhìn không được, thật là buồn luôn a Vốn dĩ cho rằng này cha nuôi như vậy cấm dục cao lánh một người, này liền xem như thích một người, khẳng định cũng là bá đạo tổng tài cái loại này, nhưng là cái này tự luyến lại có chút nhị người, ta tuyệt đối không quen biết hắn, không quen biết hắn. Ta công đạo chuyện của người, đêm nay ta muốn xem kết quả. Cố bác thần sâu kín tới một câu, cố san nhiên thân mình cứng đở, hoá nghiệm quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thi. Thi thi ăn cơm, vẫn là đi nhìn nhìn cố san nhiên. Súng lục lánh thi thi tới rồi bọn họ phòng thí nghiệm, thi thi cũng không biết, cố gia cư nhiên còn có như vậy địa phương. Tây tử mỹ nhân, ngươi nhưng xem như tới, chờ ngươi đã lâu. Hi hi, ta liền biết ngươi là người tốt, tới, ngồi đi. Cố san nhiên lôi kéo thi thi liền ngồi hạ. Thi thi nhìn thoáng qua cái này địa phương, các thiết bị đều là tiên tiến nhất, hơn nữa nơi này không chỉ có có cô san nhiên, còn có mấy cái nàng căn bản là không quen biết người, bất quá đều ở từng người vội vàng chính mình sự tình. Mà kia tam, cổ thi thể, giờ phút này liền nằm ở phòng thí nghiệm chính giữa. Kỳ thật bọn họ đã sắp sửa phân tích đồ vật đều phân tích không sai biệt lắm, thi thi chỉ là nhìn vài lần mà thôi. Đúng rồi, tây tử mỹ nhân, người cùng cha nuôi thật sự không có kia gì sao? Kia gì A Thi thi giờ phút này đang ở kính hiển vi hạ quan sát một tế bào cắt miếng, không chút để ý trả lời. Chính là nam nữ đều sẽ làm a Cố san nhiên cười đến không có hảo ý. Tưởng chạy đi đâu, ta cùng hắn không có gì. Nói nữa, ta đều phải đính hôn, cùng hắn là không có khả năng. cố san nhiên rỗi tay sờ sờ cái mũi. Đính hôn. Nếu là cha nuôi muốn ngươi, ngươi chính là muốn kết hôn lại như thế nào? Đúng rồi, ta nơi này có cha nuôi mánh liều, ngươi muốn hay không xem, đây chính là ta như thế nhiều năm chân quý Nga. Thi Thi vừa nghe nói là về cố bác thần, lập tức tới hứng thú. cố san nhiên lôi kéo Thi Thi tới rồi chính mình phòng, mở ra nổ tẹp úc. Vẫn là từ bên kia mã hóa văn kiện bên trong tìm ra mấy cái văn kiện, còn mã hóa. Dùng không cần như thế thần bí A. Ngươi xem sẽ biết, ha ha. Nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta đều cho rằng cha nuôi là cái gây đâu Cố san nhiên nghiêm trang thao tác máy tính. Hắn là gây thi thi buồn cười ra tiếng, kia hắn cũng là công đi. Ta cũng cảm thấy, rất khó tưởng tượng trên đời này có người dám đem hắn để ở phía dưới. Ha ha hai người kia như là tìm được rồi đầu cơ đề tài. Nhưng thật ra lập tức cảm thấy hai người chi gian khoảng cách đều kéo gần lại. Văn kiện mở ra, là cái video, video thực mau bắt đầu chuyển phát tin, đây là cố bác thần phòng, mà video ngay từ đầu, chính là cố bác thần ở cởi quần áo, một bên cởi quần áo, vừa đi vào giữa mặt gian. Cha nuôi dáng người có liêu đi, đừng nhìn cha nuôi thoạt nhìn văn văn nhược ngược mà, này dáng người chính là một bậc đồng. Ha ha này thi thi chỉ là hơi chút xem một cái liền biết cố bác thần dáng người không tội, này sờ lên cũng ngạnh bang bang. Khẳng định là thường xuyên rèn luyện, bất quá sờ lên cùng thật sự xem khẳng định lại là không giống nhau. Mà liên ở ngay lúc này, một cái ăn mặc gợi cảm quyến rụ nữ nhân, đi vào trong phòng, thoát đến chân bóng liền chui vào cố bắt thần bên trong chăn. Thi thi mặt tức khắc đều đen, ngươi phải cho ta xem cái gì? Động tác phiến. Cái gì động tác phiến A, này rõ ràng là khôi hài phiến. Cố san nhiên cười cười, ngươi đừng vội A, trò hay còn không có bắt đầu đâu. Có cái gì đẹp, trai đơn gái chiếc. Thi Thi lời này nói được chua lỏm, này trong lòng chua suốt muốn chết, này cố san nhiên nhìn nhìn Thi Thi, hai người kia nhìn dáng vẻ vẫn là hấp dẫn sao. Đây là cha nuôi mấy năm trước ăn sinh nhật thời điểm, chúng ta liền nghĩ đưa cha nuôi một cái ấm giường nữ nhân A, ngươi không biết, cha nuôi chính là cái C. Ha ha, nhìn không ra đến đây đi. Thi Thi ngẩn người, người nam nhân này cư nhiên cùng chính mình giống nhau. Hào đi, chỉ là trong lòng không biết nơi nào phiếm ra nhẹ nhẹ vui sướng. Làm thi thi mặt mày đều mang theo ý cười, mắt gắt gao nhìn chầm chầm video. Cố bác thần cuối cùng là ra tới, hắn vừa ra tới liền chú ý tới phòng này dị thường. Người là ai? Ai làm ngươi tiến bảo? Cố bác thần tật thanh tàn khóc nói, này sắc mặt đều thay đổi. Gia chủ nữ nhân thanh âm thiên tiểu bá mị, trực tiếp xúc lên chăn, không thể không nói, nữ nhân này là cái tuyệt sắc vưu vật chỉ cần là cái nam nhân nhìn đều sẽ cảm thấy cầm giữ không được. Nữ nhân kia trực tiếp đi xuống giường, chân ngọc nhẹ điểm. Chậm dãi tới gần cố bác thần, cố bác thần lại như là thấy ôn dịch giống nhau. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi cho ta trở về, ngươi muốn làm gì. Nữ nhân có vẻ thư quỷ khuất, bất quá vẫn là về tới trên giường mặt, cố bác thần chậm rãi đi qua đi, mà nữ nhân kia ở trên giường mặt bãi các loại quyến rũ tư thế, cố bác thần rỗi tay bắt được chăn, sau đó, đem chăn trực tiếp cái ở nữ nhân trên người mặt, ô Huế mắt, ô hế ta dường. Người tới, xú lục lập tức vọt tiến bảo, gia chủ. Mặt sau còn đi theo một đám người, mọi người chỉ nhìn thấy trên giường mặt một đống đồ vật, bọn họ cũng đều biết kia phía dưới là cái nữ nhân. Gia chủ nữ nhân lột ra chăn, tức khắc cảnh xuân tiết ra ngoài, vẻ mặt hủy khuất. Tất cả mọi người là sôi nổi cúi đầu. Cho ta kéo đi ra ngoài. Là, súng lục lập tức làm người chuẩn bị đem nữ nhân kéo đi ra ngoài. Mang theo ta giường, cùng nhau ngâng đi ra ngoài, lập tức cho ta đổi một chiếc giường. Cố bác thần giống lên một tiếng, tất cả mọi người là bị doa sợ. Chính là trên tay mặt động tắc nhưng không có đỉnh. Chờ đến nữ nhân bị nâng đi ra ngoài, Sú đã chết. Cố bác thần nghe nghe trên người mặt, Lại vọt vào giữa mặt gian. Nữ nhân này chính là chúng ta chọn lửa kỹ cảng, Thật là, chúng ta liền cho rằng cha nuôi thật là kia gì Cố san nhiên cười cười, Mở ra một cái khác video. Chỉ là cái này trên video mặt xuất hiện không phải cái nữ nhân, Mà là cái nam nhân. 069 hôn môi yêu cầu học tập. Phúc, thi thi đều hết trô nói rồi. Này cô bác thần phòng trường phải bị tức chết rồi đi. Hắn không có tìm các người phiền tại sao? Lưu này cô đảo nửa năm cô san nhiên nữ môi, bất quá này video ta bảo lưu lại tới, như thế nào, ta liền cảm thấy cha nuôi là cái gì loại, nam nhân nữ nhân đều không thích, tấm tác. Tốt xấu người xuất hiện. Cùng ta có cái gì quan hệ sao? Thi thi tuy rằng trang thực bình tĩnh, bất quá này trong lòng luôn là lộ ra nói không nên lời vui sướng. Cha nuôi có thói ở sạch, ngay thường cùng nữ nhân vô tình va chạm một chút, Hình như là được ôn dịch giống nhau, nghe nói hiện tại chủ động hôn ngươi, hắn như thế nào khả năng ăn nữ nhân nước miếng đâu. Thi Thi nhưng không muốn cùng Cố San Nhiên thảo luận hôn môi loại chuyện này. Ta còn có việc, ta đi về trước. Cố San Nhiên gật gật đầu, Thi Thi trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ra cửa, này vừa mới ra cửa, đống nhiên bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo, còn không có phản ứng lại đây. Đống nhiên cảm thấy trời đất quay cùng, cả người phần lưng liền rửa vào trên tường mặt. Ngươi Thi Thi cũng không biết cái gì thời điểm bắt đầu. Chính mình đối người nam nhân này hương vị như vậy quen thuộc. Ngươi ở nàng phòng làm cái gì? Cố bác thần cuối đầu nhìn Thi Thi. Không có gì a Thi Thi lại rũ con ngươi nhật nhạt cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Cố bác thần nhìn ở chính mình trong lòng ngực mặt cười duyên tiểu nữ nhân, hơi hơi cuối đầu, ở nàng môi đỏ mặt trên in lại nhật nhạt một cái hôn. Thi Thi lập tức nghĩ tới ăn nước miếng sự tình, trong lòng mạc danh có chút khẩn trương, mà cố bác thần lại chưa từng từng có tiến thêm một bước động tác. Ngươi biết như thế nào hôn ngôi sao? Thi Thi biết cố bác thần căn bản chính là cái loại này miệng cọc gan thỏ cái loại này, trang cùng cái gì giống nhau, còn không phải cùng chính mình giống nhau, cái gì đều sẽ không. Người ở nghi ngờ ta sao? Thi Thi nơi nào chú ý tới, cố bác thần trong con ngươi hiện lên nguy hiểm quan mang. Hát rượu thạch con ngươi gắt gao mà khóa trụ Thi Thi kiêu kiểu diễm ướt át môi đỏ, con ngươi thâm thúy, ánh mắt lưu chuyển, đều là tinh quang. Ta Thi Thi bỗng nhiên ngừng đầu, cố bác thần trực tiếp buôn lên Thi Thi, dối tay xiết chặt Thi Thi eo thòn. Dùng sức, hai người thân mình nháy mắt gần sát, nô thi thi kêu rên ra tiếng, cố bác thần trực tiếp tiến quân thần tốc, bắt đầu công thành đoạn đất, mà thi thi căn bản là không có bất luận cái gì chống đỡ cùng đánh trả chi lử. Chỉ là dối tay nắm lấy cố bác thần trước ngực quần áo, ơn. Cố bác thần hôn tới quá mức tấn mãnh cùng dồn dập thi thi bị động thừa nhận, có chút khó chịu, đau thi thi ngâm khẽ ra tiếng. Cố bác thần hơi hơi rời đi, hai người cái chán chăm nhau, còn ở nghi ngờ ta. Ngươi rõ ràng phía trước cũng không có hôn mùi qua. Ta có học tập quá. Khu khu Thi Thi cũng không biết nên nói cái gì. Học tập quá. Hào đi, mệnh hắn nói được xuất khẩu. Ngươi như thế nào học tập? Thi Thi không có hảo ý nói. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Này cố bác thần ngồi ở máy tính trước mặt. Sau đó kia gì? lúc xoát cái loại này đổ vật xem. Lên mạng xem. Không dùng tới vóng. Trong nhà có có sẵn Cố bác thần nói xong. Thi Thi sửng sốt một lát. Trong nhà. Thi Thi cũng biết cố san nhiên cùng cố nam xanh là phu thê, người này. Ngươi như thế nào như thế vô sỉ A Thi Thi hoàn toàn không tin cố bác thần cư nhiên sẽ như thế vô sỉ. Đừng cho là ta không biết ngươi ở nàng phòng xem cái gì, chụp lén ta một lần. Ta tự nhiên muốn cố bác thần dối tay vớt về một chút Thi Thi kêu hơi hơi sưng đỏ môi, chụp lén bọn họ một năm. Bất quá cũng là thời điểm nhắc nhở bọn họ một chút. Nhắc nhở cái gì? Thích hợp muốn tiết chế một chút. Phúc, hào đi, nị mạ. Hắn luôn là ở đổi mới nàng đối hắn tăng quan. Thi Thi ở trong lòng mặt vì cố san nhiên bi ai, còn tưởng rằng chính mình chiếm tiện nghi, người nam nhân này tiện nghi như thế nào có thể là như thế dễ dàng chiếm được đâu, thật là mất nhiều hơn được. Cố bác thần chiếm xong rồi tiện nghi, lôi kéo Thi Thi liền hướng bên ngoài đi, chuẩn bị đưa nàng trở về. Người rõ ràng biết nàng cho ta xem đồ vật, người như thế nào không ngăn cản A. Nơi đó mặt chính là người Thi Thi nhìn đi ở chính mình hưu phía trước nam nhân, có thể rõ ràng mà thấy hắn sớn mặt. Phong thần tuấn giật. Xem xong vui vẻ. Cố bác thần cùng thi thi tay mười ngón khẩn khấu, gắt gao dao nắm. Cũng không tệ lắm à. Vậy là tốt rồi. Người vui vẻ là đủ rồi. Cố bác thần nói chuyện không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nhưng thật ra làm thi thi trái tim đột nhiên chấn một chút. Người nam nhân này thật sự không sao cả, tình nguyện đem chính mình này như vậy một mặt cho chính mình xem, chính là cảm thấy chính mình vui vẻ là đủ rồi sao. Cố bác thần, ngươi là cái ngốc tử không Diệp chăn chăn mất tích. Mà Thi Thi vừa mới trở lại phòng thí nghiệm, liền thu được về án tử mới nhất tiến triển. Cảnh sát bên kêu bài tra xét về trước hai cái người chết chi gian sở hữu gián tiếp mà hoặc là trực tiếp có liên hệ địa phương. Một cái là thuộc về bỏ học đi theo mẫu thân làm công thiếu nữ, một cái là sinh viên còn đi học, ngày thường ăn mặc chi phí đều là thượng đẳng, hai người kia căn bản không có liên quan, mà duy nhất một chút liên hệ, chính là hai người kia đều là đã từng người mang thai. Chúng ta tìm được rồi lúc ấy ạ lẻn đi phá thai địa phương. Bạn đã về tới cục cảnh sát, chỉ là này mặt mũi bầm rập, nhìn qua vẫn là có chút buồn cười. Sau đó đâu? Cung thiệu nhã đình chi gian có cái gì liên hệ? Thi thi nhìn bẹn. Ả phá thai địa phương cũng không phải cái gì chính quy bệnh viện, mà là một nhà bất chính quy tiểu bệnh viện, mà phía trước thiệu nhã đình bởi vì phía trước sinh hài tử để lại chứng bệnh, cũng đi qua nhà này bệnh viện. Vậy các ngươi trọng điểm điều tra nhà này bệnh viện không phải hảo. Thi Thi cảm thấy án này tựa hồ đã có chút mặt mày. Đây là chúng ta bài tra xuống dưới, sở hữu nhân viên y tế danh sách, bao gồm đi kiêm chức bác sĩ. Bẹt đem một chồng tư liệu đặt ở trên bàn, Thi Thi còn lại là tùy ý lật vài tờ, đồng nhiên một cái quen thuộc người xuất hiện ở Thi Thi trước mắt. Thi Thi thân mình cứng đờ, bẹt tự nhiên chú ý tới Thi Thi dị thường, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Thi Thi đem tư liệu phóng hảo, chỉ là nàng trong lòng nghi hoặc lại đang không ngừng phóng đại. Tựa hồ có chút đồ vật ở miêu tả sinh động. Đội trưởng, Diệp chăn chăn video theo dõi biểu hiện, nàng ở trường học bị người mang đi, nhưng là người kia mang theo nàng tiến vào một cái theo dõi manh khu, lúc sau liền không có tìm được người kia hình ảnh. Tôn Kiệt cầm vài tờ giấy đi qua đi, đây là ngay lúc đó video tư liệu chụp hình, ngài xem một chút. Diệp chăn chăn, thi tạo áp lực căn đều đem nữ nhân này quên mất, nàng sẽ không thật sự mất tích đi. Đúng rồi, thi pháp ý, ý hôm nay tìm ngươi lại đây. Cũng có chuyện tình muốn dò hỏi ngươi, về diệp chăn chăn, căn cứ người khác cách nói, ngươi là cuối cùng một cái tiếp xúc nàng người. Bẹt túi đầu nhìn tư liệu, nhìn như không chút để ý hỏi, lại làm thi thi nghe thấy được một tia thẩm vấn ý vị. Xảy ra chuyện gì? Ngay đây là ở dò hỏi ta, vẫn là thẩm vấn ta. Ai nói cho ngươi ta là cuối cùng một cái nhìn thấy nàng? Thi thi lưng dựa đang ngồi ghế mặt, khoanh tay trước ngực, rõ ràng là để phòng tư thế. Ngươi liền cùng chúng ta nói một chút ngày đó tình huống thì tốt rồi, nghe nói ngày đó nàng đi tìm ngươi lúc sau, liền không có người tái kiến nàng, ta muốn biết ngày đó đã xảy ra cái gì. Còn có thể có cái gì, các ngươi nếu đều tìm được rồi video theo dõi, khẳng định đã làm một fan điều tra, nàng tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi sẽ không biết sao. Hùng chi cái này báo án người hẳn là chính là từ kính yêu đi, nhưng thật ra tích cực A. Lệ thương do hỏi mà thôi, ngươi cũng đừng vẻ mặt đề phong A. Làm cho giống như chúng ta đem ngươi như thế nào giống nhau. Bét hầm hực mà cười, chẳng qua vẫn là có vẻ có chút xấu hổ. Kỳ thật các ngươi không nói ta cũng là biết, ta hiểm nghi lớn nhất không phải sao. Nữ nhân này tới khiêu khích ta, ta tính tình luôn luôn không tốt lắm, cho nên ta liền bắt có nàng. Thi thi lời này nói xong, ở đây người đều là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Được rồi, ngày đó ta cùng ta sư muội cùng nhau, chúng ta ở phòng thí nghiệm đái trong chốc lát, sau đó liền đi khu náo nhiệt. Sau đó đã xảy ra đấu súng sự kiện Thi Thi nhẹ nhàng băng cơ Chúng ta tự nhiên biết hiểm nghi người không phải là người Bẹt đem truyền thuyết tư liệu phóng tới Thi Thi trước mặt Này mặt trên rõ ràng là cái nữ nhân nửa ôm một nữ nhân Có vẻ có chút cố hết sức Bất quá bởi vì là hẻo lánh đường nhỏ Cơ hồ không có người Tự nhiên không người chú ý Mà căn cứ thân hình cùng quần áo Thực rõ ràng liền có thể phán đoán ra tới Diệp chăn chăn chính là cái kia bị nửa ôm người Mà một nữ nhân khác Tuy rằng hại chết an mít Mặt cũng là bị che đến kín mít, lại còn có mang ngũ, nhưng là thân hình gầy, nhìn ra được tới khung xương rất nhỏ, sức lực cũng không lớn, có thể thực rõ ràng phân biệt ra tới là cái nữ nhân. Hơn nữa thân cao cùng Diệp chăn chăn không sai biệt mấy, này thi thi cũng là một M7 nhiều vóc dáng, nhưng là video chụp hình chung hai người nhiều nhất cũng chính là 1m6 tả hữu đi. Vẫn là không có manh mối sao, tạm thời còn không có. Chẳng qua vừa mới David giáo thụ cho chúng ta chuyển đến hắn phân tích kết quả. Bết biểu tình ngưng trọng Hắn nói cái này nghi phạm cũng không sẽ như vậy dừng tay Hơn nữa hắn căn cứ ba cái người chết thi kiểm kết quả Phân tích ra tới, hung thủ khả năng không ngừng một người Thi thi nhưng thật ra ngẩn ra Bởi vì cái này nàng căn bản là không có chú ý tới Ở thi thể mặt trên có thể phát hiện cái này Hơn nữa chúng ta nghe nói Diệp chăn chăn mang thai Bẹt nhìn thi thi, quan sát đến thi thi biểu tình Một đám tin tức nhưng thật ra linh thông Đúng vậy, nàng mang thai Các người đừng đều đáng thương hề hề nhìn ta à Thi Thi thực chán ghét bọn họ dùng một loại đồng tình tầm mắt nhìn chính mình. Này Thi Thi cùng từ kính liêu là một đôi, đây là mọi người đều biết đến, rốt cuộc mọi người đều là người quen. Không phải, chúng ta chính là cảm thấy nếu là cái này Diệp Trăn Trăn bị bổn án nghi phạm theo dõi nói vẹt làm cái lớn mật phỏng đoán. Thi Thi sắc mặt ngưng trọng, ta đi tìm một chút lão sư. Thi Thi nói trực tiếp cất bước ra cửa. Không bảy một hung thủ là hai người. Lão sư, ngài nói hung thủ có thể là hai người. Thi Thi thẳng đến David nơi văn phòng, David đem trên mũi mặt mắt kính bắt lấy tới, ý bảo Thi Thi đi đến hắn bên người. Người đứa nhỏ này tuy rằng so tiểu luyện trước nhập môn, nhưng là ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, vào trước là chủ là pháp ý hề tối kỵ, ở ngươi không có giải phẫu thi thể chi gian, bất luận cái gì khả năng đều có khả năng phát sinh. Ngươi chính là quá quá loa. Thi Thi rũ đầu, ai? Ở Lao Sư nơi này, tiểu luyện chính là cái kia con nhà người ta a Ta biết rồi, Lao Sư. Ngài là từ đâu nhìn ra tới A? Thi thi nhìn David trước mặt phóng ảnh chụp là tam cổ thi thể hết hầu chỗ ảnh trụ Người nhìn kỹ một chút ba chỗ lề sách có hay không phát hiện cái gì không giống nhau David chỉ vào tam bức ảnh Này tam bức ảnh đều là gần gũi quay chụp nhìn không tới mặt trên ảnh chụp mặt quay chụp chỉ là hết hầu chỗ thật sâu miệng vết thương thuật nhìn phá lệ dữ tợn miệng vết thương đều rất sâu hết hầu đều bị tua nhỏ Lúc ấy giải phấu thời điểm tam cổ thi thể hết hầu cùng phía dưới đường hô hấp Nội tạng đều có máu thật nhập, máu theo hết hầu trực tiếp chảy vào nội tạng. Toàn bộ đều là vũ khí sắc bén tua nhỏ hình thành, có cái gì đặc biệt sao? Thi thi nhìn nửa ngày, sâu kín nói một câu, không chút nào ngoại ý muốn đổi lấy David xem thường. Ngươi nói một chút ngươi, ta đều nói, ngươi nếu là không có việc gì nói, đều nhìn xem giải phâu video, hoặc là nhiều nhìn xem thư, nhiều học tập một chút, ngươi đây là điển hình không biết học tập, lại không cần công. Thật đúng là cho rằng chính mình có chút thiên phú liền đến không được sao thi thi rũ đầu, ai. Lao nhân ái lục lấy trí tể thứ bờ giờ. Miệng vết thương tua nhỏ trình độ tựa hồ không giống nhau á thi thi nhìn nửa ngày, lại mạo một câu. Tốt xấu đã nhìn ra, ngươi nhìn kỹ sớm nhất tử vong thi thể này, bởi vì độ cao, nàng tổ chức mặt trên da thịt đã bị ăn mòn không sai bị lắm, hơn nữa cơ bắp máu sói mòn, tổ chức vân da bị ăn mòn, chúng ta đã thấy không rõ lắm cái này miệng vết thương rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Cho nên trọng điểm tương đối một chút ba người hết hầu bị tua nhỏ trình độ. Không giống nhau sao? Bất quá này cũng không kỳ quá đi, rốt cuộc một cái hung thủ giết người thời điểm, tổng sẽ không trước đó đo đạt, hoặc là đoán trước chính mình nên như thế nào làm đi, như thế nào giết người đi, loại đồ vật này căn bản vô pháp đoán trước ca. Giống nhau hung thủ có lẽ sẽ không có cái này thói quen, nếu là cái này hung thủ là cái pháp ý thì hoặc là bác sĩ đâu. David lời này nói xong, thi thi sửng sốt một chút. Ngay từ đầu bọn họ cũng là đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía này mấy cái ngành sản xuất, hơn nữa gần nhất điều tra trọng điểm cũng là ở bệnh viện phương diện này, cái này hung thủ thực hiện nhiên đối nhân thể cấu tạo rất quen thuộc. Nếu là pháp y hoặc là bác sĩ nói, bọn họ hạ đao đều là yêu cầu thực tinh chuẩn, đặc biệt là bác sĩ. Như thế, rốt cuộc nếu là làm phẫu thuật, loại đồ vật này đều là không thể có phần hào sai lầm, cho nên vô luận là tiến hành phẫu thuật lớn tiểu phẫu thuật, bác sĩ đều sẽ ở phía trước làm tốt sung túc chuẩn bị công tác Cái thứ ba cổ thi thể hiện trường vụ án phát hiện giao phâu thuật, hung khí đã có thể phán định, hơn nữa giải phâu thời điểm, đã đối lập qua miệng vết thương, sắc thật là giao phâu thuật A. Thi thi vẫn là không hiểu. Người nhìn kỹ, mặt sau hai cổ thi thể đều là mới mẻ hoàn hảo, căn cứ đối lập, này hai cái người bị hại bị sát hại khi, hung thủ sở sử dụng chính là giao phâu thuật, vô luận là lề sách vẫn là cắt ngang mặt, đều là ăn khớp, nhưng là đệ nhất cổ thi thể không phải như thế. David cười cười, chỉ chỉ ảnh chụp Đệ nhất cổ thi thể miệng vết thương chi gian vết nước khá lớn. giao phẫu thuật sắc bén vô cùng, nhưng là này thông thường dùng để cấp người bệnh làm phẫu thuật, loại này đao lẻ sách thông thường đều tương đối tiểu, bởi vì đệ nhất cổ thi thể bị ăn mòn, lúc ấy kiểm tra thời điểm liền tưởng bởi vì ngoại lực tác dụng, thi thi cũng không có nhiều hơn để ý. Có thể là lộ thiên nguyên nhân đâu, liền tính là hai cái hung khí, như thế nào thuyết minh là hai cái hung thủ đâu? Bởi vì vết đao hướng vấn đề, mặt sau hai cổ thi thể, vết đao đều là thống nhất hướng. Tuần nữa bày biện ra một loại chiều hạ nghiêng trạng thái, thuyết minh, cái này hung thủ thân cao so này hai cái người chết đều phải cao. Đây là bởi vì thân cao chênh lệch tạo thành, tránh được tránh cho vết đau tất nhiên phải hướng hạ nghiêng, như vậy mới có thể có cũng đủ sức lực giết chết đối phương. Thi thi nhìn nhìn ảnh chụp, đệ nhất cổ thi thể lại không phải như vậy, vết đau hướng cơ hồ là trình độ, cái thứ nhất hung thủ cùng người chết thân cao hẳn là không sai biệt lắm, hơn nữa người này hẳn là không phải thường xuyên cầm dao người, vết hầu lễ sách cũng không phải thực chỉnh thể. Hắn do dự, hoặc là nàng sức lực không đủ, người này có lẽ là cái nữ nhân. kia lão sư phòng đoán, cái này hung thủ có lẽ là một nam một nữ. Ấn, còn có một chút chính là ta trực giác đi. David nhưng thật ra cười. lão sư, ngài luôn là dạy chúng ta không cần chủ quan nước đoán, ngài nhưng thật ra hảo, còn trực giác đâu. Người đứa nhỏ này, ta giải phẫu hơn phân nửa đời thi thể, cơ hộ cả đời đều cùng thi thể giao tiếp, ta có thể nói trực giác, ngươi có thể nói sao. Thi Thi túi đầu không nói, hảo đi, ngài nói cái gì đều là đúng. Cho nên vẹt bên kia mới có thể nói Diệp chăn chăn mất tích cùng án này có lẽ có quan hệ. Bởi vì trong đó một cái hung thủ có lẽ là cái nữ nhân. Thi Thi nhìn nhìn David, David nhìn Thi Thi ánh mắt có chút lo lắng. Ta nghe nói đưa bé kia. Hảo, lão sư, ta đưa ngươi trở về đi, sư mẫu khẳng định ở nhà chờ ngươi ăn cơm đâu. David chỉ là thật sâu mà nhìn Thi Thi liếc mắt một cái. Người đứa nhỏ này. Được rồi, không cần ngươi tặng, ta chính mình trở về, lao sư cũng là người từng trải, cảm tình loại chuyện này, cưng cầu không được, ngươi. Được rồi, lão sư, ngài cũng đừng nôm chơi ức lãm pha bút kỷ đồng ạ vi, hắn cũng chỉ có thể lắp đầu. 072 hung thủ vừa lộ ra manh mối Gia chủ, cảnh sát đã hoài nghi tới rồi đường mình cùng đồng tuyết, diệp chăn chăn bị đóng lại, phòng trừng đứa bé kia này hết thẻ cô bác thần đều là biết đến, vốn dĩ cô bác thần cũng sẽ không quan tâm loại chuyện này. Chẳng qua thi thi bên người mọi người cố bác thần đều làm người bài cha xét một lần, mà cha được đồng tuyết cùng đường minh thời điểm, tự nhiên liền phát hiện không thích hợp nhi. Hắn khi dễ ta nữ nhân, chẳng lẽ một chút đại giới đều không nghĩ phó sao? Cố bác thần thảnh thơi nhìn quyển sách trên tay, khỏe miệng khẽ nhuyết, lạnh leo dị thường. Ta hiểu được, bọn họ nếu là đem nàng giết làm sao bây giờ? Súng lục không rõ, việc này trực tiếp giao cho cảnh sát không phải hảo, gia chủ quản việc này tình làm cái gì? Nàng đã chết nhưng không dễ làm. Ta còn trông cậy vào nữ nhân này đại náo đính hôn điển lễ đâu. Cố bác thần trong con ngươi tình quang hiện lên. Từ kính liêu đối hắn mẫu thân ngoan ngoan phục tùng, liền tính là nàng đại náo một hồi, kết quả cũng sẽ không thay đổi đi. Súng lục không rõ, nhà này chủ rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính. kia muốn xem nàng trong tay có cái gì lợi thế, nhìn kỹ kia hai người, bọn họ nếu là muốn động thủ, ngươi liền phái người cấp cảnh sát bên kia hơi chút thấu cái phong. Súng lục gật gật đầu. Giờ phút này Diệp chăn chăn đã đem trên tay mặt băng dán mở ra, trên tay mặt đã máu tươi đầm địa, cặp kia vốn dĩ trắng non tay, giờ phút này mặt trên đều là huyết ô Diệp chăn chăn lao lực nhi đem mắt cá chân chỗ băng dán mở ra, toàn bộ thân mình đều đã cứng đờ tê dại. Hoàn toàn đứng dậy không nổi, chỉ có thể tại chỗ hơi chút động nhất động cánh tay, Diệp chăn chăn đỡ vết tường, thông thả đứng dậy, nàng giờ phút này là đói khổ lạnh lẽo chỉ là trong lòng có một loại ở chống đỡ chính mình, làm nàng không thể đủ cứ như vậy ngã xu Nàng giờ phút này cũng thấy kia tràn đầy huyết ô quần áo, nàng lúc này mới thấy kia trên quần áo mặt cơ hồ đều là tảng lớn tảng lớn máu tươi, đều là một ít phun tung tóe hình vết máu, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi, Diệp chăn chăn cuốn quýt rời xa, đem dao phẫu thuật gắt gao mà nắm chặt ở trong tay mặt, tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến một ít cảm giác an toàn. Mà bụng truyền đến từng trận đau đớn, nàng may níu chặt, một bàn tay cầm dao phẫu thuật, một cái tay khác che lại bụng, bụng nhỏ không ngừng mà truyền đến từng đợt đau từng cơn cảm. Chính mình thân mình, nàng chính mình nhất rõ ràng, hơn nữa chính mình hạ thể đã bắt đầu ở đổ máu, nàng cuốn quýt nghiêng ngả lào đảo tìm kiếm, hy vọng phòng này có thể có cái gì giữ ấm quần áo. Nhưng là tìm nửa ngày, trừ bỏ cái kia mang huyết quần áo, chính là giao phẩu thuật chờ các loại công cụ, còn có một ít thùng giấy cùng một ít ý, ý để dùng phê phẩm. Diệp chăn chăn đi tới cửa, dùng sức lôi kéo môn, nhưng là cửa này căn bản liền không có động, diệp chăn chăn tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng chính mình phế đi như thế đại kinh nhi. Rốt cuộc ở làm cái gì đâu Tốn công vô ích sao Mà giờ phút này có ấm áp chất lỏng Không ngừng mà từ dưới thể chảy ra Mà cái loại này có cái gì từ thân thể Không ngừng mà xói mòn cảm giác Làm diệp chăn chăn hoảng hốt không thôi Nàng rôi tay ốm bụng, ngồi sồm góc tường Ý đồ giảm bất thân thể đau đớn Nàng trước mắt bắt đầu chậm dại mất đi tiêu cự Nàng không cần chết ở chỗ này Nàng không cần, rõ ràng không phải như thế Rõ ràng khoảng cách muốn đổ vật liền kém một bước Vì cái gì muốn như thế đối ta vì cái gì Đội trưởng, mọi người đều có thể liên hệ đến, hai người kia tìm không thấy. Tôn Kiệt đem tư liệu đặt ở bẹt trước mặt. Đường Minh, Đồng Tuyết, Phu thế sao? Bẹt nhìn tư liệu, cùng cái đại học. Đúng vậy, hai người kia là nam nữ bằng hữu vốn dị ở nơi khác công tác, trước một đoạn thời gian vừa mới trở về, bởi vì sinh hoạt tác lực, cho nên ở bên ngoài sẽ tìm chút kiêm trước cái gì. Nghe nói cái này Đường Minh vừa mới bị bệnh viện khai trừ rồi, chúng ta hỏi một chút nguyên nhân. Nghe nói chính là bởi vì bên ngoài kiêm chức bị tra được, trái với bệnh viện điều lệ chế độ. Lúc sau hắn bạn gái cũng từ trước, hai người liền mất đi tung tích, tìm không thấy người. Hắn muốn dĩ ở đâu cái bệnh viện công tác. Chính là cái thứ ba người chết nơi bệnh viện. Bét mày nhữ chặt, chạy nhanh phái người tìm, có ai nhận thức hai người kia sao? Lập tức tìm tới, nhất định phải tìm được hai người kia. Nghe nói cùng thi pháp Easy là nhận thức. Tôn Kiệt chỉ có thể đem tra được đồ vật hồi báo. Lập tức thông chi thi thi lại đây. Hai người kia có trọng đại gây án nghi nghi. Bởi vì hai người kia là duy nhất cùng giáo thụ đẩy ra nghi phạm an khớp, hơn nữa cùng ba cái người chết hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ. Là Tôn Kiệt lập tức mang theo một đám cảnh sát vội vã đi ra ngoài. Ánh mắt nôn nóng ở hai người tư liệu mặt trên, trên ảnh trụ mặt đều là khí phách hăng hái thanh niên, hơn nữa hai người đều là lớn lên mặt mày thanh tú, nam tuấn nữ thiếu, người như vậy như thế nào khả năng cùng giết người hung thủ có liên hệ đâu? Chẳng qua hiện thực bãi tại nơi này Không phải do hắn không tin. 073 có quả tất có nhân. Một đám cảnh sát tìm được cho thuê phòng thời điểm. Phòng chủ nói, hắn đã thật lâu không có gặp qua bọn họ. Chủ nhà cầm chìa khóa, một đám người mở ra môn, trực tiếp đi vào. Đây là thập phần đơn giản một phòng một sảnh cho thuê phòng. Thu thập sạch sẽ ngăn nắp, có lẽ là cửa sổ mở ra duyên cớ. Trên bàn đã tích hơi mỏng một tầng cho bụi. Bọn họ đem cái này cho thuê phòng hoàn toàn kiểm tra rồi một lần. Đội trưởng. Ngài xem nơi này vẹn vội vàng chạy vào phòng ngủ, trong phòng ngủ mặt có một mặt trên tường đều là trẻ con ảnh trụ, đủ loại, lúc khóc lúc ngời, mà cái này phòng ngủ chẳng qua một chiếc giường, hai cái tủ đầu giường cùng một cái đơn giản tủ quần áo, tủ quần áo toàn bộ mở ra, tủ quần áo phía dưới có cái dương trong dương thỉnh lình phát hiện một kiện mang huyết quần áo, lập tức mang về thỉnh pháp y tiến hành giám định, lập tức toàn thành truy nã hai người kia, cần phải mau chóng đưa bọn họ bắt được. Từ hồ đều không cần lại tiến hành tiến thêm một bước điều tra. Mà giờ phút này Diệp Chân chăn chúc ở góc tường, nàng trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ, bụng đau đớn từng trận đánh út lại, nàng đôi tay ôm ngực, ý đồ thông qua như vậy cho chính mình mang đến một ít ấm áp. Bỗng nhiên nàng nghe thấy được từ xa tới gần tiếng bước chân, nàng thân mình run lên, thân mình co rúm lại, lại hướng tới góc tường trốn đi. Môn bị mở ra, xuất hiện rõ ràng là Đồng Tuyết mặt, Đồng Tuyết an mặc hồng nhạt váy liền áo, phát gian còn đựng một cái hồng nhạt kép tóc. Nhìn Diệp chăn chăn như vậy có rún lại bộ dáng hay còn cười, trốn cái gì A Lúc này mới bao lâu không thấy a người như thế nào sắc mặt như thế khó coi đâu. Diệp chăn chăn run rẩy thân mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng giờ phút này cả người không có một chút sức lực, bụng đau đớn, làm nàng sử không ra một chút sức lực, vừa mới dùng dao phâu thuật cắt vỡ băng rán đã làm nàng pha phí tâm thần. Người rốt cuộc muốn làm gì? Có phải hay không thi thi làm người như thế làm, có phải hay không nàng? Nhất định là nàng Diệp chăn chăn giờ phút này đem sở hưu sai lầm đều do tội tới rồi thi thi trên đồ mặt. Đồng tuyết nhướng nhướng chân mày, rôi tay khẻ một chút chính mình đầu tóc. Diệp chăn chăn, ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng thật ra thật không có gặp qua giống ngươi như thế không biết xấu hổ. Thử, đoạt người khác bạn trai, cư nhiên còn đi riếu vọ dương oai, không thể không nói, người này nếu là không biết xấu hổ, nhưng thật ra thật sự đáng sợ, cũng coi như là vô địch. la nàng chính mình quản không hảo tự mình nam nhân. Cơ miệng. Đồng tuyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bộ mặt có chút dữ tợn, nhìn Diệp chăn chăn biểu tình lạnh lùng. Diệp chăn chăn tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, chỉ là co rúm lại một chút, không hề nói cái gì, chỉ là xúc ở nơi đó, thân mình lại ngăn không được run dậy. Cho nên ngươi dùng hài tử coi như lợi thế là sao? Ngươi đứa nhỏ này ta xem là chú định sinh không xuống, làm sao bây giờ đâu? Không có cái này lợi thế, ngươi nên làm sao bây giờ đâu? Ngươi quả nhiên là muốn hại chết ta hài tử, các ngươi này đản tâm địa ác độc người. Tâm địa ác độc. Ta nhưng không có người như thế ác độc. Hừ, đồng tuyết đi qua đi, từng bước một, giày cao gót lệch cạch thanh âm, mỗi một bước đều như là đạp lên Diệp Trăn Trăn đầu quả tim mặt, Diệp Trăn chăn, chăn cuộn tròn thân mình, lại không tự chủ được rung động. Người rốt cuộc. À, Diệp chăn chăn lời còn chưa dứt, đồng nhiên đã bị đồng tuyết túm chặt cánh tay, trực tiếp từ trên mặt đất mặt bị kéo túm lên, đồng tuyết không biết nơi nào tới như thế sức lực, Diệp chăn chăn cảm thấy cánh tay như là bị người ninh trụ nhau Đau nước mắt ngạnh sinh sinh bị buộc ra tới. Nàng thân mình bị thật mạnh va chạm tới rồi giải phẫu trên đài mặt, trên eo mặt chuyển đến một trận đau đớn, Diệp Chăn Chăn thiếu chút nữa đau ngất qua đi. Người rốt cuộc phải làm cái gì Diệp Chăn Chăn giờ phút này dựa lưng vào giải phẫu đài, giải phẫu đài lạnh lẽo, kích thích nàng khắp người. Ta có thể làm cái gì? Tự nhiên là đồng tuyết mắt từ Diệp Chăn Chăn bụng chuyển rời đến nàng bụng, Diệp Chăn Chăn màu trắng váy liền áo phía dưới đã là huyết hồng một mảnh. Vừa mới kia lập tức đánh sâu vào, Diệp Chăn Chăn rõ ràng cảm giác được Cái cổ ấm áp chất lỏng đang từ hạ thể bắt đầu thông thả lưu lại, theo háng chậm rãi đi xuống lưu, Diệp Chân chăn rũi tay che lại bụng. Thi Thi tới rồi cục cảnh sát lúc sau, trực tiếp tới rồi bọn họ văn phòng, đi vào, liền thấy trong văn phòng mặt cả trai lẫn gái làm không ít người, tựa hồ đều là bọn họ trường học học sinh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thi Thi đi qua đi, rũi tay đem bởi vì chạy như bay đầu tóc liêu đến như sau. Sự tình là cái dạng này Tôn Kiệt đem sự tình trải qua, đơn giản cùng Thi Thi nói một lần. Thi thi cao mày, đem sự tình nghe xong. Như thế nào khả năng đâu? Bọn họ là không có khả năng làm loại chuyện này, ta không tin, loại chuyện này. Bọn họ đã đem mang đi chăn chăn nữ nhân, cùng đồng tuyết ảnh chụp video làm đối lập, xác định là cùng cá nhân. Từ kính yêu giờ phút này cũng ngồi ở trong văn phòng mặt, hắn đi tới, kỹ thuật phân tích khác biệt không đến một. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Đồng tuyết như thế nào khả năng liên hoàn sát thủ A, không có khả năng, như thế nào sẽ như vậy đâu? Thì pháp y chúng ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cùng bọn họ cuối cùng một lần liên hệ là cái gì thời điểm, ngươi biết bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương sao? Chúng ta hoài nghi diệp chăn chăn là bị bọn họ. Sẽ không, không có khả năng, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu, bọn họ như thế nào khả năng làm loại chuyện này đâu. Có lẽ đây là bọn họ phạm tội động cơ. Bạn giờ phút này mang theo một đám người đi vào tới, hắn trong tay cầm một cái túi, hắn đem túi chung một cái đồ vật giao cho thi thi. Đây là một phần bệnh viện bệnh lịch, còn có một ít trần bệnh thư. Thi thi tay cơ hồ đều là run rảy, nàng nhìn bệnh lịch mặt trên tên là Đồng Tuyết. Nàng run rảy xuống tay, đem bệnh lịch cùng trần bệnh thất xem xong, nàng mang thai lúc sau, cha ra có tử cung nhọn, không có cách nào chỉ có thể làm tử cung cắt bỏ giải phẫu. 074 ta muốn không phải ngưỡi như vậy nữ nhân. Tử cung cắt bỏ giải phẫu, đó chính là nói nàng thi thi tự nhiên biết, này đối một nữ nhân tới nói là ý nghĩa cái gì. Mỗi một nữ nhân đều muốn có được một cái thuộc về chính mình hài tử, đã không có tử cùng đừng nói một cái hài tử, chính là một cái hoàn chỉnh nữ nhân đều không xem như. Nàng không biết đồng tuyết là như thế nào lại đây, nhưng là nếu là thật sự bởi vì chuyện này, tạo thành nàng tinh thần vặn vẹo nhưng thật ra giải thích đến thông. Đội trưởng, chúng ta ở một nhà bệnh viện video theo dõi bên trong, phát hiện bọn họ hai người tung tích. Một cái cảnh sát nói, mọi người cùng ta tới. Bẹt tay sờ sờ trong túi mặt xuống lục ta và các ngươi cùng đi. Thi Thi vội vàng theo đi lên, mà từ kính liêu tự nhiên cũng là theo đi lên. Xe ở dòng xe cổ trung xuyên qua, cùng với trói hai tiếng còi âm, có người nhiệt huyết minh ngông, có người thấp thỏng có nhịp. Nàng hai tử là người sao? Thi Thi dựa vào cửa sổ, mặc cho phong đem nàng sợi tóc thổi loạn, trong xe chính là ngồi bốn người, bẹt cùng Tôn Kiệt ngồi ở chính gươi phụ vị trí mặt trên, vừa nghe lời này, hai người đều là trang không có nghe thấy. Từ kính liêu do dự một lát Nhìn Thi Thi mặt bên, quyến rũ vô mỹ, Thi Thi là cái loại này, nhìn qua ánh mắt đầu tiên yêu diễm vô mỹ nữ nhân, loại này quyến rũ không phải mặt ngoài, mà là sinh ra đã có sẵn, nàng dơ tay nhấc chân, chính là một ánh mắt, đều là nhiếp nhân tâm hồn, loại này nữ nhân tựa hồ trời sinh có câu nhân hồn phách bản lĩnh, nhưng là có lẽ là ở chung thời gian quá dài, từ kính Liêu đối nàng. Thực xin lỗi từ kính Liêu dống nhiên rơi tay, đầu ngón tay chạm vào Thi Thi sườn mặt thời điểm, Thi Thi cư nhiên thân thể theo bản năng tránh. Thi Thi trong lòng cười nhạo, quả nhiên vẫn là thân mình càng thành thật ta. Chuyện này ta sẽ thích đáng xử lý. Thích đáng xử lý. Như thế nào xử lý? Ta nhưng không cảm thấy nữ nhân này là cái thiện tra. Từ kính liêu ngươi nếu là quản hảo ngươi nửa người dưới, còn có thể có sự tình hôm nay sao? Thi Thi xoay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hảo xa lạ. Thi Thi, ngươi biết chúng ta nói chuyện như thế lâu, ta đều không cảm thấy ta là người bạn trai. Từ kính liêu thấu kính sau con ngươi. Thẳng tắc bắn vào thi thi nội tâm, thi thi nhưng thật ra cười. Từ kính yêu, ngươi đây là ở tìm lấy cớ sao? Ngươi không cảm thấy lấy cớ này thực buồn cười sao? Không giống như là nam nữ bằng hữu, vậy ngươi cư nhiên cùng ta ở bên nhau như thế lâu. Ngươi ở bên ngoài xem ra, ngươi quyến rũ vô mị, thậm chí đa tình tiểu mị, nhưng là quen thuộc người đều biết, ngươi trong xương cốt mặt hảo cường, lòng tự trọng rất mạnh, thực tiêu ngạo, như vậy ngươi, chưa bao giờ sẽ ỷ lại bất luận kẻ nào, ngươi biết ngươi như vậy sẽ mang đến trò ta áp lực sao? Hừ, ta tranh cường hào thắng. Từ kính liêu ta vì cái gì như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Thi Thi giờ phút này cảm thấy chính mình căn bản không quen biết trước mắt nam nhân. Bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, khi còn nhỏ, từ kính liêu sẽ cùng chính mình nói, Thi Thi, cố lên, ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Hắn sẽ mềm nhẹ xoa chính mình đầu tóc, thẳng đến chính mình đến sợi tóc hôn đột, sau đó cười, Thi Thi, ngươi thật là cái chọc người yêu thương người. Hắn sẽ ôn nhu nắm chính mình tay. Hai người liền như thế lang thang không có mục tiêu ở vườn trường du đãng, tiếp thu đến từ mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn sẽ nói. Ta muốn cho mọi người biết, bạn gái của ta là ngươi. Cũng muốn làm sở hữu nam nhân biết ngươi nam nhân là ta. Nhưng là sở hữu nhu tình, giờ phút này lại trở nên dị thường châm trọng hắn là nói như thế nhiều năm, bọn họ ở chung chính là một giấc mộng sao. Từ kính liêu ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc là cái gì? Ta không đem ngươi trở thành là ta bạn trai, vậy ngươi là ta ai? Thi thì giờ phút này biểu tình là giở khóc giở cười, như vậy hiện thực nàng đã sớm biết, nhưng là trong lòng lại vẫn là bị lôi kéo đau đớn vô cùng. Ta tưởng bạn gái của ta có thể đối ta làm nũng, có thể ở bất lực tìm ta, có thể đem ta trở thành là dựa vào, nhưng là ngươi quá cường, kiên cường đến không gì chặn được, ngươi là cái hảo nữ hải, chẳng qua không phải ta. Ta biết, không phải ngươi thích người bái, vậy ngươi còn muốn cùng ta đính hôn. Ta không yêu ngươi, ngươi cũng không yêu ta không phải sao? Gia tộc liên hôn đều là như thế này. Tôn trọng nhau như khách. Ngươi hẳn là so với ta càng hiểu. Thi thị con ngươi lạnh lùng, nàng cơ hồ có chút không quen biết trước mắt người, tuy rằng nói bọn họ chi gian không có tình lữ cảm tình, nhưng là người này lại trước nay không có thương tổn quá chính mình, vẫn luôn là bảo hộ chính mình, phụ thân xuất quỹ, tiểu tam khiêu khích, hắn đều là đứng ở chính mình phía sau. Nhưng là giờ phút này, người nam nhân này lại nói chính mình so với ai khác đều hiểu, nói chính là nhà mình về điểm này phá sự sao? Tới rồi ni mà, rốt cuộc tới rồi Bét cùng Tôn Kiệt đều là nghẹn khẩu khí, này một đôi, là chuẩn bị muốn đem người bức tử sao. Này trong xe không khí quả thực xấu hổ muốn mệnh. Thi Thi trực tiếp mở cửa xe, đi xuống đi, dáng người là lướt, nhưng là bối lại thẳng táp, chính là một cái bóng dáng cho người ta cảm giác đều là như vậy quật cường. Thi Thi xem như minh bạch, cái gì thích chim nhỏ nép vào người nữ nhân, này bất quá là không yêu ngươi lấy cớ, cái ngươi, ngươi hết thể đều là ái, không yêu ngươi, ngươi chính là mọi cách hảo, ở ngươi nọ trong mắt. Đều là không đáng một đồng, đều là không yêu người lấy cớ. Không tự giác nàng trong đầu hiện lên cố bác thần kia một trương vô lại mặt, thi thi hớt hớt đầu. Thật là, như thế nào nghĩ đến hắn, người nam nhân này lại rốt cuộc là coi trọng chính mình cái gì. Gương mặt này vẫn là thân thể này đâu, thi thi cười nhạo. Gia chủ, cảnh sát tới thi thi tiểu thư cùng từ kính liêu cũng đi vào. Cố bác thần xe liền ở bệnh viện phụ cận, cố bác thần rỗi tay nhìn văn kiện. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Bắt đầu cái gì? Nàng phải rời khỏi hắn. Xuống lục chỉ là nhìn nhìn cố bác thần, cũng không ngôn ngữ, bởi vì cố bác thần giờ phút này con ngươi mang theo một loại nhất định phải được. không 075 chân quý ngươi khí quan. Diệp chăn chăn đã không có sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng rửa vào giải phấu trên đài mặt, mà đồng tuyết từng bước ép sát, làm nàng không đường thối lui. Đồng tuyết dối tay kéo lấy diệp chăn chăn cánh tay, đường trốn đúng rồi, ngươi ra không được, muốn chạy ra nơi này, còn phải trải qua vài phiến môn đâu ra không được ngươi, Ngươi đừng tới đây." À, Diệp chăn chăn trong tay mặt vẫn luôn cầm dao phẫu thuật, mà nàng dùng sức vung lên, dao phẫu thuật ở Đồng Tuyết cánh tay mặt trên vẽ ra một cái vết máu, máu tươi nháy mắt đem phấn nộn váy liền áo nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi. Diệp chăn chăn đôi tay cũng đều là miệng vết thương vết máu, cầm đau thời điểm, cũng là đau đớn khó nhịn, miệng vết thương thỉnh thoảng sẽ bị xé rách, hay, càng là tiểu nhân miệng vết thương, bị xé rách càng là đau đớn. "Thiện nhân." Đồng Tuyết rôi tay nắm lấy cánh tay, "Đau quá, miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng là rất sâu, giao phâu thuật rốt cuộc quá mức sắc bén. Ngươi đừng tới đây, phóng ta đi ra ngoài, chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Diệp chăn chăn đôi tay gắt gao mà nắm chặt xuống tay thuật đao, giao phâu thuật rất nhỏ, nhưng là giờ phút này lại là Diệp chăn chăn cuối cùng cứu mạng rơm dạ Đồng tuyết cười lạnh một tiếng, dối tay che lại cánh tay, mày nữ chặt, nhưng là ở nhìn đến Diệp chăn chăn kia bắt đầu run lên hai chân khi, trên mặt mặt hiện lên một tia chê cười, đặc biệt là nhìn đến kia máu tươi đều đã chạy tới Diệp chân chân mắt cá Di Nàng càng là hương phấn. Cái này phong bê trong phòng, đều là mùi máu tươi nói. Gây múi, khó nghe, lại mang theo ma lực giống nhau, làm đồng tuyết dị thường hưng phấn. Nàng trong mắt bắn ra một loại mạc danh phấn khởi. Diệp chăn chăn, ngươi hài tử, ngươi nhìn xem ngươi hài tử, không có, ha ha. Chạy nhanh thả ta đi, thả ta đi. Diệp chăn chăn tự nhiên biết thân thể của mình. Nàng hai chân đã bắt đầu run lên, khống chế không được, cả người lạnh băng, nhưng là lại ở cả người mạo mồ hôi lạnh. Bụng truyền đến từng trận trống đau, nàng mắt đã xuất hiện một ít bóng trổng, nàng biết chính mình chống đỡ không được bao lâu. Máu tươi còn ở lưu, ấm áp nóng bỏng, bỏng cháy diệp chăn chăn nội tâm. Hừ, ngươi biết một cái sinh mệnh đã đến có bao nhiêu sao đáng quý sao? Ngụy Cư Nhiên cầm hắn làm lợi thế, lấy một cái sinh mệnh làm lợi thế đồng tuyết trực tiếp tiến lên, duỗi tay gắt gao mà nắm lấy diệp chăn chăn cánh tay. Tê, diệp chăn chăn lung tung múa may trong tay giao phẫu thuật, chính là giao phẫu thuật ở đồng tuyết cánh tay thượng. Trên người mặt vẽ ra lại nhiều vết thương, nàng đều không có bông tay, ngược lại là dùng sức bóp chặt Diệp chăn chăn, à. Cánh tay chuyển đến đau đớn, lại cạch, giao phâu thuật trực tiếp rơi xuống, Diệp chăn chăn muốn dây rủi chạy thoát, nhưng là lại không có một tia sức lực. Ngươi phải vì này trả giá đại giới. Đồng tuyết bộ mặt giữ tợn nàng trong mắt bắn ra sắc bén quang, nàng dùng sức một xả, Diệp chăn chăn nửa cái thân mình đều là ghẽ vào giải phẫu trên đài mặt. Lệnh băng giải phẫu đài làm Diệp chăn chăn cả người đánh cái giật mình Nàng còn không có phản ứng lại đây, đôi tay bông nhiên đã bị đồ vật trói lại, nàng hoảng sợ dây rua, nhưng là lại bất lực, mà liền ở ngay lúc này, đồng tuyết đã đem Diệp chăn chăn toàn bộ thân mình đều dịch tới rồi giải phẫu trên đài mặt. Chỉ là ngắn ngủn vài giây thời gian, Diệp chăn chăn hai tay hai chân đã bị toàn bộ buộc chặt ở, nàng núp nhích không được. Cái loại này tần lâm tử vong sợ hãi, làm Diệp chăn chăn mất đi tự hỏi năng lực, nàng cả người run rẩy lạnh băng giải phẫu đài, tựa hồ chính là một loại tử vong cảnh ngục thả ta Cầu xin ngươi thả ta, cầu xin ngươi dịp chăn chăn giờ phút này là nước mũi nước mắt toàn bộ chảy ra, kia trương vốn dĩ thanh thuần tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, giờ phút này đã không thể nhìn. Trang Dung Hoa, làm cho trên mặt mặt hắc một khối bạch một khối, hảo không chật vật, mà Đồng Tuyết vốn dĩ liền không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người, nàng không lương từ trên mặt đất mặt đem dao phẫu thuật nhặt lên tới, mặt trên còn dính vết máu, trói lọi dao phẫu thuật, làm dịp chăn chăn thân mình nhịn không được chịu động. Giống như là được điên cuồng chi chứng giống nhau, thân mình nhịn không được trĩu động. Ngươi nhưng đừng lộn sộn A ngươi nếu là lộn xộn này dao nhỏ không có mắt, bảo không chuẩn liền hoa hoa ngươi này trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ. Đồng tuyết đem dao phẫu thuật ở diệp chăn chăn trước mắt khoa tay múa chân một chút. Diệp chăn chăn có rún lại tránh nẻ nhưng là dao phẫu thuật lệnh leo lươi dao rán sắt vào nàng sườn mặt khi, có lẽ là quá mức sợ hãi, nàng thân mình cư nhiên toàn bộ cứng lại rồi, không hề run dậy. Lúc này mới ngoan a ngươi nói, ta nên từ nơi nào xuống tay đâu, bụng sao vẫn là bộ ngực Lời này âm chưa lạc, đông nhiên đồng tuyết đã nghe tới rồi một loại tao xú hương vị, nàng cười lạnh một tiếng, thật là không tiền đồ đâu, ta đều không có động thủ đâu, ngươi liền làm dơ thủ thuật của ta đài, tấm tác. Diệp chăn chăn hoàn toàn không dám động, nàng tự nhiên biết cái này dao phẫu thuật có bao nhiêu sao sắc bén, nó chỉ cần lộn xộn cái này dao nhỏ liền sẽ nháy mắt cắt qua chính mình mặt. Kỳ thật ta hảo tưởng chân quý ngươi tử cung nga đồng tuyết cười đến quỷ súc. Diệp chăn chăn kinh hãi mở to mắt, lẹn là như thế nào chết Nàng tự nhiên nhớ rõ, cư nhiên là nàng làm, nàng không cần như vậy chết đi, tuyệt đối không cần, nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, như thế nào có thể chết ở chỗ này. Chạy nhanh lục soát cho ta, chạy nhanh. Bẹt mang theo một đám người mênh mông quần quận sông vào bệnh viện. Các ngươi đây là làm cái gì a Mấy cái hộ sĩ vọt qua đi. Cảnh sát. Bẹt lấy ra cảnh sát chứng, các nàng liền nháy mắt an tĩnh, bệnh viện bất chính quy, các nàng tự nhiên không dám động tác. Biết đường mình cùng đồng tuyết sao? căn cứ điều tra, bọn họ ở các người bệnh viện, đường bác sĩ ở phòng giải phẫu. Tất cả mọi người nháy mắt chấn động, một tổ hong hướng tới phòng giải phẫu tiến lên. 076 vứt đi phòng giải phẫu. Các ngươi hiện tại không thể đi vào, bên trong ở phẫu thuật hộ sĩ ở phía sau đổi theo. Cái này bệnh viện là cái loại này thực tiểu cũ nhà lầu. Một đám người ở trên hành lang mặt chạy như điên thời điểm, thậm chí đều sẽ cảm giác cái này nhà lầu đang rung động. Mà một đám người một tổ hong vọt tới phòng giải phẫu cửa thời điểm. Tất cả mọi người là cứng đờ bất động, thi thi còn lại là chậm nửa phút mới miễn cưỡng đuổi theo qua đi, nị thật là mệt chết ta, này một đám thật đúng là có thể chạy. Thi thi một đường đều ở đánh giá cái này địa phương, từ lúc bắt đầu xuống xe thời điểm, thi thi trong lòng liền cảm thấy có chút chưa sót. Đây là một chàng 5 tầng nhà lầu, mặt trên có 20 bệnh viện 4 chữ, màu đỏ nhan sắc tự thể, bởi vì dầm mưa dai nắng, nhan sắc đều khởi, hơn nữa tưởng thể chỉ là dùng nước sơn bôi. Mặt trên xuất hiện một ít tường thể bong ra từng mảng dấu vết, làm cái này lâu nhìn qua có vẻ âm trầm quỷ quyệt không ít. Toàn bộ chính là một trang nhà sắp sụn. Mà tiến vào nhà này bệnh viện là có thể đủ ngửi được một cổ nùng liệt y dùng nước sắt trùng hương vị. Trên hành lang là màu đen đá cầm thạch, nhưng là cũng không phải có vẻ như vậy bóng loáng. Mặt trên tựa hồ tràn đầy dơ bẩn, có vẻ ô trọc bất ham, mà trên tường mặt đều là loang lổ điểm điểm, lui tới người nhưng thật ra không ít. Nơi này lối đi nhỏ không giống như là chính quy bệnh viện Không có ghế dựa, rất nhiều người đều là ngồi trên mặt đất, hoặc là tự bị băng ghế, nhìn đến một đám cảnh sát vọt vào tới, đều là bị dọa đến không nhẹ, mỗi người biểu tình đều là tràn ngập hoảng sợ. Thi Thi tới rồi phòng giải phẫu cửa, cũng là ngây ngẩn cả người, đây là chuyện như thế nào? Thi Thi hỏi ở một bên cũng là có chút ngu si tôn kiệt. Chúng ta vừa mới đến nơi đây, nơi này phòng trừng là người bệnh người nhà, sau đó liền biến thành như bây giờ một đám người nhà giờ phút này che ở phòng giải phẫu cửa bằng không cảnh sát trở lên trước một phân. Nơi này là giết người hung thủ, các ngươi sẽ không sợ bẹt cũng biết giờ phút này phòng giải phấu bọn họ là vào không được, nhưng là này nhóm người cần thiết để phòng bọn họ, giống như là để phòng cấp giống nhau. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng, liền tính là ta bạn già nhi chết ở giải phấu trên đài mặt chúng ta cũng nhận. Nói chuyện chính là vẫn luôn ngồi ở một bên lao Thái thái, nàng câu lũ thân mình, trong tay cầm quả trựa, đầu tóc hoa râm lời này nói xong trong mắt liền chứa đầy nước mắt, Nơi này bác sĩ chính là cái giết người hung thủ A. Bẹt có chút không hiểu, bọn họ không biết đây là đem chính mình thân nhân đưa lên tử thần vết đau hạ sao. Chính là không có vị này bác sĩ, ta bạn già nhi đã sớm đã chết, có chút thời điểm cũng không phải lưu trữ một hơi liền đại biểu cho người tồn tại, cái loại này tồn tại thật là sống không bằng chết. lão thái thái thật sâu ao ham hốc mắt chung đều là nước mắt, các người liền không thể chờ giải phẫu kết thúc sao. Giải phẫu kết thúc còn muốn bao lâu? Bẹt nhìn nhìn một bên hộ sĩ. Vừa mới đi vào không có bao lâu, phòng trừng muốn 5 cái giờ tả hữu. Hộ sĩ buông xuống đầu. Bẹt mắng một tiếng, đồng tuyết các ngươi biết ở nơi nào sao. Mọi người lắc lắc đầu. kia bọn họ ở nơi nào các ngươi biết sao. Tôn Kiệt hỏi một câu. Liên ở bệnh viện mặt sau. Bệnh viện mặt sau có cung cấp cho chúng ta trụ địa phương. Lập tức mang chúng ta qua đi. Tôn Kiệt, ngươi mang theo một đám người trước lưu thủ ở chỗ này, một bước đều không được rời đi. Thuận tiện tìm người kiểm tra một chút nơi này sở hữu xuất khẩu, lập tức thông chi trong cục mặt phái người tới bảo vệ cho sở hữu xuất khẩu, một chút cơ hội đều không thể để lại cho hắn. Tôn Kiệt gật gật đầu, mà bẹt mang theo một đám người còn lại là mênh ngông quần cuộn vọt vào bọn họ trong ký túc xá mặt, chính là đơn giản một cái phòng ngủ, thức đơn sơ địa phương, một đám người vọt vào đi, liền cảm thấy nơi này nháy mắt chen chúc rất nhiều, tựa hồ có chút không thể đi xuống chân. Thi thi còn lại là ở trong phòng đi tới đi lui. Đầu giường có bọn họ hai người chụp ảnh chung, ảnh chụp chung hai người cười đến đều như vậy tùy ý, ấm áp ấm áp, nhưng là thi thi đi tới đầu giường, đem ảnh chụp cầm lấy tới, chăm chú nhìn 2 phút. Đội trưởng, ngài xem cái này có người từ trong ngăn kéo mặt phát hiện giao phẫu thuật, giao phẫu thuật loại đồ vật này từ trước đến nay đều là không thể tùy ý mang ra bệnh viện, nhưng là cái này bệnh viện như vậy bất chính quy, có lẽ kia ra bệnh viện sở hữu máy móc thiết bị đều không phải chính quy con đường tới. Mà giờ phút này một cái cảnh sát đã đem giữa phòng ngủ duy nhất một máy tính mở ra, máy tính là ở vào giấc ngủ trạng thái, vừa mở ra, hình ảnh trung liền xuất hiện cái kia video theo dõi. Mà giờ phút này xuất hiện làm người sờn tóc gáy một màn, diệp chăn chăn đầy người huyết ấu bị trói ở phâu thuật trên đài mặt, mà đồng tuyết vẻ mặt cười cầm dao phâu thuật ở diệp chăn chăn trên người mặt khoa tay múa chân. Nơi này là chỗ nào? Bẹt lôi kéo cái kia hộ sĩ, liền đến máy tính trước mặt. Hộ sĩ hiển nhiên cũng là bị dọa tới rồi Run run rầy rầy, lăng là nửa ngày không có nói ra nửa câu lời nói. Chạy nhanh nói. Nơi này rốt cuộc là nơi nào. Từ kính yêu giờ phút này tâm đều nhắc tới cổ họng, hình ảnh chung hai người trên người mặt đều có huyết, mà diệp chăn chăn hạ thể càng là ô trọc bất ham, màu trắng váy cơ hồ bị máu tươi nhuộm dần hấu, mà trên mặt nàng càng là mặt mày xương đỏ, còn ở nước nở, Hắn tâm đều đi theo chấn động. Hàn là bệnh viện bước đi phòng giải phẫu, dưới mặt đất hộ sĩ chỉ vào video theo dõi run run rẩy rẩy Hai chân đều bắt đầu run lên. Theo lý thuyết hộ sĩ cũng là nhìn quen loại này cảnh tượng, chẳng qua giờ phút này đồng tuyết giống như là ma quỷ, trên mặt mặt mang theo quỷ dị cười, xem đến mọi người trong lòng hốt hoảng. 077 cùng tử thần chi gian thi chạy. Gia chủ, bọn họ sẽ không đi đã một đi, này đồng tuyết tựa hồ chuẩn bị xuống tay. Xuống lục nhìn di động mặt trên video theo dõi, cố ra người tài ba rất nhiều, xâm lấn một cái máy tính không phải việc khó. Giờ phút này súng lục di động mặt trên đang ở phát sóng trực tiếp phòng giải phẫu hình ảnh. Theo kịp, cố bác thần còn ở phiên văn kiện, biểu tình đạm mạc Nếu là lộng chết làm sao bây giờ? Này nếu là một đao đi xuống, nếu là thật sự đem nàng mổ bụng mổ bụng, đây là có thể khâu lại trở về, người này còn có thể sống sao? Không chết được. Cố bác thần dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, từ kính liêu chờ lát nữa nên đau lòng hỏng rồi đi. Không cần. Cầu xin ngươi, không cần a ta cầu xin ngươi ta thật sự biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, Diệp chăn chăn loạn choạng đầu, cái loại này sợ hãi từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, toàn thân vô pháp lúc lích, nàng chỉ có thể cầu xin. "Kỳ thật ngươi thanh em nhưng thật ra thật sự dễ nghe." Đồng Tuyết giao phẫu thuật nháy mắt hoảnh ở Diệp chăn chăn trên của mặt. Diệp chăn chăn nháy mắt nghĩ tới lúc ấy ạ lén chính là bị cắt thiết hầu, nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, tiết hầu chỗ phập phồng một chút, thừa dịp hiện tại nhiều hô hấp mấy khẩu không khí đi, chờ lát nữa khả năng liền hô hấp không đến. Đồng tuyết ruôi tay sờ sờ diệp chăn chăn mảnh khảnh cổ, đồng tuyết ngón tay lạnh lẽo giống như là khối băng giống nhau, diệp chăn chăn nhịn không được co rúm lại một chút, cầu xin ngươi, buông tha ta. Chính là ta cũng không tưởng thả ngươi đâu, thật là đáng thương đầu nhìn xem này hoa lê dính hạt mưa. Thật là bang, một cái tắt hung hăng mà phiến ở diệp chăn chăn trên mặt mặt, thật là phiên nhân. Thả ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Diệp chăn chăn cảm giác được trong miệng mặt mùi máu tươi nói, nữ nhân này xuống tay hảo Lam Nang vốn dĩ hỗn độn đầu, cũng thanh tỉnh một ít. Ngươi biết ngươi nơi nào sai rồi sao? Đồng Tuyết Như là bỗng nhiên tới hương thú, giơ tay cư nhiên giúp Diệp Chân chăn sửa sửa tóc, rất có thú vị. Diệp chăn Chân giờ phút này giống như là trên cái thất mặt thịt, không có một tia phản kháng đường sống, chỉ có thể mặc người sâu xé, mà nàng thời gian dư giả, nàng thực hưởng thụ giờ phút này Diệp chăn chăn này hoảng sợ sợ hãi biểu tình, làm nàng trong lòng mạc danh được đến một tia khoái cảm. Ta không nên đi khiêu khích thi thì, ta không nên như thế làm. Là ta sai, ta không nên câu dẫn sư mình ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. a lời này không có nói xong, lại là một cái tắt rơi xuống, ô ô, ta thật sự không dám. Cũng chỉ có như vậy sao? Đồng tuyết tựa hồ đối nàng đáp án cũng không phải thực vừa lòng. Ta không nên đi uy hiếp nàng, ta sai rồi, ta không nên như thế làm, ta sai rồi, thật sự sai rồi bằng, lại là một cái tác Người nhất không nên làm chính là lấy một cái hải tử đi huy hiếp nàng. Đồng Tuyết cơ hồ là nghiến răng nghi lợi, nàng tầm mắt lại một lần chuyển rời đến Diệp Chân Chân bụng, nàng giơ tay nhẹ nhàng mà vướt ve thượng Diệp Chân Chân bụng. Bởi vì mới hơn một tháng thôi, cho nên bụng sờ lên cùng bình thường không có cái gì khác nhau, hơn nữa giờ phút này Diệp chăn chăn đã đói bụng vài thiên, bụng đã sớm nghẹn, nhưng thật ra bên cạnh xương hung đặc biệt xung ra, Đồng Tuyết tựa hồ có chút mê hoặc vướt Diệp Chân Chân bụng, mang theo một loại mạc danh biểu tình. "Ngươi, ngươi phải làm cái gì?" Diệp Chân Chân vặn vẹo thân mình, Nhưng là mặc cho nàng như thế nào dãy rua, đồng tuyết kia lạnh băng tay đều chặt chẽ mà dán ở nàng bụ. Cầu ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi, ta sai rồi, thật sự sai rồi Diệp chăn chăn giọng nói nghẹn thanh, nói chuyện thời điểm khô khóc khó chịu, như là ở bức khói, trong miệng mặt đều là mùi máu tươi nói, mà toàn bộ phòng cũng đều là tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi nói. Hảo hâm mộ A, ngươi biết sao? Ta thật sự hảo hâm mộ ngươi A. Ngươi nơi này, nơi này chính là có một cái sống sở sở sinh mệnh đâu. Đồng tuyết đống nhiên cắn cắn môi, trong mắt có một tia nhu tình, Diệp chăn chăn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nữ nhân này là bệnh tâm thần A, biến thai A. Diệp chăn chăn cực lực vặn vẹo thân mình, nhưng lại như vậy chỉ có thể làm nàng thân mình không ngừng cùng giải phẫu đài cọ sát, giải phẫu đài lạnh băng, đâm vào nàng cả người dùng mình. Đồng tuyết tay thực băng, một tức tức ở Diệp chăn chăn bụng tự do, Diệp chăn chăn cả trái tim đều bị nắm đi lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác, kia lệnh leo tay ở chính mình bụng chậm rãi d Nàng giờ phút này đầu góc đều là phong không Nàng đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, nàng biết chính mình trốn không thoát đâu, chết thì chết đi, chính mình khẳng định là ra không được, diệp chăn chăn đều tuyệt vọng. Nàng nhắm chặt mắt, một giọt nóng bỏng nước mắt từ nàng khoe mắt chảy xuống, nàng gắt gao mà nhắm mắt, cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực, làm nàng cả trái tim đều đã chết. Nàng đã từ bỏ chống cự, mặc cho Đồng Tuyết cầm dao phẫu thuật kia lạnh leo lưỡi dao ở chính mình trên người mặt tự do, nàng đều là gắt gao nhắm mắt. Giờ phút này bên ngoài cảnh sát đã chạy tới cửa, như thế nào đi vào? Môn là khóa lên, xác định là nơi này sao? Là nơi này, chúng ta nơi này giải phẫu đài không nhiều lắm, vướt đi giải phẫu đài chỉ có này một cái. Hộ sĩ run run rẩy rẩy chỉ vào môn, chìa khóa, chìa khóa ở kho hàng, ta đi. Không cần, tông cửa. Bẹt rôi tay đẩy đẩy môn, có lẽ là năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, môn cũng không phải thực bền chắc. Mọi người lui về phía sau. Mấy cái lớn lên tương đối tráng cảnh sát cho nhau lướt nhau, trực tiếp bắt đầu tông cửa. fan fan Diệp chăn chăn nháy mắt mở bừng mắt chữ, mà đồng tuyết còn lại là sửng sốt một chút, nàng tâm cả kinh, nhìn Diệp chăn chăn trên mặt mặt kia không tự chủ được cười, trong lòng lửa giận thẳng tắp hướng lên trên mặt thoán. Có như thế vui vẻ sao? Giao phẫu thuật dầm một chút cắt mở Diệp chăn chăn trước ngực, giao phẫu thuật không có cắt qua nàng làn da, nhưng là cái loại này lạnh leo xúc cảm làm nàng cảm thấy hùng cái cắn chặt răng Mà bên ngoài phanh phanh phanh tông cửa thanh còn ở tiếp tục, lập tức lập tức, làm bên trong hai người tâm đều đi theo loạn đông. Còn có lưỡng đạo môn đâu, ngươi nói chúng ta trước từ nơi nào xuống tay đâu? Nơi này hảo. Đồng Tuyết đem giao phẫu thuật nhắm ngay Diệp chăn Chân ngực, Diệp chăn Chân giờ phút này tâm đều phải nhảy ra ngoài, toàn bộ đầu góc đều mất đi tự hỏi năng lực, chỉ có mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm Đồng Tuyết kia cười đến quá mức sáng lạng mặt. 078 các ngươi đều là đạo phụ. một tiếng vang lớn, đệ nhất phiến môn bị mở ra. Một đám người vọt vào đi, bên trong chất đống đều là vứt đi vật phẩm, còn mang theo một cổ dày đặc mốc mèo gây mùi hương vị, bởi vì nơi này ở vào ngầm, có vẻ âm ú ấm ướp. Thời tiết rõ ràng còn hảo, hơn nữa ở Thái Dương phía dưới còn sẽ cảm thấy nhiệt đến khó chịu, nhưng là nơi này lại có từng trận hàn ý đánh lút lại, hàn khí xâm nhập mọi người khắp người, làm người cả người không thoải mái. Thi thi rỗi tay ô ngực, cọ sắt một chút chính mình cánh tay, đồng nhiên một kiện quần áo rừng ở chính mình trên người mặt, Thi Thi theo đáp ở chính mình trên vai mặt đôi tay kia xem qua đi. Chính người ăn mặc đi. Thi Thi cầm quần áo trực tiếp nhét vào từ kính liêu trong tay mặt. Đừng cậy mạnh, nơi này quá lạnh, khoác đi. Từ kính liêu cưỡng chế tính cầm quần áo lại một lần khoác tới rồi Thi Thi trên vai. Thi Thi nhăn nhăn mày, không nói chuyện nữa, dù sao chính mình là thật sự lãnh. Nói nữa, tổng không thể cùng thân thể của mình không qua được. Đội trưởng, nơi đó còn có một phiến môn. Nơi này rốt cuộc có mấy phiến môn? Tam phiến. Hộ sĩ run run rảy rảy nói, chẳng qua này để nhị phiến môn lại là cái loại này phòng trong môn, loại này môn muốn như thế nào phá khai à, bẹt nhíu lại mày, quả thực muốn điên rồi. Mà giờ phút này bên trong, bén nhọn dao phẫu thuật đã hoàn toàn đi vào diệp chăn chăn ngực, kỳ thật ta không phải bác sĩ, ta chỉ là cái hộ sĩ, phụ trách cấp người bệnh trích uống thuốc, dao phẫu thuật sao, ta thật đúng là lấy không thuần tay, xuống tay cũng là không nhẹ không nặng, thật là, nếu là không cẩn thận đâm đến người thân thể địa phương khác đã có thể không hảo. Đồng tuyết đem giao phẫu thuật rút lui vài phần, chậm rãi đem diệp chăn chăn ngực quần áo hoa khai, lộ ra màu trắng áo ngực, đồng tuyết chỉ là cười nhạo một tiếng, áo ngực mặt trên dính huyết, có vẻ phá lệ trói mắt, làm nàng nếm tới rồi khắc tầm thường khoái cảm. Chờ bọn họ tiến bảo, ngươi đã là người chết rồi, cho nên ngươi vừa mới cười đến như vậy vui vẻ, thật là chói mắt đâu. Đồng tuyết cười cười, diệp chăn chăn giờ phút này chỉ chờ đợi bên ngoài người có thể nhanh lên lại đây. Nơi này cách thơm hiệu quả thật tốt quá Chỉ có thể đủ nghe thấy bên ngoài rất nhỏ thanh âm, căn bản là nghe không thấy bên ngoài người đang nói cái gì. Nếu như bị bọn họ bắt lấy ngươi nhất định phải chết, ngươi vẫn là thả ta đi, cầu xin ngươi, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Diệp chăn chăn hiện tại chính là tràn ngập hy vọng, nàng không nghĩ muốn chết ở loại địa phương này. Ngươi chết hoặc là bất tử, ta đều là muốn chết, trốn bất quá, bất quá ta phía trước có thể kéo lên một cái đệm lưng cũng không tồi a Đồng tuyết tươi sáng cười. Kỳ thật đi, ta phía trước cũng từng có một cái hài tử. Đáng tiếc à, thân thể của ta không tốt, lưu không được nàng, là cái nữ hải Nga, lúc ấy đều đã xác định là cái nữ hải, chính là Diệp Trăn Trăn tựa hồ minh bạch, nữ nhân này làm ra loại chuyện này, xét đến cùng là bởi vì hải tử nguyên nhân. Người hải tử đã chết, nàng đã chết đồng tuyết nhìn Diệp Trăn Trăn, trong mắt bắn ra một khổ hắn ý, các ngươi rõ ràng có thể có như vậy khỏe mạnh thân thể, vì cái gì còn muốn như thế tàn nhẫn, đó là một cái sinh mệnh A nói ta là hung thủ, các ngươi chẳng lẽ không phải hung thủ sao? ta diệp chăn chăn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Đừng như thế nhìn ta, kia cũng là một cái sinh mệnh a các ngươi nếu là không nghị phụ trách, cũng đừng sinh hạ hán, đừng mang thai à, ngạnh sinh sinh xóa sạch hài tử, hoặc là cầm hài tử đương lợi thế, các ngươi những người này thật sự dữ dội tàn nhận a Đồng tuyết tự hồ nói kích động, cầm dao phẫu thuật ở không chung múa may. Sợ tới mức diệp chăn chăn can run. Ta biết sai rồi. Không sai, ta là giết người, ta là giết người hung thủ. Nhưng là các ngươi lại làm sao không phải đạo phủ, mỗi ngày có như vậy nhiều năm nhẹ sinh đẹp cô nương tới bệnh viện phát thai, các ngươi đều là đạo phủ, một đám, nếu là không có làm phụ mẫu tự giác, liền không cần Đồng Tuyết tựa hồ thực kích động, nghẹn ngào nói không nên lời lời nói. Kỳ thật Diệp Chân Chân là cố ý không có áp dụng thi thố, muốn lưu lại đứa nhỏ này, bởi vì trừ bỏ đứa nhỏ này, nàng tìm không thấy khắc càng có dùng lợi thế có thể tiến vào xã hội thượng lưu. Diệp Chân Chân ra cảnh giống nhau, từ nhỏ nàng liền rất hâm mộ xã hội thượng lưu sinh hoạt đặc biệt là tiến vào đại học lúc sau, gặp được thi thi người như vậy. Khuôn mặt giàu hảo, sinh hoạt đến tinh xảo, thành tích ưu dị, muốn làm cái gì đều có thể, vô ưu vô lự, cố tình bên người còn có như vậy lệnh người hâm mộ bạn trai, bằng cái gì, bằng cái gì nàng liền có thể không cần tốn nhiều sức được đến chính mình, cả đời đều không chiếm được đồ vật, nàng không cam lòng. Nhưng là nàng biết, này đó đại tiểu thư thông thường đều kiêu ngạo tự phụ, thậm chí có chút thỉnh khí lang nhân, như vậy nữ nhân nam nhân sẽ thích sao? quả nhiên Vẫn là chính mình loại này, nữ sinh tương đối làm cho người ta thích, cho nên nàng chơi chút thủ đoạn, rốt cuộc khiến cho tử kính yêu chú ý. Mà đứa nhỏ này, các người đều là đau phủ, ta muốn giết các người, giết các người đồng tuyết mắt màu đỏ tươi, nhìn Diệp chăn chăn thời điểm, bắn ra nhiếp người hẳn ý. a không cần. Diệp chăn chăn hét lớn một tiếng, kia giao phẫu thuật trực tiếp hoàn toàn đi vào nàng ngực. Diệp chăn chăn kinh hãi đồng tử một trận co rút lại. Phanh, một tiếng súng vang, giao phẫu thuật theo tiếng rơi xuống đất Đồng tuyết nhìn nối đuôi nhau mà nhập người, trong lòng một mảnh hoang vắng 079 diệp chăn chăn bị cứu ra, chó hay bắt đầu Bét đứng ở cửa, trong tay cầm thương, hắn giờ phút này ngực còn đang không ngừng mà phập phồng Đương hộ sĩ lấy tới chìa khóa, chìa khóa đem đệ nhị phiến môn Đệ tam phiến môn lục tục mở ra thời điểm, hắn trực tiếp từ túi chung lấy ra thương Bét thi thi cũng biết, giờ phút này tình huống bên trong là hoàn toàn không thể khống Căn cứ lúc ấy video theo dõi Tất cả mọi người không biết Diệp chăn chăn hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống, chẳng qua thi thi thấy vẹt lấy ra thường, thi thi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hùng chi, tất cả mọi người không biết đồng tuyết có thể hay không làm ra cái gì chuyện khác người. Mẹ không nói lời nào, tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, môn bị mở ra nháy mắt, bọn họ thấy đồng tuyết trong tay trói loại dao phâu thuật, ở đèn dây tóc hạ lập lệ lạnh băng kim loại ánh sáng, đau đã toàn bộ hoàn toàn đi vào Diệp chăn chăn ngực. Diệp chăn chăn nửa người trên quần áo là bị toàn bộ Máu tươi đã nhiễm hồng áo ngực, mà đồng tuyết trên mặt mặt treo dị thường hưng phấn thần sắc. Đồng tuyết, chăn chăn, thi thi cùng từ kính liêu đều là đồng thời phát ra một tiếng kinh hô đồng tuyết chỉ là ngẩn đầu có chút mở mịt nhìn thi thi. Cái loại này ánh mắt thi thi đời này đều sẽ không quên đến, nàng trong mắt mang theo một loại nói không nên lời đau đớn, tựa hồ còn mang theo một loại ý cười, đồng tuyết giật giật miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Như vậy thê lương cùng vô tội, như là sống không còn gì luyến tiếp giống nhau xem thi thi Tựa hồ cũng không kinh ngạc. Chạy nhanh đem đau bông, thúc thủ chịu trói. Cảnh sát đã toàn bộ đem thương rút ra, sở hữu họng súng đều là nhắm ngay Đồng Tuyết. Mà Đồng Tuyết trong tay dao phẫu thuật giật giật, sẽ rách riệp chăn chăn ra thịt. Diệp chăn chăn nhìn đến cứu tinh tới, này khóc càng thêm ra sức. Cứu ta. Tôi ô. Cứu ta. Diệp Chân chăn khô khốc trong cổ họng mặt phát ra khó nghe cầu cứu thanh âm. Đồng Tuyết tựa hồ cũng không tưởng như vậy thu tay lại, liên ở nàng đem dao phẫu thuật hơi chút di động ngáy mắt. Phanh, một tiếng súng vang, ở cái này trống vắng phong bế trong phòng, có vẻ dị thường văng dội Mọi người tựa hồ đều bị dọa sợ, đều là có chút dại ra, bởi vì kia tiếng súng quá vang lên, ở trong phòng còn mang theo tiếng vang. Kia một thương là đánh vào đồng tuyết trên cổ tay mặt, đồng tuyết thủ đoạn một trận đau nhức, thuận thế liền đem giao phẫu thuật từ diệp chăn chăn ngực rút ra tới, à, diệp chăn chăn phát ra một tiếng kêu rên. Giao phẫu thuật bị rút ra nháy mắt, máu tươi theo ngực miệng vết thương không ngừng mà dẫn ra ngoài Đương, Giao phẫu thuật theo tiếng rơi xuống đất, thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh qua đi cứu người. Bẹt lời này vừa ra, mọi người liền trực tiếp vọt qua đi. Mà đồng tuyết cũng ở trong nháy mắt bị người gắt gao mà ấn ở trên mặt đất mặt, nàng nửa khuôn mặt dán trên mặt đất mặt, đơn bạc thân mình bị hai cái nam nhân gắt gao mà đẻ lại. Thi thi mũi đau xót, nàng cũng không dãy rủa chính là một tiếng đau đớn đều chưa từng hô qua. Thi thi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem con tay, khảo ở đồng tuyết trên tay mặt. Chăn ch chăn, chăn chăn. Ngươi không sao chứ, chăn chăn từ kính liêu dị thường kích động đi tới giải phẫu đài, đem diệp chăn chăn hai tay hai chân chói buộc toàn bộ cởi bỏ, diệp chăn chăn toàn bộ thân mình đều là co rúng lại, thấy được từ kính liêu giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Mà bọn họ tiến vào trong ngay mắt, thấy diệp chăn chăn trắng tinh váy liền áo mặt trên nơi nơi đều là đứng vết máu dơ bẩn, hạ thể càng là bị nhiễm đến bày biện ra một loại màu đỏ sầm, từ kính liêu mày nữ chặt, hắn cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn học trường, học trường. Ngươi đã đến rồi, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta Diệp chăn chăn gắt gao mà ôm lấy từ kính liêu cổ, đem vùi đầu ở từ kính liêu cổ chỗ, gắt gao mà ôm lấy. Không có việc gì, không có việc gì từ kính liêu rối tay vô nhẹ Diệp chăn chăn phía sau lưng, ý đồ trấn an Diệp chăn chăn còn đang run dậy bất an thân mình, không có việc gì, ta tới. Học trường, học trưởng ta đau quá, đau quá Diệp chăn chăn giờ phút này toàn bộ nước mũi một phen nước mắt một phen, khóc đến hảo không thương tâm. nơi nào đau? nơi nào đau. Bên người cảnh sát cầm quần áo cởi ra, giao cho tử kính liêu tử kính liêu đem bên ngoài trực tiếp khoác ở diệp chăn chăn trên người mặt kia trong mắt khẩn trường, thật sâu mà đau đớn thi thi tâm. Thi thi chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn trước mắt một màn, một bên là vẫn luôn không nói một lời bị câu bắt học ngội một bên là ôm nữ nhân khác, nhẹ giọng trấn an nữ nhân khác vị hôn phu thi thi cảm thấy đời này nàng đều sẽ không lại trải qua quá như vậy buồn cười tình cảnh. Ta nơi nào đều đau. học đ Ngươi vì cái gì hiện tại mới đến, học trường Diệp chăn chăn lại đem vùi đầu ở từ kính yêu ngực, thấp giọng nước nở. Ta ở, ta ở. Thi Thi nhắm mắt, trong lòng một mảnh hoang vu. Không phải bởi vì ghen ghét, không phải bởi vì phản bội, mà là một loại cảm giác vô lực, còn có một loại thất bại cảm. Từ kính yêu, chúng ta nhận thức hơn 20 nhiều năm, ta nhưng thật ra không có gặp qua ngươi như vậy đau lòng ta, mà một câu đơn giản ta ở, làm Thi Thi tâm bị tua nhỏ đau đớn. Ta mang nàng đi bệnh viện. Từ kính liêu đem Diệp chăn chăn chặn ngang ôm lên Diệp chăn chăn co rún lại thân mình Ở từ kính liêu trấn ăn hạ Nàng vốn di run rẩy thân mình cũng chẩm dãi trở nên bình tĩnh Nàng thấp dọng nghẹn nào Bả vai còn ở ngăn không được run rẩy Đi trước mặt trên bệnh viện Đơn giản băng bó một chút Sau đó lại đưa đi đại bệnh viện Rốt cuộc nhà này bất chính quy bệnh viện tương đối hẻo lánh Từ kính liêu gật gật đầu Quay người lại liền thấy mắt lạnh nhìn hết thẻ thi thi Từ kính liêu đông nhiên có chút tiến thối không được Mà Diệp chăn Chân tự nhiên cảm giác được từ kính liêu cứng đờ, nàng xoay đầu, liền thấy một thân màu trắng chít phòn sam, quần tây đen thi thi, trên người mặt còn khoác từ kính liêu áo khoác. Nàng liền như thế mắt lạnh nhìn này hết thảy, sóng mắt liêu chuyển gian phong tình vần trùng, môi đỏ khẽ nhếch, đều là trào phúng. Diệp chăn Chân giờ phút này chật vật vô cùng, mà Thi Thi đôi tay ôm ngực, nghiễm nhiên một bộ nữ vương tư thế. Thi Thi từ kính liêu đốn một lát, chậm rãi hốc ra hai chữ. Ngươi là chuẩn bị làm nàng mất máu quá nhiều mà chết sao? Thi Thi môi đỏ khẽ mở, nổ ra nói mang theo vài phần lạnh lẽo Thực xin lỗi. Từ kính liêu ở đi ngang qua Thi Thi bên người thời điểm, sâu kín nói ba chữ. Mà Thi Thi nhẹ bùng tay, từ kính liêu áo khoác rơi xuống trên mặt đất mặt, tựa như bọn họ hai người quan hệ, cũng nên ném xuống. Cho dù lại ấm áp lại không tha, chung quy tới rồi cuối. Bét cùng một đám người nhìn đến loại này tình cảnh, đều là túi đầu gai gai tóc, đều cảm thấy cái này không khí quá mức xấu hổ. Thi Thi trực tiếp đi tới đồng tuyết trước mặt. Đồng tuyết giờ phút này bị ấn ở ven tường, bung xuống đầu, chẳng qua mắt lại gắt gao mà nhìn chầm chầm giải phẫu đài. Giải phẫu trên đài mặt còn tàn lưu vết máu, còn có một ít bị xé nát vài dệt. Đồng tuyết thi thi đi qua đi, vừa mới muốn rôi tay sờ soạn một chút đồng tuyết, đã bị cảnh sát ngăn cản. Thi pháp y cái kia rốt cuộc, đồng tuyết là một cái hung tàn người, làm liên hoàn giết người án hung thủ, có thể nói là cùng hung cực ác, bọn họ một khắc đều không thể đại ý. Không có việc gì, con tay đều khảo thượng. Bẹt khẽ thở dài một cái, từ túi chung lấy ra một cây yên, vừa mới chuẩn bị hút thuốc, đồng nhiên khỏe miệng, khẽ động trên mặt mặt miệng vết thương, đặt sao, đau chết lão tử. Chiêu cái yên đều không có phương tiện. Bẹt đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc là cái nào hôn đản tấu chính mình, không cần bị hắn tóm được. Gia chủ, Diệp chăn chăn đã bị cứu ra, hiện tại ở bệnh viện băng bó. Sú lục nhìn video theo dõi, nhìn thoáng qua ở phía sau chuyên tâm xem văn kiện cố bác thần. Phóng viên thông chi sao? Cố bác thần cầm c ở văn kiện mặt trên ký danh thông chi đợi chút khẳng định có cho hay cố bác thần cười từ kính yêu trên đời mặt nhưng không có loại chuyện tốt này làm ngươi chai ôm phải ấp ta nữ nhân ngươi cũng nên buông tay 08 không cố đại ra là cái ngụy thói ở sạch đồng tuyết thi thi tới gần đồng tuyết dỗ tay đem đồng tuyết phát gian kẹp tóc gỡ xuống tới giúp đồng tuyết sửa sang lại một chút tóc sau đó mềm nhẹ đem kẹp tóc một lần nữa mang ở nàng trên tóc mặt đứa nhỏ đốc học tỷ thi thi tay ấm áp Chạm vào đồng tuyết ngáy mắt, đồng tuyết cảm thấy mũi một trận chua sót, nước mắt liền tràn mi mà ra. Hiện tại biết khóc. Ngươi thì thi thật là có loại hận sắc không thành thép cảm giác, nàng cùng đường minh là nàng trô đến tương đối tốt hậu bối. Hai người rõ ràng đều là phong hoa chính mộ, nhưng là vì cái gì cố tình đi lên như thế một cái lộ. Học tỷ ta không chế không được chính mình, ta thật sự không chế không được. Học tỷ ngươi biết sao? Ta đời này đồng tuyết ngẹn ngào, thủy lượng trong mắt đều là nước mắt, nhìn thi thi thời điểm. Tuyệt vọng mà bi ai, thi thi trực tiếp tiến lên, đem đồng tuyết một phen ôm vào trong lòng ngược mặt. Ta đều hiểu, ta đều hiểu thi thi rỗi tay nhẹ nhàng vỗ đồng tuyết phía sau lưng, đồng tuyết giờ phút này thân mình không ngừng mà run dậy, cái loại này hình như là đến từ thân mình bản năng run dậy, mặc cho thi thi như thế nào trấn an đều là vô pháp đình chỉ. Ta hải tử, ta hải tử, ha ha. Ta hải tử không có, nàng như thế nào không có đâu. Đồng tuyết làm càn cười lớn, hôn tạp nước mắt, khàn cả giọng gào thét. Đông nhiên thân thể của nàng như là mất đi khống chế giống nhau dùng sức muốn tránh thoát trói buộc a a đồng tuyết lớn tiếng gào thét mắt màu đỏ tươi nước mắt giống như là vỡ đê giống nhau đi xuống lưu a vì cái gì là ta vì cái gì là ta a ta không cần không cần a đồng tuyết như là điên rồi giống nhau áy rủa nàng đôi tay bị trói ở phía sau giờ phút này thủ đoạn cọ sát xuống tay khảo làn da đều bị ma phá đặc biệt bị đấu xuống chung địa phương máu tươi càng là lưu tùy ý Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Thi Thi gắt gao mà ôm Đồng Tuyết, mà Đồng Tuyết giống như là nổi cơn điên giống nhau dãy ruột. Ta đều không xem như cái nữ nhân, học tỷ ngươi nói ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, ta đều không phải cái nữ nhân, ha ha, Đồng Tuyết ở giết gào Thi Thi nghe vào trong thai, lại thật mạnh va chạm ở nàng trong lòng. Tuyết Nhi, Thi Thi chi thức là gắt gao mà ôm lấy trong lòng người người, Đồng Tuyết so Thi Thi lùn không ít, hơn nữa Thi Thi vẫn luôn là đem nàng coi như mội muội xem. Giờ phút này Thi Thi nội tâm càng là khổ sở tột đỉnh. Sau một lát, Đồng Tuyết mới an tĩnh lại, Tuyết Nhi Thi Thi vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Đồng Tuyết lại đông nhiên chết ngất qua đi, Tuyết Nhi. Ngươi xảy ra chuyện gì, Tuyết Nhi. Cảnh sát nháy mắt về quanh qua đi. bị thương quá độ, không có việc gì. Rồi tay vỗ vỗ Thi Thi bả vai, ngươi cũng đừng quá. Thi Thi không nói lời nào, chỉ là nhìn bọn họ đem Đồng Tuyết mang đi ra ngoài, Thi Thi cũng đi theo đi ra ngoài. Chúng ta còn muốn đi phòng giải phẫu bên kia chờ đường minh, ngươi như thế nào trở về? Bẹt có chút không yên tâm Thi Thi, nếu không ta làm người đưa ngươi trở về hảo. Không cần, các ngươi vội đi. Không cần phải xen vào ta. Thi Thi nhấp nhấp khỏe miệng, này trong ngáy mắt, Thi Thi cảm thấy thế giới này đều là một mảnh màu xám. bên này cũng là sự tình hiểu, cũng không hạ bận tâm Thi Thi. Rốt cuộc Thi Thi cũng là người trưởng thành rồi. Thi Thi giống cái du hồn giống nhau ở trong bệnh viện du đẵng. Trong bệnh viện còn có rất nhiều người ở xếp hàng xem bệnh, liền tính là biết đây là gia hắc bệnh viện, như cũ có như thế nhiều người xua như xua vì sao. Đông nhiên thi thi cảm giác được thủ đoạn bị người kéo lấy, thi thi đều không cần xem người nọ liếc mắt một cái, liền biết, đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay ấm ác, là cố bác thần. Thi tạo áp lực căn không có tâm tình cùng cố bác thần dây dưa, nhưng là trong nháy mắt, cố bác thần lôi kéo thi thi liền vào một phòng, đây là một kiện bước đi phòng, chất đống mức đi y hề đồ dùng. Thi Thi vừa mới muốn mở miệng, cố bác thần liền trực tiếp đem Thi Thi kéo vào trong lòng ngực mặt. Thi Thi sửng sốt một lát, cố bác thần, ngươi như thế nào lại đây? Cố bác thần không nói lời nào. À, ta thật là ngốc, trên đời này mặt còn có cái gì thời điểm có thể có thể lừa gạt được ngươi cố đại gia, ta thật là ngốc à, xảy ra chuyện gì? Đáng thương ta tới sao? Thi Thi lời này bén nhọn khắc nghiệt, cố bác thần một bàn tay ôm Thi Thi eo, một cái tay khác nhẹ nhàng nuốt ve Thi Thi đầu tóc giống như là giúp tiểu miêu thuận mau giống nhau. Cố bác thần, ngươi có phải hay không biết ta vị hôn phu ôm nữ nhân khác, nữ nhân kia còn bò lên trên nàng giường, nàng thực mau liền sẽ bò đến từ ra, sau đó ta cùng từ kính liêu hôn nước liền sẽ hủy bỏ, ngươi thực vui vẻ đi, này không phải ngươi vẫn luôn đều muốn sao? Ngươi vẫn là không hiểu, ta vẫn luôn muốn đều không phải này đó. Cố bác thần biết hôm nay phát sinh hết thể đều quá mức đột nhiên, nhưng là nếu không phải như vậy mưa rền gió dữ, Cái này tiểu nữ nhân có lẽ sẽ bị thương càng nhiều, có chút đau xót một lần là đủ rồi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta sao? Ấn! Cố bác thần ôm Thi Thi. Cố bác thần, ngươi là cái hôn đảng, ngươi vì cái gì muốn tới nơi này, vì cái gì, ngươi chính là tới xem ta chê cười chính là sao? Thi Thi rỗi tay gắt gao mà nắm chặt cố bác thần quần áo, đem vùi đầu ở cố bác thần ngực, cố bác thần cảm giác được ngực một trận ướt nóng. Kia nóng bỏng chất lỏng, bỏng cháy cố bác thần tâm. Cố bác thần từ trước đến nay đều không phải cái loại này mềm lòng, hoặc là thương hương tiếc ngọc người, nhưng là giờ khắc này, cố bác thần chân tay luôn uống, hắn không biết nên như thế nào làm. Hắn chỉ có thể gắt gao ôm thi thi, nhất biến biến hôn môi thi thi phát đỉnh, như vậy thành kính, làm thi thi nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt mênh ngông. Thi thi nước nở trong chốc lát, đem nước mùi nước mắt một phen đều sát ở cố bác thần ngực, cố bác thần nhìn bị trà đạp không thành bộ dáng áo sơ mi, khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ. Đừng khóc. Cố bác thần dối tay mềm nhẹ giúp thi thi xoa xoa khỏe mắt, có chút ướt ác, nhìn cố bác thần một trận đau lòng, ta sẽ đau lòng. Đối với cố bác thần loại này thường thường thông báo loại nói, thi thi vẫn là nhịn không được một trận rung động, cố bác thần, ngươi không phải có thói ở sạch sao. Ngươi nhìn xem ngươi quần áo, này trước ngực quần áo nhăn mèo nhèo, còn có thượng một chút môi màu linh tinh, ướt một tảng lớn. Ta thói ở sạch tùy người mà khác nhau. Cố bác thần nói hơi hơi cúi đầu hôn lên ướt át khỏe mắt. Thi Thi nhìn không ngừng ở chính mình trước mắt phóng đại tôn nhan, toàn bộ hô hấp đều đình chỉ, ấm mắt môi, dừng ở nàng khoe mắt, nàng lông mi khẽ run, dối tay nắm lấy cố bắc thần quần áo. Ngươi là cái ngụy thói ở sạch. Thi Thi cắn chặt răng, người nam nhân này luôn là làm chính mình sinh ra một loại cảm giác vô lực. Phía dưới đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, Thi Thi đi tới cửa sổ, như thế nào tới như thế nhiều phóng viên. Thi Thi thấy bị vây quanh ở trung gian từ kính liêu cùng diệp chăn chăn, Thi Thi cười lạnh một tiếng. Phóng viên nhưng thật ra tới cũng nhanh. Không tính toán đi xuống nhìn xem. Cố bác thần từ phía sau ôm lấy thi thi, đem đầu để ở thi thi đầu vai. Thi thi chỉ lo xem náo nhiệt, nơi nào chú ý tới giờ phút này cố bác thần đang ở ăn chính mình đầu hủ A Tự nhiên là muốn đi xuống, bất quá. Không phải lúc này. Nếu cái này Thủy đã bị quay đục, như vậy. Khiến cho nó càng vẩn đục một chút đi. Không tắm một mô nữ tử kỹ thuật diễn nhất lưu. Cái kia đỉnh hôn ngươi tính toán như thế nào làm. Cố bác thần dối tay đem Thi Thi nách hai đầu tóc đừng ở như sau, lộ ra mượt mà như ngọc lỗ thai. Cố bác thần ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm Thi Thi phấn nộn lỗ thai, này trong đầu đã suy nghĩ chút lung tung rối loạn. Liên tính là bọn họ nhất định phải ở bên nhau, ta cũng không thể như thế bạch bạch tiện nghi bọn họ. Thi Thi cũng không phải là cái loại này người tốt. Nếu các ngươi yêu nhau, như vậy ta liền rời khỏi đi, Thi Thi nhưng không nghĩ cái dạng này, thương tổ ta, còn muốn ta thành toàn các ngươi, trên đời này mặt, không có loại chuyện tốt này. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại đây, ngươi theo dõi ta. Thi thi nghiêng đi mặt, phát hiện cố bác thần đầu cùng chính mình mặt cơ hồ là dựa vào ở bên nhau, quay đầu nháy mắt, hô hấp dây dừa, thi thi lòng có chút rối loạn, nàng trực tiếp nghiêng người nẹ tránh, kéo ra cùng cố bác thần chi gian khoảng cách. Cố bác thần đảo cũng không nội, nếu chú định là chính mình nữ nhân, yêu thầm như thế nhiều năm, đợi như thế nhiều năm, như thế điểm thời gian cùng kiên nhẫn vẫn phải có. Ta không có theo dõi ngươi. Cố bác thần đứng ở cửa sổ. Nước lặng giống nhau con người, mang theo một chút ý cười nhìn phía dưới kêu loạn trường hợp, này từ kính Liêu cùng Diệp chăn chăn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, hai người đều là ngây ngốc, nhưng thật ra làm phóng viên chụp tới rồi không ít ảnh chụp. Vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tưởng ngươi. Cố Bác Thần bỗng nhiên xoay đầu, hát rượu thạch con người, mang theo một chút ý cười, đáng chết mê người. Thi Thi bỗng nhiên lòng có điểm loạn, xoay đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đứng đắn một chút. Cùng ngươi nói chuyện. Ta vẫn luôn thực đứng đắn ta thích ngươi, muốn ngươi, tưởng trở thành ngươi nam nhân, tưởng cố bác thần đi bước một hướng đi thi thi, nói đã từng nói qua các loại lời ấu hiếm, kia trầm thấp tiếng nói, như là mang theo trí mạng dụ hoặc lực, làm thi thi tâm loạn như ma. Ngươi đừng tới đây, đứng lại. Liên ở hai người chi gian chỉ có một bước khoảng cách thời điểm, thi thi bông nhiên giống lên một tiếng, cố bác thần đứng nghiêm, dù bận vẫn ung dung nhìn thi thi, trong mắt đều là sùng định. Ta và ngươi nói sở hữu nói đều là thực đứng đắn Cố bác thần bỗng nhiên rùi ra tay, trực tiếp kéo lấy thi thi cánh tay, thi thi một cái trọng tâm không xong, cả người đều thua tại cố bác thần ngực, tê. Cố bác thần, ta cái mùi sớm hay muộn sẽ bị đâm ai, đau đã chết. Ngực như thế nào như thế ngạnh à. Người không cho ta qua đi, tự nhiên là người lại đây. Cố bác thần nhưng thật ra rỗi tay giúp thi thi xoa xoa cái mũi hai người thân mình kề sát, cố bác thần ở thi thi bên thai nỉ non, thi thi, ta biết người còn không yêu ta, ta nguyện ý chờ người. Chúng ta chi gian khoảng cách, nếu có 100 bước, một bước, một vạn bước, ta đều nguyện ý đi, chỉ cần ngươi nguyện ý chiều ta bán ra một bước, ta liền nguyện ý đem dư lại đi xong. Cố bác thần hiện tại là nói cái gì lời ấu hiếm, đều là tin khẩu nhạc ra, thi thi lại nghe đến cảm xúc khó bình, người nam nhân này vĩnh viễn biết như thế nào làm chính mình chân tay luôn cuống. Ta đây nếu là liền một bước đều không muốn đi đâu, thi thi chính là cố ý. Ta đây liền kéo ngươi lại đây, tựa như như bây giờ. Cô bác thần vẻ mặt đắc ý. Hảo đi, ngươi thắng, thi thi vô ngự hít vào một hơi, phía dưới động tĩnh tửa hồ ít đi một chút, phòng trừng từ kính nguyêu cùng diệp chăn chăn đã rời đi. Ta cũng nên đi xuống, chờ lát nữa ta còn phải hảo hảo diễn một tuần kích đâu. Hảo. Cô bác thần túi đầu hôn hôn thi thi phát đỉnh. cố bác thần, ta và ngươi nói, ta vải thiên không có gội đầu, ngươi rốt cuộc có hay không tối ở xảy ra. Người nam nhân này thật là đủ rồi. Có, chỉ là đối với ngươi không có. Gia đối với người đều có thể như thế ra mặt dày, thói ở sạch cái gì, đó là cái gì, cố đại gia giờ phút này là tạm thời tính mất chi nhớ. Thi Thi hơi chút sửa sang lại một chút quần áo, nhìn đến cô bác thần kia nhăn mèo nhèo áo sơ mi, vẫn là nhịn không được cười cô bác thần túi đầu nhìn chính mình áo sơ mi, này tuyệt đối là hắn xuyên qua nhất lôi thôi quần áo, cố đại gia này thói ở sạch cùng cưỡng bách trứng cũng không phải là cái đến, ngày thường chính là quần áo nhữ một chút, đều không mặc, hiện tại nhăn mèo nhèo, còn thực dơ còn có nước mắt. Được rồi, người trước đi ra ngoài đi, chú ý an toàn. Rốt cuộc phóng viên muốn tin tức, đều là tương đối điên cuồng. Cố bác thần dỗi tay xoa xoa thi thi đầu tóc, thi thi bỗng nhiên cảm thấy mặt một trận nóng lên. Ta đây trước đi ra ngoài. Thi thi cơ hồ là chạy đi, nay cố bác thần mắt quả thực có thể đem người chết đuối. Nị mạ, rõ ràng nhớ rõ, hai người ngay từ đầu gặp mặt thời điểm, người nam nhân này mắt giống như là người chết giống nhau, hoàn toàn gợn sóng bất kinh. Hiện tại đây là dơ đổ vật bám vào người sao? Phi phi phi, tưởng cái gì đâu. Thi Thi vừa mới đi ra ngoài chuẩn bị đi ra ngoài, liền đụng vào Tô Kiệt, Thi Pháp Ili, còn không có trở về a. Đang chuẩn bị phải đi về đâu? Ngươi không phải Thi Thi chỉ chỉ phía sau. Vừa mới bên ngoài tới đàn phóng viên, chúng ta đi ra ngoài duy trì một chút trật tự, mặc khác người thực mau liền ra tới, muốn hay không tôn Kiệt không nghĩ tới giải phấu tiến hành thực thuận lợi, nghe nói sẽ trước tiên kết thúc. Không cần, ta còn là đi về trước. Bên ngoài phóng viên Tôn Kiệt biết, này Thi Thi giờ phút này đi ra ngoài, này khẳng định sẽ trở thành những người đó vây đổ đối tượng A. Cùng ta có cái gì quan hệ đâu, còn không cho ta hồi trường học sao. Yên tâm đi, người đi về trước đi. Thi Thi chính là cố ý trang cái gì cũng không biết. Tôn Kiệt nhìn Thi Thi đi phía trước đi, thở dài, nị mạ, còn có để người ngừng nghỉ, chạy nhanh cùng đi ra ngoài, đừng nháo ra cái gì sự tình. Quả nhiên Thi Thi vừa mới đi ra ngoài. Đám kia phóng viên giống như là nghe tin lập tức hành động giống nhau, một tổ hong toàn bộ vây đổ qua đi, thi thi trang thập phần vô tội, còn có một ít hoàng sợ, nàng dối tay chặn chính mình mặt, nị mạ, ta còn không nghĩ trở thành mình tinh đâu, có vẻ chân tay luôn cuống. Cái loại này nhìn thấy mà thương bộ dáng, lưu nhược đáng thương, đám kia phóng viên đều có chút không đành lòng. Xin hỏi thi tiểu thư, ngươi biết ngươi vị hôn phu vừa mới cùng một nữ nhân khác đi ra ngoài sao? Nghe nói bọn họ quan hệ không bình thường, thi tiểu thư biết sao? Thi Thi tuy rằng không thường ở công chúng trước mặt lộ diện nhưng là không đại biểu bọn họ không quen biết Thi Thi. Ta Thi Thi bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn vấn đề phong viên, kia trong mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt, mắt thấy nước mắt liền phải tràn mi mà ra, Thi Thi trực tiếp túi đầu, bắt đầu khóc thúc thít. Thi tiểu thư xem như vậy ngươi là đã biết, kia xin hỏi, các người đính hôn còn cần tiếp tục tiến hành sao? Thi tiểu thư có thể thỉnh ngươi trả lời một chút sao? Thi Thi chỉ là túi đầu khóc thúc thít, cái loại này chỉ ủy khuất bộ dáng chọc đến người chung quanh đều ngượng ngủng tiếp tục vấn đề, hà tất khó xử một cái nhược nữ từ đâu. Nhược nữ tử. Hào đi, ai đều chưa từng chú ý tới, thi thi kia chôn ở lòng bàn tay khuôn mặt nhỏ, giờ phút này chính Dương trào phung cười, từ kính yêu, diệp chăn chăn, nếu các ngươi như thế yêu nhau, như vậy hẳn là không ngại làm toàn thành biết các ngươi yêu nhau đi. 082 mẫu tử bình an, gọn sóng trật khởi Thi tiểu thư có thể hay không thỉnh ngươi trả lời một chút, vẫn là có phóng viên chưa từ bỏ ý định Ngài có phải hay không đã sớm biết, nghe nói nữ nhân kia mang thai, về chuyện này ngươi như thế nào xem. Ngượng ngùng, ta cái gì cũng không biết. Thi Thi Dương khuôn mặt nhỏ, kia chưa Thi Phấn Trang trên mặt mặt, đều là nước mắt, trong mắt còn treo huyền mà chưa rớt nước mắt, thật thật là chọc người đau lòng. Thỉnh các ngươi tránh ra, ta phải đi về. Thi Tiểu thư Được rồi, thỉnh các ngươi tránh ra. Tôn Kiệt liền biết, sẽ là loại tình huống này, thật là tạo nghiệt, năm nay có phải hay không thật sự vận số năm nay không may mắn à. Thật vất vả muốn bắt đến quan trọng nghi phạm, bọn họ này đó trọng án tổ người rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên tới đảm đương bảo tiêu nhân vật. Tôn kiệt hộ tống thi thi, thức mau, thi thi liền đến xe mặt trên, thi pháp ý đi hề. ta đã dặn dò hắn đưa ngài đi trở về, ngài cũng đừng lo lắng. Thi thi còn lại là đem vùi đầu ở giữa hai chân, bả vai không ngừng run rẩy kia bộ dáng thật là thương tâm muốn chết. Gia chủ, này thi thi tiểu thư nhưng thật ra thực sự có vài phần diễn kịch thiên phú đâu. Ngày mai báo chí khẳng định đều là từ gia thiếu gia ngoại tình, thi gia tiểu thư thương tâm muốn chết. Súng lục đều sắp cười ra tới. Súng lục tuy rằng nhận thức thi thi thời gian không dài, nhưng là nữ nhân này có thể cấp ra chủ nhân mặt. Nữ nhân này há là người lương thiện, nàng nếu là thật sự như vậy thương tâm muốn chết, vừa mới nên trực tiếp lao tới, còn lộng như vậy ở nhẫn, nhưng thật ra đem chính mình đắp nặng thực quỷ khuất bộ ráng. Ta sẽ làm nàng làm diễn viên sao? Nữ nhân này là chính mình, hắn có thể làm nàng xuất đầu lộ diện. Cô bác thần lúc này còn không biết, hai người kia thật sự ở bên nhau lúc sau, này nơi nào còn luôn được đến hắn làm chủ a Nhưng thật ra giờ phút này đồng thu luyện đang ở trong văn phòng mặt cùng David giáo thụ nói một chút chính mình gần nhất một chút sự tình. Tiểu dịch ngồi ở trên sofa mặt, giờ phút này có cái đài truyền hình đang ở làm tivi phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp vừa lúc là bệnh viện cửa tình huống. Mọc mì, thi thi a di khóc. Tiểu dịch trong miệng mặt tan kẹo, ruôi tay chi đầu nhỏ, có chút mở mịt nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện mày níu chặt, nhìn TV, đại nhân sự tình tiểu hài từ đường động. Đồng thu luyện nhưng thật ra rất khó tin tưởng, thi thi cư nhiên sẽ khóc, nữ nhân này nước mắt như thế thời điểm như vậy giá rẻ. Thi thi cùng đồng thu luyện tuy rằng tính tình là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thi thi chính là một đoàn hỏa, mà đồng thu luyện chính là một khối băng, lãnh đạm thanh nạo, nhưng là hai người có thể chối như thế hảo, là bởi vì bọn họ tính cách chi gian có chút chung địa phương, đó chính là bọn họ đều là cái loại này thập phần kiêu ngạo người. Loại này kêu ngạo, đồng thu luyện tự nhiên minh bạch, cho dù trong lòng lại khổ lại khó chịu, cũng sẽ không trước mặt người khác yếu thế, thi thi đây là. Nàng đây là ở diễn trò đâu, thi thi đứa nhỏ này, chính là cái thập phần mang thù người, có thủ tất báo. David chỉ là nhìn thoáng qua liền không chuẩn bị nhìn, nhưng thật ra cái diễn kịch hạt giống tốt, khóc cùng thật sự giống nhau. Thi thi Aji là khóc thực thương tâm, có phải hay không cái kia thúc thúc đem thi thi A-di vứt bỏ a Tiểu dịch nhưng đầu. Này TV mặt trên tự tiểu dịch vẫn là nhận thức. Đồng thu luyện mặt tối sầm, thật là, đứa nhỏ này, còn có thể đừng hiểu như thế cỡ nào. Được rồi, tiểu hài tử đừng nhìn cái này, đổi cái thiếu như kênh. Đồng thu luyện trừng mắt nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái. Mọc mì, người kỳ thị Nhi đồng. Tiểu dịch đứa môi, bất quá vẫn là ngoan ngoan mà điều tiết mục. Giờ phút này xe cảnh sát bên trong, lái xe cảnh sát thường thường xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua mặt sau thi thi, do dự một hồi lâu, thi pháp ph Ngài cũng đừng quá khổ sở, việc này, ta thi thi là khóc quá giống như thật, giờ phút này giọng nói đều có chút khó chịu mà thôi, hơn nữa nàng có chút mệt mỏi, này ghé vào trên ghế sau mặt, cơ hồ đều phải ngủ rồi, này tiểu cảnh sát còn tưởng rằng thi thi còn ở khóc đâu. Chuyện này đi, nếu đã xảy ra, ngài cũng đừng quá khổ sở, trên đời này mặt, hảo nam nhân vẫn là rất nhiều, ngài cũng đừng quá khổ sở, ngài lớn lên như thế xinh đẹp này tiểu cảnh sát nói mặt đỏ lên, này thi thi sắc thật sinh phong tình và trùng. Này cục cảnh sát bên trong mơ ước nàng người không ở số ít, chỉ là nghề hà danh hoa có chủ. Ngài muốn cái gì có cái gì, về sau khẳng định có thể gặp được cái hảo nam nhân, ngài cũng đừng tiểu cảnh sát là thật sẽ không an ủi người, chẳng qua nhìn mỹ nhân khóc, này trong lòng cũng không chịu nổi a Này thi thi bỗng nhiên cười, nhưng thật ra chọc đến cảnh sát mặt càng đỏ hơn, ngươi thật sự cảm thấy sẽ có người thích ta sao. Thi thi thanh âm kia Trung mang theo khóc nước nở, nghe nhân tâm đều run lên run lên. Này thi thi thanh âm bốn dĩ chính là thực đu mị, giờ phút này cố tình trang nũng nịu này nam nhân có thể chịu được cũng không nhiều lắm. Khẳng định sẽ có. Vậy ngươi thích ta sao? Cái kia cảnh sát thiếu chút nữa đem phanh lại sai giấm thành chân ga, xe ở dòng xe cổ chung cũng tả hữu lung lay một chút, chọc đến thi thi túi đầu buồn cười. Nay tiểu cảnh sát còn lại là đỏ mặt, nửa ngày không có nói ra lời nói, thi thi còn lại là ngồi thẳng thân mình, từ trong bao mặt lấy ra mặt giấy cùng gương, chậm rãi xoa xoa khỏe mắt. Thật là có chút hổng, tấm tắc. Nay chính diễn coi chút qua, bất quá liền phải như thế rất thật mới có người tin, không phải sao. Thi thi đối với gương cười, tràn đầy trâm trọc. Diệp chăn chăn, ngươi thật đúng là cho rằng ta là cái mềm quả hồng sao. Tường nhất liền nhất. Nay chỉ là ta đưa ngươi đệ nhất phân lễ vật mà thôi, ngươi liền chậm rãi chờ xem. người nam nhân này ta không hiếm lạ, nhưng là ta cũng sẽ không làm ngươi bạch bạch được đến, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng từ ra thật sự như thế hảo tiến sao. Từ Kính Liêu mẫu thân là cái cỡ nào bắt bẻ người, thi thi so với ai khác đều hiểu biết. Giờ phút này Diệp Chân Chân đã bị đưa đến đại bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, Từ Kính Liêu ngồi ở bên ngoài, chờ có chút nôn nóng, thực mau từ Kính Liêu điện thoại liền vang lên, Từ Kính Liêu nhìn nhìn di động, là chính mình mẫu thân, Từ Kính Liêu do dự một lát, vẫn là đi tới một cái yên lặng địa phương, chuyển được điện thoại, "Uy, Kính Liêu, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao?" Mai Linh giờ phút này nói chuyện là mang theo ý cười. Nhưng là nàng trước mặt trên mặt đất đều là rách nát nátrà cụ mẹ thực xin lỗi ta cùng chăn chăn từ kính liêu muốn bị giải nhưng là lời này không có nói xong đã bị đánh gãy kính liêu ta không hy vọng lại nghe thấy nữ nhân này tên Diệp chăn chăn người nhà có ở đây không bác sĩ đưa phòng cấp cứu đi ra từ kính liêu vội vàng chạy tới bác sĩ ta ở nàng như thế nào không có việc gì đi không có việc gì mẫu tử đều không có việc gì thật là vạn Hạn à Nếu là muộn trong chốc lát Đứa nhỏ này sợ là giữ không nổi. Điện thoại kia đầu Mai Linh giờ phút này đầu hóc cong lập tức nổ tung. Điện thoại trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất mặt, cũng trực tiếp cắt đứt. Phu nhân người hầu nhút nhát sợ sệt đi qua đi, chuẩn bị thu thập mặt đất. Tiện nhân, cho rằng cái dạng này là có thể đủ vào được từ ra môn sao. Nhưng thật ra xem thường ngươi. Mai Linh trong mắt bắn ra lang liệt quang. 083 không phải diễn kịch, là chân tình biểu lộ. Đem đồ vật thu thập đi. Mai Linh đem điện thoại từ trên mặt đất mặt nhặt lên kia đồ màu đỏ đầu khấu móng tay, có vẻ dị thường tươi đẹp bắt mắt. Muốn tiến tử ra người nhiều đi, liền muốn bằng vào một cái hài tử tiến nhà của chúng ta môn, đừng nói môn, chính là cửa sổ đều không có. Mai Linh trưởng quản tử ra như thế đại gia nghiệp, nữ nhân này lại như thế nào có thể là cái bình thường nữ nhân đâu, cái này diệp chăn chăn phía trước hoàn toàn không có hảo hảo hiểu biết, ở từ ra, thật sự có thể làm chủ người, không phải từ kính liêu phụ thân, mà là từ kính liêu mẫu thân. Từ kính liêu mẫu thân xuất thân cao quý Đối với loại này một lòng muốn thấy người sang bắt quảng làm họ nữ nhân, tự nhiên là thập phần chắn ghét, cái này Diệp chăn chăn cũng coi như là giống đến địa lôi. Giờ phút này Thi Thi vừa mới trở lại trường học, liền thu được đến từ bốn phương tám hướng khác thường ánh mắt, đa số đều là đối nàng đồng tình ánh mắt, Thi Thi xoa xoa tóc, nị mạ, làm bạch liên hoa thật không dễ dàng, này một đám dùng loại này ánh mắt nhìn ta, làm hại ta đều cho rằng ta chính mình thật sự như vậy đáng thương. Thi Thi tới rồi đa văn phòng. Liền nên đón 3 người đánh giá ánh mắt. Lao sư, tiểu luyện cũng ở a các ngươi cũng nhìn đến đưa tin đi, như thế nào các ngươi như thế nhìn ta. Hoàn toàn không phải một loại đánh giá, mà là một loại ghét bỏ. Thi thi trực tiếp đi tới tiểu dịch trước mặt, dôi tay nhéo nhéo tiểu dịch khôn mặt nhỏ, ngươi cái này tiểu thi hại, cư nhiên cũng như thế ghét bỏ nhìn ta. Thi thi a di kỹ thuật diễn không tồi, tiểu dịch dựng cái ngón tay cái. Khu khu thi thi thi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sập đến. Nàng trực tiếp đem tiểu dịch ôm tới rồi trên đùi mặt, ngươi như thế nào nói như thế nói A-Z đâu, A-Z đó là chân tình biểu lộ, cái gì kỹ thuật diễn A. Nga, chân tình biểu lộ A, mọc mi, thi thi A-Z nói nàng là chân tình biểu lộ. Tiểu dịch nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện còn lại là trực tiếp quay mặt đi, lao sư, cái này địa phương vẫn là có chút không hiểu. Ta nhìn xem A. David cùng đồng thu luyện hoàn toàn làm lơ thi thi, cái này làm cho thi thi xấu hổ không thôi thi thì chỉ có thể hò nhẹ một tiếng. Giờ phút này cố ra, cố san nhiên nhìn tivi, ăn trong tay chỉ quả, đồng dưỡng phu, người nói này tây tử mỹ nhân là thật khóc vẫn là giả khóc ca. Giả. Cố nam xanh túi đầu giúp cố san nhiên cắt móng tay, đúng vậy, đường đường cố ra thiếu chủ, giờ phút này chính hóa thân thê ô giúp cố san nhiên cắt móng tay. Bất quá nam nhân kia lớn lên không kịp tra nuôi 1 phần mười, cha nuôi cỡ nào phong thần tuấn giật à, như vậy cấm dục cao lãnh. Hiện tại không đều là lưu hành loại này cấm dục hệ nam thần sao. Hơn nữa cha nuôi muốn cái gì có cái gì, phú khả địch quốc, càng là nắm giữ này nhà mình người khen lên tự nhiên là không dứt. Cố san nhiên hoàn toàn không có chú ý tới, giờ phút này nhà mình nam nhân chính mặt tâm trầm, đồng nhiên cố nam xanh ngẩn đầu trực tiếp hôn lên cố san nhiên lại nhải cái miệng nhỏ. Chỉ quả ngọt thanh hương thơm, nháy mắt tràn ngập ở hai người môi răng răng, cố san nhiên hãy còn cười, dôi tay trực tiếp ôm lấy cố nam xanh cổ, một hôn kết thúc. Hai người đều là thở hồng hộp, cố san nhiên, ngươi là phụ nữ có chồng biết sao. Không thể ở ta trước mặt khen nam nhân khác. Đó là ngươi tiểu thúc, ta chan nuôi không phải nam nhân khác. Cố san nhiên vẫn luôn biết người nam nhân này máu ghen rất lớn. Kia cũng không cho, ta sẽ không cao hứng. Hai người cái chán tương đệ, nhưng thật ra đồng thời cười. Ở ta trong mắt ngươi vẫn luôn là tốt nhất. Ta vốn dĩ chính là tốt nhất. Phòng khách chung quanh thủ hạ nhóm, vừa nghe lời này, đều là sôi nổi quay đầu đi lại bắt đầu, này một đôi là không nghĩ ai người chết, không đền mạng cái loại này. Giờ phút này Đường Minh vừa mới từ phòng giải phẫu ra tới, giải phẫu thực thành công, người bệnh chỉ cần Đường mình vừa mới tháo xuống khẩu trang, liền thấy chính mình trước mặt cảnh sát, hắn trong lòng đã năm chắc, quan sát một chút, đêm nay hạ sốt, nên không có việc gì, không cần lo lắng. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi lão thái thái nói kia tư thế như là muốn trực tiếp cấp Đường Minh quỳ xuống. Ngại ngại, đừng như vậy, ngươi đây là làm ta giảm giọng sao? Đường Minh biết chính mình đây mới là có đi mà không có về, cho nên hắn nhìn nhìn Pet, Pet là cảnh sát đầu đầu, đường Minh ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra được tới, liền ở hắn vừa mới đi ra ngoài nháy mắt, bọn họ một đám người là muốn xuống tới, lại bị hắn ngăn cản. Đường Minh đi qua đi, ngượng ngùng, có thể hay không lại cho ta vài phút. Pet gật gật đầu, lần này án tử xác thật làm mọi người trong lòng không thoải mái, đường Minh lớn lên thập phần tu khí, hơn nữa ở nam sinh trung xem như lớn lên tuấn tiếu, trắng non sạch sẽ. Cùng người bệnh nói chuyện thời điểm, tựa hồ là sợ cái kêu láo thái thái nghe không rõ ràng lắm, còn cố tình thả chậm ngữ tốc. Như thế như vậy cẩn thận săn sóc người, thật là liên hoàn giết người án hung thủ sao. Tất cả mọi người là rất khó tin tưởng. Hảo! Dù sao chung quanh đều là thiên la địa võng, huống hồ hiện tại người này liền ở chính mình trước mặt, chẳng lẽ thật sự có thể chạy sao? Đường Minh đi qua đi, cùng người nhà cùng khác bác sĩ cẩn thận công đạo rất nhiều sự tình. Cái này tư thế nhưng thật ra thật sự biểu hiện giao đái hổ sự giống nhau. Này tất cả mọi người là không dấu vết đánh giá một bên cảnh sát, tựa hồ đều minh bạch cái gì, thư an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đường mình khinh thanh tế ngữ. Ta hảo, hiện tại có thể đi rồi. Đường Minh thở phào nhẹ nhóm, đem áo bờ lật trắng cởi ra, cẩn thận chết hảo, giống như là nghiêm túc nhìn cái gì chân bảo giống nhau. Chúng ta đi thôi. Bẹt đem còng tay ở đường Minh mang lên, không biết từ nơi nào cầm kiện quần áo, che một chút đi. Bên ngoài đều là phóng viên. Cảm ơn. Đường Minh cũng không ngượng ngủng, nếu bọn họ có này phân hào tâm, kia chính mình liền an tâm tiếp thu thì tốt rồi. Ta mặc vào kia kiện quần áo đệ nhất khác, lao sư của ta liền cùng ta nói, ta sứ mệnh là cứu tử phụ thương, nhưng là... Ta chung quy cô phụ này thân quần áo. Đường Minh nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Mà cố đại gia từ lên xe lúc sau liền mặt tâm trầm, súng lục có chút không khó hiểu, ánh mắt dừng lại ở cố đại gia nhăn bèo nhèo trên quần áo mặt, gia trụ. Ngài quần áo, phu cận gần nhất khách sạn, là, lập tức chuẩn bị quần áo, còn có, đổi cái xe, xuống lục túi đầu không nói, quả nhiên việc đầu tiên chính là tìm địa phương tắm rửa, ai, đi theo như vậy gia chủ, thật là mệt, này tắm rửa, lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, không tám84 cố đại gia lửa bán tiểu dịch, đi thôi, bẹt dôi tay kéo lại đường mình một bên cánh tay, mà tôn kiệt còn lại là kéo lại một khát sườn cánh tay, tuyết nhi như thế nào? Đường Minh nói nhìn nhìn một bên Pẹt, Pẹt sửng sốt một chút. Nàng không có việc gì, hiện tại đã ở cục cảnh sát, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nếu là cái này hung thủ thoạt nhìn như vậy hung thân đắc sát, hơn nữa bắt giữ thời điểm vẫn là thể sống chết phản kháng, này vẹt tuyệt đối sẽ không cấp sắc mặt tốt xem. Chỉ là đường Minh quá mức bình tĩnh, bình tĩnh như là hai người đang ở nói chuyện phiếm giống nhau, ngữ khí vững vàng, làm cho vẹt chính là muốn thô lỗ một ít đều không có biện pháp, người nam nhân này như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Bất quá lên xe lúc sau, này bẹt suy nghĩ một hồi, nhìn đường minh như cũ bình tĩnh mặt, tựa hồ có chút minh bạch, đường minh nếu không phải tố chất tâm lý như vậy cường đại người, như thế nào khả năng làm được giết người thời điểm, như vậy bình tĩnh đâu, nói thật, bọn họ phía trước thỉnh một ít tâm lý học phạm tội chuyên gia, cấp hung thủ đã làm một ít tâm lý bức họa Nhưng là hiện thực cùng tưởng tượng chung quy là có chênh lệch mà lúc này đây chênh lệch rất lớn, đường minh lớn lên tú khí tuấn tiếu, chính là đồng tuyết cũng là kiểu tiếu khả nhân, bọn họ ở bên nhau cũng là tuấn nam mỹ nữ, tuyệt đối làm người cực kỳ hâm mộ, nhưng là... Thi Thi ở văn phòng làm trong chốc lát, đồng nhiên điện thoại liền văng lên, uy, người rốt cuộc ở làm cái gì à, TV mặt trên kia đều là cái gì đồ vật ra gọi điện thoại lại đây chính là Thi Nghị, quả nhân a đã xảy ra loại chuyện này, làm phụ thân, trước tiên không phải quan tâm chính mình, lại là tới hưng sư vấn tội sao. Tiểu dịch nghi hoặc nhìn Thi Thi, kia đầu thanh âm thật sự quá lớn, tiểu dịch không muốn nghe thấy đều khó, hắn có chút lo lắng nhìn Thi Thi, Thi Thi còn lại là sờ sờ tiểu dịch đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài. Ngươi cũng thấy, nữ nhân kia sắc thật mang thai, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm đi, từ ra tuyệt đối không có khả năng tiếp thu cái loại này nữ nhân, từ ra thiếu nãi nãi vị trí vẫn là ngươi. Về sau phát sinh loại chuyện này, ngươi có thể hay không hành sự tùy theo hoàn cảnh A. Hiện tại việc này nháo đến Thi Nghị tuy rằng cùng Thi Thi không thân, nhưng là Thi Thi tính cách hắn vẫn là thực hiểu biết. Ta nên làm sao bây giờ? Ngươi dạy dạy ta đi. Thi Thi dù bận vận ung dung rửa vào ven tường, nhìn bên ngoài phong cảnh. Loại này nữ nhân bất quá là muốn tiền thôi, ngươi hoàn toàn có thể chính mình bãi bình, hà tất ngáo đến mặt bàn mặt trên. Thi nghị lời này vừa mới nói xong, liền trọc đến Thi Thi một trận cười khẽ. Thi nghị tức khắc cảm thấy thập phần không thoải mái, loại này tiếng cười quá châm trọng Ngươi đang cười cái gì? Ta đây cấp nhị mẹ một chút tiền, làm nàng đi được không? Nàng yêu cầu nhiều ít, 1.000 vạn vẫn là 2.000 vạn, vẫn là toàn bộ thi ra. Thì thi lời này nói xong, thi nghị tức khắc nghẹn lời, này hoàn toàn chính là gậy ông đập lưng ông. Ngốc tử đều biết, chút tiền ấy không dùng được, vẫn là trực tiếp tiến vào từ ra dùng được, hơi chút thông minh nữ nhân đều sẽ không cầm một số tiền liền từ bỏ một cái mỏ vàng. Diệp chăn chăn không phải loại người này, nhà bọn họ nữ nhân kia cũng không phải loại người này. Thi nghị bị nghẹn đến nửa ngày không có nói ra lời nói, chính mình nữ nhi có bao nhiêu sao đọc miệng, hắn tự nhiên là biết đến, hiện tại quả thực hiện thế bao được rồi Dù sao ngươi liền trở cùng tính liều đỉnh hôn là được. Hảo. Thi thi treo điện thoại, trên mặt mặt đều là hắn ý. Thật là hảo phụ thân A, liền như thế tính toán đem ta bán sao. Cho dù biết người nam nhân này thích người khác, biết ta liền tính là gả qua đi cũng sẽ không hạnh phúc, vẫn là muốn đem ta đẩy ra đi sao. Nhà mình kia bổn sổ nợ dối mù đều không có chuẩn bị cho tốt, cư nhiên còn quan tâm đến ta trên đầu mặt, nhưng thật ra có chút buồn cười. Thì thi thi bỗng nhiên liền cười, tiểu dịch đống nhiên đẩy cửa ra tới. Thi Thi A Di, ngươi xảy ra chuyện gì, cười đến như thế khó coi. Ta nơi nào cười đến khó coi. Thi Thi trực tiếp đem tiểu dịch ôm lên. Tiểu Thúc Thúc nói loại này tươi cười giống như là Thi Thi chờ tiểu dịch lời phía sau đâu, như là táo bón giống nhau. Thi Thi tức khắc mặt như thái sắc, nị mạ, tiểu dịch tiểu Thúc Thúc còn không phải là tiêu thần cái kia nhị hóa sao. Cái kia nhị ngốc tử nói có thể nghe sao. Thi Thi A Di, táo bón là cái gì đồ vật A. Tiểu Hài Tử không hiểu đồ vật. Nga Tiểu dịch gãi gãi đầu, giờ phút này thi thi di động lại văng lên, là cố bác thần cho chính mình di động, từ bị hắn uy hiếp sau, thi thi liền đưa điện thoại di động đặt ở trên người mặt, thi thi cầm lấy di động, chuyển được điện thoại, uy, ngựa khí hiển nhiên không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì? Ai chọc ngươi sinh khí sao? Nói chuyện như thế hướng. Cố bác thần ngồi ở trong xe mặt, ruôi tay vướt ve trong tay nhẫn. Biểu tình sung sướng. Chăn uôi, chăn uôi. Bác thần cha nuôi này thì thi còn không có mở miệng nói chuyện, tiểu dịch liền trực tiếp hướng về phía điện thoại hô lên. Thanh âm kêu đại, thiếu chút nữa đem thi thi dò đến. Điện thoại cho ngươi. Thi thi đem điện thoại giao cho tiểu dịch, tiểu dịch vui dạo dực đôi tay phùng điện thoại. Cha nuôi, ta là tiểu dịch ha. Ta biết, xảy ra chuyện gì. Cố bác thần không biết, cái này tiểu ra hỏa, cư nhiên ở thi thi bên cạnh. Cha nuôi, ngươi đều không nghĩ ta sao. Đều không tìm ta. Nay tiểu dịch từ nhận cha nuôi. Này trong lòng liền bắt đầu tâm tâm nghiệm nghiệm, cố bác thần cái gì thời điểm tìm chính mình a Ta này không phải tới đón ngươi đi ra ngoài ăn cơm sao? Tiểu dịch muốn ăn cái gì a Vẫn là đi cha nuôi trong nhà mặt ăn cơm. Cha nuôi trong nhà mặt có tốt nhất đầu bếp à? Thi thi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cố bác thần bắt đầu lừa bán tiểu hải tử. Này tiểu dịch nếu là qua đi, này thi thi như thế nào khả năng bất quá đi đâu? Người nam nhân này bản tính như ý vĩnh viễn đều là đánh đến như thế hảo. Thật sự có thể sao? Ta đi hỏi một chút mỏ mì. Tiểu dịch cười tủng tìm nói. 15 phút công phu lúc sau, đồng thu luyện, thi thi cùng tiểu dịch ba người liền ngồi ở cố ra xe mặt trên, trừ bỏ tiểu dịch vây quanh cố bác thần hưng phấn nói cái gì, người khác đều là thập phần vô ngữ. Cố bác thần ánh mắt tuy rằng dừng lại ở tiểu dịch trên người mặt, nhưng là vẫn là thường thường quan sát đến thi thi thần sắc, thi thi thay đổi tư thế, tiểu dịch chơi bảo bán manh bản lĩnh thật là từ từ tinh vi, thi thi điều chỉnh một chút tư thế, cố bác thần liền trực tiếp cầm thi thi tay Người thi thi chừng mắt nhìn cố bác thần liếc mắt một cái. May mắn tiểu dịch không chú ý, bằng không hắn lại muốn bắt đầu làm ấm ý. Ngoan một chút. Cố bác thần trầm giọng tới gần thi thi nách ai, hạ rộng, thi thi chỉ có thể cắn răng chịu được. Nhưng thật ra đồng thu luyện đem hai người nhất cử nhất động xem rành mạch. Nói thật, thi thi ở cái này nam nhân trước mặt, thập phần tươi sống, cũng càng xu gần với nàng chân thật bộ mặt. Chỉ là đồng thu luyện nhìn không thấu người nam nhân này, cho nên trong lòng vẫn là có chút lo lắng. 08 năm cố nhân gặp nhau, từ mẫu tới. nay tới rồi cố ra, nhất kích động người không phải người khác, cư nhiên là cố san nhiên. Cố san nhiên vừa nghe tiểu dịch cười tủm tìm hô cố bắt thần một tiếng chan uôi, này lập tức không làm. Nơi nào tới tiểu thí hải tử A, chan uôi. Người cho ta lại đây. Cố san nhiên nói trực tiếp dấm lên cao cùng đi qua đi, cắn chặn răng, nĩ làm nàng cùng một cái tiểu thí hải cùng ngồi cùng ăn. Chan uôi, cứu mạng cái này A-di hảo hung. Tiểu dịch lúc này bất quá là 3 tuổi nhiều tiểu hài tử, trực tiếp ôm lấy cố bắp thần đùi, nhưng thật ra đồng thu luyện vừa mới bước vào cố ra, thấy cô san nhiên, trinh lăng ở, san nhiên. cố san nhiên hiển nhiên không nghĩ tới, cư nhiên sẽ gặp được đồng thu luyện, cố san nhiên cùng đồng thu luyện thời trẻ liền nhận thức, chẳng qua lúc sau cố san nhiên rời đi đồng thu luyện nơi thành thị, lúc sau đồng gia liên tiếp xuất hiện biến cố, đồng thu luyện chẳng trọc đi tới thành thị này, gả cho tiêu hẳn, hơn nữa sinh hạ tiểu dịch, này nhoáng lên mắt đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua Tiểu luyện cố san nhiên trực tiếp chạy tới, cho đồng thu luyện một cái đại đại hùng ôm, đồng thu luyện kia quảng khu trên mặt mặt nháy mắt hiện ra một tiêu ý cười, như thế nhiều năm ngươi rốt cuộc đi nơi nào. Cố san nhiên đã từng trở về hỏi thăm quá đồng thu luyện rơi xuống, đồng gia bị thua sau, đồng thu luyện không biết tung tích, chẳng qua nhiều mặt hỏi thăm, đều là không có tin tức, cố san nhiên nhưng thật ra đem việc này gắt lại, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này chẳng mặt. Mà đối với hai người kia quen biết, Cố ra hai cái nam nhân tựa hồ cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, chỉ là thi thi có vẻ thập phần kinh ngạc. Ta có khả năng sao à, tiếp tục niệm thư bái, nhưng thật ra ngươi, tựa hồ quá đến cũng không tệ lắm đồng thu luyện trên mặt mặt khó được lộ ra một kêu ý cười. Giờ phút này tiểu dịch rối tay kéo kéo đồng thu luyện quần áo, mọ mì. Này một tiếng mọ mì, giống như là một đạo xét đánh giữa trời quang, lôi đến cố san nhiên ngoại tiêu lý nột, ngậy. Cái gì tình huống? cố san nhiên cứng đờ buông ra ôm lấy đồng thu luyện tay Đây là ta nhi tử, tiểu dịch, mau ba tuổi, kêu a ji. Tiểu dịch nghiêng đầu, kia u lam sắc mắt to chớp chớp, ngọt ngào mềm mại kêu một tiếng a ji. Ta rõ ràng là ngươi tỷ tỷ cố san nhiên nổi giận, cái gì tình huống? Hắn kêu cố bắc thần chan ơi, kia nói cách khác hắn xem như chính mình làm đệ đệ, nhưng là hắn là bạn tốt nhi tử, chính mình bối phận như thế nào luôn là không duyên cố so người khác lùn một đoạn a, nị mà, ta là trong nhà này mặt nhỏ nhất sao? Nga, tỷ tỷ tiểu dịch dù sao là cảm thấy không sao cả. Bên này đồng thu luyện cùng cố san nhiên đi ra ngoài nói chuyện phiếm ôn chuyện, tiểu dịch cùng cố nam xanh nhưng thật ra chơi đầu cơ, thi thi còn lại là ngồi ở bên ngoài ghế dài mặt trên. Hôm nay phát sinh hết thảy đều quá đột nhiên, rất nhiều sự tình rõ ràng là ở nàng đoán trước bên trong, nhưng là đương sự tình thật sự phát sinh thời điểm, thi thi vẫn là cảm thấy tâm như đau cắt. Tựa hồ liền ở trong ngáy mắt, nàng như thế nhiều năm cảm tình nháy mắt nước chảy về biển đông, từ kính liêu chi với nàng, càng có rất nhiều thân tình. Người nam nhân này đã từng như vậy bảo hộ chính mình. Năm đó nữ nhân kia mang theo nữ nhi đến thi ra thời điểm, thi thi còn rất nhỏ, nàng không biết như thế nào làm, tứ cố vô thân, phụ thân đối với kia đối mẹ con giữ gìn, làm nàng toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ. Lúc ấy chỉ có từ kính liêu ôm lấy tuổi nhỏ chính mình, nhẹ nhàng mà ở chính mình bên thai nói một câu, đừng sợ, ta ở đâu. Chỉ có như thế đơn giản mấy chữ, đối với thi thi tới nói, giống như là cứu mạng cộng dờm cuối cùng, nàng muốn gắt gao mà bắt lấy. Chẳng qua như thế nhiều năm đi qua, những lời này hắn lại đối nữ nhân khác nói. Có lẽ thời gian chính là một hồi có đi mà không có về lữ hành, tốt xấu đều là phong cảnh, đồng dạng, thời gian nhất vô tình, bất luận cái gì tốt đẹp hồi ước ở nó trước mặt đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Suy nghĩ cái gì đâu. Cố bác thần đi qua đi, trực tiếp ngồi xuống thi thi bên người. Không có gì, chỉ là nghĩ tới về nhà lúc sau phòng trừng lại là một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thi thi hít sâu một hơi. Gắt gao nắm lấy di động bên trong, còn giữ thi nghỉ cho nàng phát tới tin tức, nói là làm nàng buổi tối cần phải về nhà. Đều như vậy, ngươi vẫn là muốn cùng từ kính liêu đính hôn. Nữ nhân kia là không có khả năng thiện bãi cam hưu. Cố bác thần nhìn thi thi sơn mặt, nàng ngôi có rõ ràng dấu răng, sắc mặt cũng là có chút tái nhận, thoạt nhìn như vậy suy nhược, làm cố bác thần tâm sinh thương tiếc. Ta biết, bất quá ngươi không hiểu biết từ kính liêu mâu thân, nữ nhân kia cũng không phải là ăn chay, diệp chăn chăn muốn tiến vào từ gia. Lộ còn rất dài. Thi thi đều có thể đủ đoán được, giờ phút này Mai Linh đã ở đi bệnh viện trên đường mặt. Quả nhiên, Mai Linh đã tới rồi bệnh viện, viện môn khẩu vây đổ rất nhiều phóng viên. Từ phu nhân, ngài có phải hay không cũng là tới xem cái kia nữ sinh viên A, xin hỏi nàng thật sự mang thai sao. Từ ra cùng thi ra đính hôn nghi thức có phải hay không còn muốn đúng hạn cử hành đâu, từ thiếu ra cùng cái này nữ sinh viên sự tình là thật sự sao. Phiên thoái ngài trả lời một chút. Xin hỏi chuyện này ngài là như thế nào xem đâu, ngài có thể hay không bởi vì đứa nhỏ này hủy bỏ cùng thi ra hôn ước đâu. Phóng viên mùm 5 miệng 10, Mai Linh sắc mặt xanh mét, chẳng qua mang theo kính râm cùng khẩu trang, nhưng thật ra xem không rõ. Mai Linh đem khẩu trang cầm xuống dưới, chậm rãi tháo xuống mắt kính, ta không biết cái gì nữ sinh viên, ta tới nơi này bất quá là lệ thường kiểm tra sức khỏe thôi, còn có. Chúng ta tử ra con dâu sẽ chỉ là thi thi một người, đính hôn nghi thức sẽ đúng hạn cử hành. Mỹ Linh nói mang lên kính dâm liền hướng bên trong đi, rồi sau đó mặt phóng viên như cũ theo đuổi không bỏ, Mai Linh sắc mặt xanh mét tiến vào thang máy. Nữ nhân kia ở đâu cái phòng? Mai Linh nhìn thang máy phản quang kính, rồi tay sửa sang lại một chút chính mình trên cổ mặt khăn lụa. Lầu 7702 phòng bệ. 086 tử mẫu tay xé tiểu bạch hoa. 7 lâu là nhà này bệnh viện vip phòng bệ, nơi này thực an tĩnh, theo cửa thang máy mở ra, từ mẫu trong tay méo tinh xảo tay trò bao, ăn mặc màu đen váy dài. Phát họa ra nàng bảo dưỡng rảo hảo thần thái, chẳng qua sắc mặt lạnh lùng, cầm bao móng tay trở nên trắng, rõ ràng dùng rất lớn sức lực. Từ mẫu đi ở phía trước, mặt sau đi theo chính là từ ra tài xế, thực mau hai người tới rồi cửa phòng bệnh, từ kính nguyêu không ở, trong phòng bệnh mặt chỉ có Diệp chăn chăn một người, xuyên thấu qua trên cửa mặt pha lê, Mai Linh thấy Diệp chăn chăn đang nằm ở trên giường mặt, trong tay cầm di động, mặt mang mỉm cười. Phu nhân, tài xế nhìn nhìn từ mẫu kia xanh mét mặt phu nhân người ở bên ngoài xem ra chính là cái loại này thường trường mặt trên quả quyết lén ôn nhu rộng lượng người chẳng qua từ ra người đều biết từ mẫu có bao nhiêu sao tranh chua hắn ở trong lòng mặt vì bên trong tiểu thư nhéo đem hán ở bên ngoài chờ, kính yêu tới khiến cho hắn tiến vào từ mẫu nói trực tiếp đẩy cửa tiến vào học trường Diệp chăn chăn lập tức hưng phấn quay đầu lại ý cười lập tức cưng ởkho miệng ngài là Diệp chăn chăn trên mặt mặt có chút thứ thanh, trên người mặt ăn mặc bệnh nhân phục có vẻ có chút to rộng Bất quá sân đến nàng càng thêm mảnh mai, Sinh nhưng thật ra thiếu lệ, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, cắn cắn môi, tựa hồ có chút ủy khuất. Mai Linh trực tiếp đi vào đi, bất động thanh sắc đem Diệp chăn chăn biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, chỉ là khỏe miệng xả qua một mặt châm chọc cười. Nữ nhân này là ai? Diệp chăn chăn ở trong lòng mặt xẹt qua một tiêu nghi vấn, người này mặt có chút quen thuộc, chẳng qua Diệp chăn chăn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mai Linh ngồi ở một bên trên sofa mặt Trong mắt ngẩm ý cười nhìn Diệp chăn chăn, Diệp chăn chăn lại là thân mình run lên, không biết nên như thế nào trả lời. 100 vạn đủ sao? Gia đình của ngươi ta đã hiểu biết qua, 100 trăm vạn người đời này đều kiếm không tới đi. Đủ rồi đi, làm người không thể quá lòng tham. Từ mẫu nói từ trong bao mặt lấy ra một tờ chi phiếu, tùy ý phóng tới trên bàn, kia trong mắt tràn đầy khinh miệt. Diệp chăn chăn rỗi tay nắm chặt chăn, móng tay như là muốn lâm vào chăn chung, ngài đây là làm cái gì, tống cổ ta sao? Đừng nói tống cổ, tống cổ xin cơm ta cũng sẽ không cấp như thế nhiều, chẳng lẽ không đủ sao? kia lại thêm 100 trăm vạn đâu. Từ mâu nói lại lấy ra một tờ chi phiếu, Diệp chăn chăn môi rung rung một chút, lại lăng là chưa nói ra một chữ. con tuổi nhỏ, đừng hy vọng xa vời không thuộc về ngươi đồ vật, muốn bay lên cảnh cao biến phận hoàng. Mai Linh trong mắt tràn đầy khinh thường, cái loại này ánh mắt thật sâu đau đớn Diệp chăn chăn tâm, nữ nhân này chính là tới nhục nhã chính mình sao? Cũng không sợ trực tiếp rơi xuống ngã chết. Diệp chăn chăn đồng tử co chặt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt quý phụ nhân. Bảo dưỡng rất khá chính là trên tay mặt tùy tiện một cái vòng tay, thoạt nhìn đều là hơn trăm vạn, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì cảm giác như thế quen thuộc đâu? Bất quá sự tình nếu đi tới này một bước, Diệp chăn chăn là tuyệt đối không có khả năng rời đi từ kính liêu từ kính liêu hiện tại đối nàng đều là ấy nấy, đối phó nam nhân, lợi dụng điểm này không thể tốt hơn. A di Diệp chăn chăn cắn môi, như cũng là một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Đừng gọi ta, cách hứng. Nói nữa, ta cũng không phải là người cái gì Azi. Mai Linh đối với Diệp chăn chăn ghét bỏ, biểu hiện thật sự rõ ràng, Diệp chăn chăn kia nước mắt cũng đã ở hốc mắt trung đảo quanh. Mai Linh còn lại là xem diễn giống nhau nhìn Diệp chăn chăn, trang đáng thương nữ nhân nàng thấy nhiều, còn nữa nói, này từ mâu ở thường trưởng cũng là lăn lê bò lết quá đến, đối với loại này nữ nhân nàng tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Ta là thật sự thích học trưởng A Azi, cầu. Được rồi. Nơi này không có người khác, chẳng lẽ 200 vạn còn chưa đủ sao? Tiểu cô nương, ăn uống đừng quá đại, thích ta nhi tử người nhiều đi, so người lớn lên xinh đẹp điều kiện tốt, có khối người, ta bằng cái gì muốn đồng ý các ngươi Chỉ bằng ngươi vài giọt nước mắt. Diệp chăn chăn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vẫn luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc. Nữ nhân này cùng từ kính liêu là có vài phần rất giống, nàng cư nhiên là từ kính liêu mâu thân. Diệp chăn chăn suy nghĩ bay nhanh chuyển. Nàng nào biết đâu rằng từ kính liêu mẫu thân sẽ là như thế khó chơi người đâu. Bá mẫu, ta là thiệt tình thích học trưởng ta Diệp chăn chăn nói nhìn như vô tình rỗi tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Lại rõ ràng bất quá, đây là ở nhắc nhở Mai Linh, nàng trong bụng hoài hải từ đâu. Đối với Diệp chăn chăn loại này tiểu kế 2, từ mẫu chỉ là mắt lạnh nhìn ta sẽ an bài bác sĩ đem đứa nhỏ này xóa sạch, ký lục cái gì ta sẽ làm người thanh trừ, sẽ không ảnh hưởng ngươi về sau gà chồng. diệp Chân Chân nào biết đâu rằng Mai Linh cư nhiên là như thế quả quyết nhận tâm một người. Này trong bụng chính là ngài tôn tử a? Hừ, tiểu cô nương, người trong bụng bất quá là một cái thịt ngật đắp thôi, chỉ cần ta không thừa nhận, liền tính là người đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tiến ta từ gia đại môn. Mai Linh đứng dậy đi tới Diệp Chăn Chăn đầu giường. Mai Linh trên người mặt có một loại sinh ra đã có sắn cao ngạo, nhìn Diệp Chăn Chăn, trên cao nhìn xuống, Diệp Chăn Chăn trong lòng căng thẳng, không nên là cái dạng này a, nữ nhân này vì cái gì cái ấy học trưởng, học trưởng cũng yêu ta Diệp Chăn Chăn nói được thập phần ủy khuất, xúc ở trên giường mặt, kia bộ dáng nhưng thật ra thập phần chọc người chịu mến, chẳng qua từ mẫu cũng không phải là cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Người ba ở hai mươi trấn nhỏ kinh doanh một cái tiểu siêu thị từ mẫu dù bận vẫn lung dung nhìn Diệp Chăn Chăn, Diệp Chăn Chăn mắt mở rất lớn, không thể tưởng tượng nhìn từ mẫu, người mẫu thân cả ngày trắng đêm không về, thích chơi mặt trược, nghe nói nhà các ngươi cũng không gì tích tụ, ngươi hẳn là cũng chưa từng có quá cái gì ngày lành đi. Ngươi loại này nữ Hải ta xem đến nhiều Ngài như thế nào có thể như vậy Diệp chăn chăn cực hạn ủy khuất Loại này bộ dáng sẽ chỉ làm từ mẫu càng thêm trắng ghét Mẹ, từ kính liêu lúc này vừa lúc đẩy cửa tiến vào Liền thấy Diệp chăn chăn kia tràn đầy nước mắt khôn mặt nhỏ Còn có chính mình mẫu thân trên Cao nhìn xuống, thịnh khí lăng nhân bộ dáng Mẹ, ngài như thế nào lại đây Ta bất quá tới chẳng lẽ Là phải đợi nàng trong bụng hài tử sinh ra sao Mai Linh trong con ngươi đánh giá Vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá học đ Bá mẫu chính là đến xem ta Ta Diệp chăn chăn đi nhất sai một nước cờ Chính là ý đồ châm ngòi bọn họ mẫu tử chi gian quan hệ Loại này hành vi ở Mai Linh trong mắt Không thể nghi ngờ là đối nàng một loại khiêu khích Được rồi Ta cũng không phải là tới xem ngươi 200 bạn ta đặt ở nơi đó Thức thời xóa sạch hài tử Cầm kia số tiền hiện tại liền đi Từ kính Liêu tựa hồ cũng không dám tin tưởng chính mình Mẫu thân cư nhiên nói ra như vậy vô tình nói Mẹ Ta cùng chăn chăn là thiệt tình Ngươi muốn lưu chữ nàng hoặc là nàng trong bụng hài tử cũng đúng. Diệp chăn chăn cùng từ kính liêu trước mắt sáng ngời. Ta sẽ cùng phụ thân ngươi lập hạ di chúc đứa nhỏ này vĩnh viễn sẽ không được đến chúng ta từ ra một phân tiền, đời này đều là không danh không phận tư sinh tử. Mai Linh lời này nói xong, Diệp chăn chăn tức khắc cảm thấy hô hấp đều khó khăn, nàng thật sự không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên sẽ như thế vô tình. 087 đến từ từ mẫu uy hiếp. Mẹ, ta tưởng cưới chăn chăn. Từ kính liêu biết mẫu thân kiêu ngạo Một chốc khẳng định rất khó tiếp thu chuyện này, nhưng là chính mình là thật sự muốn cùng Diệp chăn chăn ở bên nhau. Chúng ta từ ra ném không dậy nổi người này. Từ mẫu dôi tay vướt phẳng chính mình trên váy mặt một chút nếp hốn, động tác yêu nhã hào phóng, xem đến Diệp chăn chăn từng đợt múi chua sót. Từ mẫu đông nhiên đi tới Diệp chăn chăn mép giường hơi hơi cúi người, tùy theo mà đến chính là một trận dễ người nước hoa hương vị, nhưng là Diệp chăn chăn thân thể nhưng vẫn thực cứng đờ, cái loại này cảm giác gáp bách làm nàng thở dốc đều cảm thấy áp lực ta có 100 loại phương pháp làm ngươi ở chỗ này đã không đi xuống. Đúng rồi, không vì chính ngươi ngẫm lại, ngươi cũng muốn vì ngươi cha mẹ ngấm lại đi. Nghe nói ngươi còn rất hiếu thuận, ngươi thực thông minh, hẳn là biết như thế nào làm đi." Diệp chăn chăn gắt gao mà cắn răng, đôi tay đều ở không tự giác run dậy. Không cam lòng, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm đâu? Đều đi tới này một bước, nàng không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. "Hảo, Kính Liêu, cùng ta về nhà đi." Từ Mâu đứng dậy, như cũng là ung dung giọng lự. Dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Mẹ, chăn chăn thân thể còn không có khôi phục huống hổ nàng trong bụng. Ta và ngươi ba hẹn thi thi người nhà ăn cơm, ngươi biết như thế nào làm, cùng ta trở về. Từ mẫu nói cái gì đều không có nói, để lại cho Diệp chăn chăn bóng dáng đều là như vậy không ai bị nổi. Học trường Diệp chăn chăn cắn môi, hốc mắt chung còn ngậm nước mắt. Không có việc gì, ta mẹ chính là nhất thời có chút không tiếp thu được, chỉ cần các ngươi hảo hảo ở chung nàng sẽ thích ngươi. Đừng lo lắng. Ta mẹ người thật tốt. Diệp chăn chăn tuy rằng gật đầu, nhưng là trong lòng lại đem từ kính liêu mâu thân mắng cái biến. Lao thái bà, người cho rằng ngươi liền thật sự có thể ngăn cản ta tiến vào từ ra sao. Ta kế hoạch như thế lâu, trả giá như thế nhiều, ta như thế nào khả năng như thế lâu từ bỏ đầu, tuyệt đối không thể, từ ra ta là nhất định phải tiến. Vậy ngươi còn muốn Diệp chăn chăn rỗi tay tún từ kính liêu góc áo, cái loại này bộ dáng làm từ kính liêu nhịn không được tâm sinh chịu mến, hắn rỗi tay sờ sờ Diệp chăn chăn đầu tóc, đừng đi. Ta sợ hãi. Yên tâm đi, không có việc gì, ta đi cùng thi ra người ta nói rõ ràng, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Thật sự sao? Diệp chăn chăn giờ phút này nín khóc mỉm cười, vẻ mặt thiên chân, kia bộ dáng thật là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường A. Đương nhiên là thật sự, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới, cơm chiều ta cho ngươi mua, ngươi chạy nhanh ăn một chút gì, nơi này thực an toàn, ta chờ lát nữa gọi điện thoại làm ngươi bạn cùng phòng tới bồi ngươi. Yên tâm đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp chăn chăn gật gật đầu, dôi tay ôm lấy tử kính liêu. Từ mẫu giờ phút này liền đứng ở cửa, nhìn trong phòng ôm nhau hai người, thư lạnh một tiếng, nữ nhân này đảo thật không phải đèn cạn dầu A. Cố bác thần, có lẽ quá một đoạn thời gian, toàn thành người đều sẽ biết, ta là cái bị người vứt bỏ người, ai, phụ thân mắt lạnh nhị mẹ nó trào phúng, tựa hồ đều đã dự đoán được đến. Làm những người này hối hận phương pháp tốt nhất, chính là ngươi sống được càng tốt, làm cho bọn họ biết, ngươi cũng không phải không rời đi bọn họ Cố bác thần rỗi tay cầm thi thi lạnh leo tay, một cổ dòng nước gấm từ lòng bàn tay nháy mắt lan tràn tới rồi thi thi toàn thân. Còn có một cái phương pháp. Cố bác thần bỗng nhiên tới gần thi thi, thi thi muốn về phía sau lui, nhưng là ghế rửa liền như thế lại nàng chỉ có thể rỗi tay chống ở cố bác thần ngực. Người ly ta xa một ít. Thi thi gần nhất cảm thấy chính mình càng ngày càng không bình thường, bởi vì nàng tim đập thậm chí là hô hấp, đều càng ngày càng không chịu không chế, chỉ cần gặp được người nam nhân này. Chính mình liền trở nên càng ngày càng không giống chính mình, loại này mất khống chế cảm giác thật không tốt. Một cái khác phương pháp chính là tìm một cái càng tốt nam nhân. Cố bác thần này rõ ràng chính là ở vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi A. Thi thi khỏe miệng run rảy một chút, ta nếu là rời đi từ kính liều, ngay sau đó đầu nhập ngươi ôm ấp, nhân gia khẳng định sẽ nói ta là cái lả lơi ong bớ người. Ta mới không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó không chừng có người đem nước bẩn hắt ở chính mình trên người mặt. Ta xem ai dám nói. Cố Bác Thần bỗng nhiên duỗi tay một xả, đem Thi Thi mang vào chính mình trong lòng ngực, hai người mặt nháy mắt gần sát, Cố Bác Thần trên người mặt cái loại này bá đạo hương vị, nháy mắt xâm nhập Thi Thi khắp người. Thi Thi tay trống ở Cố Bác Thần ngực, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Cố Bác Thần kia mạnh mẽ hữu lực tim đập, mà Cố Bác Thần ấm áp hơi thở liền ở nàng nách ai, làm nàng nháy mắt mặt đỏ thai hồng. Tự nhiên là không người dám nói ngươi. Ngô, no, Thi Thi lời còn chưa dứt, miệng đã bị ngăn chặn. Cố bác thần hát rượu thạch con người, gắt gao mà nhìn chầm chầm thi thi mặt, tựa hồ là muốn đem nàng khắc vào chính mình đầu hóc chung, mà thi thi hoảng sợ mở to mắt, hô hấp đều nháy mắt đình chỉ. Bốn mắt nhìn nhau, cánh môi tưởng dán thi thi tim đập đều không tự chủ được nhanh hơn, thi thi rối tay chụp phủi cố bác thần, ý đồ kéo ra hai người chi gian khoảng cách, cố bác thần trực tiếp rối tay đem thi thi tay đè lại, cường thế ba đạo khóa trụ trong lòng ngực lộn xộn tiểu nữ nhân. 088 lao tới hồng môn Một hôn kết thúc Thi Thi thở hồng hộp mà ghé vào cố bác thần trong lòng ngực, cố bác thần, ngươi vì cái gì mỗi lần đều như thế đột nhiên. Kia lần sau thân ngươi phía trước yêu cầu trước tiên nói một tiếng sau. Cố bác thần há mồm ngậm lấy Thi Thi mượt mà vành thai, Thi Thi mặt nháy mắt đỏ lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a Thi Thi trực tiếp từ ghế trên mặt nhảy dựng lên, a Theo Thi Thi một thân thét trói thai, cố bác thần xoay đầu, liền thấy, cố nam xanh cùng tiểu dịch ngốc ngốc đứng ở cách đó không xa, hai người biểu tình nhất trí. Đều là há to miệng, nhất buồn cười chính là Cố nam xanh dũi tay tựa hồ muốn che khuất tiểu dịch mắt Này tay khó khăn lắm che khuất tiểu dịch cái môi bộ phận Tiểu dịch mắt tùy tiện bị bại lộ ở bên ngoài Khu khu Cái gì, các ngươi tiếp tục Chúng ta chính là đi bộ một chút a Thái Dương thật tốt à Cố nam xanh hầm hực mà cười Tiểu dịch còn lại là nhìn hai người Thi thi mặt bạo hồng Mà cố bắc thần còn lại là vẻ mặt đạm mạc Như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau Điển hình mặt người dạ thú, "Tràn ơi, ta cũng tưởng chơi thân thân." Khu khụ. "Tiểu Dịch, ta mang ngươi đi địa phương khác chơi hà, chúng ta đi Cố Nam xanh nói ôm tiểu Dịch liền nhanh như chớp nhi chạy xa." "Cố bác Thần, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, này mạ, mặt đều ném hết." Cố bác Thần nhìn tức muốn hộc máu Thi Thi, lại vui vẻ cười, đứng dậy đi đến Thi Thi trước mặt, duỗi tay đem Thi Thi đầu tóc đừng ở như sau, lộ ra yêu giá tuyệt mỹ khuôn mặt, "Cái dạng này mới giống ngươi." "Cái gì Thi Thi có điểm phản ứng không kịp." vừa mới dáng vẻ kia thật là quá khó coi, hiện tại mới giống ngươi. Thi Thi có chút ngây người nhìn cố bác thần, cố bác thần lại túi người ở Thi Thi cái chán hỏi một chút, thành kính đến không mang theo một kia, Thi Thi phản ứng lại đây, rối tay nắm chặt cố bác thần quần áo. Người nam nhân này quan tâm vĩnh viễn đều là như vậy bá đạo biến yếu. Cảm ơn Thi Thi gian nan hộp ra hai chữ, cố bác thần chỉ là rối tay vướt về Thi Thi phát đỉnh. Súng lục vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, ai, quần áo lại nhíu. Vẫn là trước làm người chuẩn bị tắm rửa quần áo đi. Tiểu dịch an vạ cố ra không nghĩ đi, hơn nữa đồng thu luyện cùng cố san nhiên có rất nhiều lời muốn nói, liền lưu lại ăn cơm, cố bác thần tự mình đưa Thi Thi về nhà. Dọc theo đường đi Thi Thi đều là không nói một lời, cố bác thần rỗi tay nắm chặt Thi Thi tay, tựa hồ ở vô hình cho nàng truyền lại lực lượng. Thực mau liền đến Thi ra biệt thự cửa, Thi Thi Tiểu Thư, tới rồi. Súng lục vẫn luôn không rõ, gia chủ rõ ràng có thể giúp Thi Thi Tiểu Thư bãi bình hết thảy Vì cái gì loại này xấu hổ cục diện Muốn cho nàng một người đối mặt đâu ân ta đây trước đi xuống Thi Thi xoay đầu Cố bác thần trực tiếp đem Thi Thi kéo vào trong lòng ngực mặt Giờ phút này Thi Thi yếu ớt giống cái bút bê sứ Tựa hồ một quăng ngã liền xe toái Tuy rằng trang dung tinh xảo Nhưng là lại che giấu không được cú sầu Ta không có việc gì Ta cái gì sự tình không có trải qua quá a Yên tâm đi Thi Thi ngoài miệng mặt tậy mạnh Đôi tay lại không tự giác mà nắm lấy Cố bác thần ngực quần áo Nàng khẩn trương bất an cố bác thần đều biết. Chỉ cần ngươi tưởng ta, ta liền vẫn luôn ở. Thi Thi thân mình cứng đờ, loại này hứa hẹn, Thi Thi nghe tới cảm thấy có chút buồn cười, như thế nào, không tin sao. Thi Thi lắc lắc đầu, chẳng qua có người cũng cùng ta nói rồi nói như vậy, bất quá hắn. Thế, Thi Thi lời còn chưa dứt, môi đã bị người cắn một ngụm. Cố bác thần, ngươi thuộc cầu A. Đau đã chết. Rồi tay vốt ve một chút môi, nị mạ, ta còn muốn gặp người đâu. Ở bên cạnh ta không chuẩn tưởng nam nhân khác. Cố bác thần hung tận mà nói. Ta liền tưởng như thế nào? Ngươi có thể đem ta như thế nào thi thi thật đúng là thích cùng cố bác thần tranh cãi. Chỉ là thi thi quên mất. Loại này rằng có cuối cùng kết quả. Đều là lấy nàng thất bại mà chấm dứt. Ta tự nhiên có phương pháp trừng phạt ngươi. Đừng khiêu khích ta. Cố bác thần ở thi thi bên thai khinh thanh tế ngữ. Còn vươn đầu lươi liếm một chút thi thi vành thai. Thi thi không phải tiểu hài tử. Tự nhiên hiểu cố bác thần đây là cái gì ý tứ Người vô sỉ. Còn có thể càng vô sỉ. Ta đi rồi. Có việc đánh ta điện thoại. Thi Thi gật gật đầu, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài. Cố bác thần nhìn Thi Thi tiến vào đại môn, mới rửa vào ghế rửa mặt trên, không biết suy nghĩ cái gì. Gia chủ, hiện tại trở về sao? Thi Thi vừa mới đẩy cửa đi vào, liền phát hiện, hôm nay người tới thật đúng là đầy đủ hết ta, chính là từ kính liêu kia hàng năm không lộ mặt phụ thân đều tới. Thi Thi. Như thế nào đến bây giờ mới trở về a đều chờ ngươi đã lâu. Thầm tiệp trực tiếp đứng dậy lôi kéo thi thi tay, người tay như thế nào như thế băng, trời tối vẫn là có chút lánh, người đứa nhỏ này như thế nào không nhiều lắm xuyên chút quần áo a Mẹ, ta không có việc gì. Thi thi tuy rằng hóa trang, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được tới nàng sắc mặt cũng không tốt, chính là phấn mặt đều che không được kia tái nhợt sắc mặt, bá phụ bá mẫu, làm ngừng ngài đợi lâu, bà. Không có việc gì không có việc gì, chạy nhanh lại đây ngồi đi. Chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, như thế nào làm cho như thế câu này đâu, thi thi à, tới bá mẫu nơi này ngồi đi. Mai Linh cười tủng tịm, bộ ráng này, không biết người còn tưởng rằng các nàng quan hệ có bao nhiêu hảo đâu. Kính liêu người đứa nhỏ này, như thế nào còn không giúp thi thi đem ghế rửa kéo ra a Từ kính liêu nhìn đến thi thi như vậy bộ ráng, trong lòng căng thẳng, thi thi ở hắn trước mặt trước nay đều là kiên cường không gì chặn được, nhưng là ngắn ngủ nửa ngày không thấy, nàng cư nhiên như thế tiểu tụy. 089 độc miệng ngạo mạn thi thi. Thi thi tử kính liêu dỗi tay kéo lại thi thi một cái tay khác, thi thi lại bất động thanh sắc né tránh, bám mẫu ta cùng mụ mụ ngồi cùng nhau là được. Tất cả mọi người là cảm thấy thực xấu hổ, hôm nay này rõ ràng chính là một hồi hồng môn yến, mục đích thực rõ ràng, chính là làm thi thi có thể gả vào từ ra. Thi thi tâm cao khí ngạo là có tiếng, đã xảy ra loại chuyện này, khó bảo toàn thi thi sẽ không lâm trận bỏ chạy, hơn nữa việc này là từ ra có sai trước đây, trận này bữa tiệc, Mục đích tính rất mạnh. Đều đứng đứng, ngồi đi. Nói chuyện chính là từ kính yêu phụ thân, từ khiêm, từ khiêm là cái thực ôn hòa người, cùng thi thi quan hệ vẫn luôn không tồi. Đã lâu không có nhìn thấy bá phụ, bá phụ thân thể còn hào đi. Từ khiêm thân thể vẫn luôn không xem như ngành lãng. Không có việc gì, mệt ngươi còn nhớ thương ta, chạy nhanh ngồi đi. Từ khiêm tự nhiên là thích thi thi, so sánh những cái đó không hiểu tận gốc dê nữ nhân, hắn tự nhiên là thích chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Chỉ là chính mình như tử, ai? Ngồi đi, Thi Thi A, xem ngươi xuyên như thế thiếu, cũng không biết nhiều xuyên một ít sao. Thi nghỉ giờ phút này sắm vai từ phụ nhân vật, làm Thi Thi trong lòng buồn luôn Liên nghĩ chạy tới, nhất thời quên mất. Thi Thi đã ngồi xuống, 6 cá nhân ngồi xuống lúc sau, nhưng thật ra càng thêm xấu hổ. Các ngươi nhìn một cái ta cái này đầu bóc, ta muốn cho kính liêu đi tiếp người xem ta hồ đồ, đều đem việc này cấp quên mất, ai mai linh cười. Thi Thi còn lại là thực phía chính phủ nói không quan hệ. Nay từ kính Liêu vừa mới tới gần thời điểm, trên người mặt còn có bệnh viện chuyên dụng nước sắt trùng hương vị, thực nung liệt, nhìn dáng vẻ là vừa rồi từ bệnh viện chạy tới đi, Thi Thi trong lòng cười lạnh. Thi Thi A, quá mấy ngày liền phải đính hôn, ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút đồ vật. Mai Linh này lấy lòng ý vị thực rõ ràng, Thi Thi chỉ là lên tiếng, nhưng thật ra có vẻ thập phần ngoan ngoãn, diệp chăn chăn sự tình, tựa hồ không có người muốn nhắc tới. Thi Thi A. Ngươi việc học như thế nào à, ta nhớ rõ ngươi mau tốt nghiệp đi, có cái gì tính toán à, ta nghe nói ngươi giáo thụ chuẩn bị lưu ngươi ở phòng thí nghiệm. từ khiêm cười nói, ta còn không có tưởng hào đâu, bất quá lao sư là có cái này ý tưởng, ta cái này chuyên nghiệp có thể tìm công tác địa phương không nhiều lắm. Lúc trước ngươi nên nghe ta nói, học cái tài chính cái gì, hiện tại cũng có thể giúp giúp ta, ta đều một phen tuổi, có chút lực bất tòng tâm. Thi nghị bộ dáng này nhưng thật ra thật sự rất thương yêu thi thi giống nhau.